Cô Úc xin mời các bạn nghe chuyện mới có tên phúc vận kiều nương của tác giả An Bích Lin. Thể loại, Điền văn, xuyên không, dị năng, sùng. Độ dài, 210 chương cộng 5 phiên ngoài. Nguồn Wikidik Linh Chan. Văn án, Diệp Kiều vừa tỉnh dậy, đã muốn ngồi trên làm cho người ta sung hì kiệu hoa, mắt xem xét sẽ thủ sống quả. Kỳ quân bệnh tật bát tự không tốt, mệnh cách không tốt, động bất động muốn chết muốn sống, ăn cái gì dược cũng không dùng được. Khả ở dịp kiều gà đến sau, thân thể hắn lại càng ngày càng tốt. Đâu có 30 hẳn phải chết, ai biết cư nhiên bôn dài mệnh trăm tuổi đi. Này mới phát hiện trong thiên hạ tốt nhất mệnh nguyên lai là nương tử nhà mình. Nhận xét tác phẩm, chuyện ấm áp ngọt ngào tình cảm chân thành tha thiết như một bộ bức hòa cuộn tròn từ từ triển khai tinh tế miêu tả tầm thường vợ chồng gian ngọt sùng hàng ngày. Xuyên qua thời không làm ruộng văn và phố phường sinh hoạt. Mời các bạn cùng nghe phần 1 của chuyện mới có tên Phúc Vận Kiều Nương Chương 1, Diệp Kiều là bị một trận pháo thanh đánh thức Nàng có chút mờ mịt mở to mắt tiếp theo liền nhìn đến chính mình trước mắt che lại một mảnh màu đỏ rực Theo bản năng rũi tay đi bắt còn không đụng tới mặt Diệp Kiều lại đột nhiên cứng đở Nàng có tay, cái này làm cho Diệp Kiều phá lệ kinh ngạc Nàng còn không có quên chính mình không lâu phía trước còn ở vì hóa hình mà phát sầu Nàng bản thể là một gốc cây nhân sâm, tu hành ngàn năm, lại chậm chạp không thể hóa hình Mắt nhìn cùng nàng cùng nhau tu luyện tiểu hồ ly đã có thể đi Mỹ hoặc nam nhân, lão hồ tinh ở trong rừng sương vương sương bá, ngay cả nhất bồn tiểu Hắc hùng đều có thể biến thành người cố tình liền dư lại nàng Diệp kiểu vì thế không thiếu phát sầu, đặc biệt là cái kia hồ ly tinh luôn là cùng chính mình khoe ra nhân thế gian có bao nhiêu phồn hoa, ăn ngon uống tốt còn có tuấn tú nam tử, so thần tiên còn khoái hoạt Tiểu nhân xâm tinh không cảm thấy nam nhân có cái gì tốt, nàng chỉ nghĩ nếu không ở trong đất chôn tốt nhất có thể ăn ngon uống tốt, hưởng thụ một phen đương người nghiện. Nhưng ai có thể nghĩ đến, chỉ là ngủ một giấc, liền độ kiếp đều không có, cư nhiên liền như vậy thành người. Diệp Kiều nhìn chằm chằm chính mình tay sững sờ, lăn qua lộn lại xem, càng xem càng cảm thấy đẹp. Nhìn một cái này đôi tay, nhiều xinh đẹp thật tốt xem, so tiểu hồ ly đôi tay kia cũng kém không đến chạy đi đâu. Chính là không đợi nàng tự mình thưởng thức xong, liền nhìn thấy có một cái tay khác rũi lại đây, bắt được tay nàng. Diệp Kiều lúc này mới phát hiện chính mình ngồi ở bên trong kiệu, lúc này cửa sổ thượng rèm vải bị kéo ra, lộ ra một trương xa lạ mặt. Diệp nhị tẩu nhìn bị khăn voan đỏ bao lại thể diện Diệp Kiều trên mặt khóc lóc, trong lòng lại cười nở hoa. Này Diệp Kiều là Diệp ra tiểu nữ nhi cha mẹ chết sớm, cũng may mặt trên còn có hai cái ca ca. Dịp ra đại lang có tiền đồ, có thể văn có thể võ, nhưng toàn bộ thôn tìm cũng không có đại lang như vậy hoai hùng nhân vật Cố tình 5 năm trước ra cửa lúc sau rốt cuộc không trở về, trừ bỏ đầu 2 năm còn sẽ cho trong nhà mang tiền Mặt sau thời điểm một cái tiền đồng đều không có, không lâu trước đây lại có người mang theo tin tới Nói dịp đại lang tòng quân về sau chết ở trên chiến trường, liền thi cốt đều không có Đối lập diệp đại lang bản lĩnh, Diệp nhị lang chính là thật thật tại tại phế vật một cái, trồng trọt không thành, buôn bán cũng bồi kệ đế rớt, đại lang đi rồi về sau, này diệp nhị lang giống như là ra bên ngoài giải tiền dường như, không bao lâu đem dịp ra vốn là không hậu của cải cấp lăn lộn cái sạch sẽ. Trong nhà không có tiền, diệp nhị tẩu lại không phải cái quá khổ nhật từ người, liền đem chú ý đánh tới diệp kiều trên người. Diệp Kiều sinh đến xinh đẹp, Diệp Nhị Tẩu cảm thấy luận bộ ráng, chính mình cái này cô em chồng so với trong thành những cái đó đại gia tiểu thư cũng không kém cái gì. Chỉ là Diệp Kiều nhát gan, ngày thường cơ bản không ra khỏi cửa, Diệp Đại lang cũng sợ nàng bộ dáng gây sự, khiến cho nàng lưu tại trong nhà giúp đỡ làm làm ra sự, việc đồng áng là một chút đều không cho nàng làm, rõ ràng là cái nông gia nữ, lại bị Diệp Đại lang sủng thành cái kiều tiểu thư. Nhưng ở Diệp Nhị Tẩu trong mắt đây là cái ăn không trả tiền cơm khô chói buộc. Hiện giờ dịp đại lang không về được, dịp nhị lang lại không đáng tin cậy, vừa vặn trong một cái thôn khác phú hộ kỳ ra vẫn luôn bệnh ưởng ưởng, kỳ vân mắt nhìn liền phải không hảo, kỳ ra đang tìm người xung hỉ dịp nhị tẩu liền hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt dịp nhị lang, lại đi lừa kỳ ra nói là dịp kiều vui, thu kỳ ra bạc chuẩn bị đem chính mình cái này chói buộc cô em chồng nguyên lành gà cho. Trên mặt khóc đó là khóc cấp láng giềng nhóm xem. Chính là trong lòng ngực sủy nặng chiễu đồng bạc, dịp nhị tẩu phải dùng tay che miệng mới có thể che giấu trụ thượng kiều khóe miệng. liền tính người khác đều nói nàng là đem cô MCS. Tổng bán cho ma ốm lại như thế nào. Chỉ sợ bọn họ trong lòng còn ở hận chính mình không có một cái như hoa như ngọc đến có thể bị kỳ ra nhìn thượng nữ nhi đâu. Nàng gắt gào bắt lấy Diệp Kiều tay, từ cỗ Kiều bên ngoài xem tiến vào trong miệng thấp giọng nói Kiều Nương không nên trách ca ca tẩu tẩu kia kỳ ra cũng coi như là có tiền nhân ra, người đi chỉ lo nghe lời đó là ngàn vạn đừng khóc nháo. Lời ngầm chính là, mặc kệ kỳ vân tương lai sống hay chết, Diệp Kiều đều cùng Diệp ra không quan hệ. Chẳng sợ Diệp Kiều tương lai thú tiết cũng đừng nghĩ muốn lại trở về ăn không ngồi rồi. Diệp Kiều không nói chuyện thật sự là Diệp nhị tẩu lời nói nàng một câu cũng chưa nghe hiểu. Nhưng dịp nhị tẩu lại đem dịp kiều trầm mặc trở thành cam chịu, nàng ở trong lòng đắc ý, nghĩ này dịp kiều ngày hôm qua buồn ở trong phòng khóc một ngày lại như thế nào Còn uy hiếp chính mình muốn tự sát kết quả hôm nay thượng kiệu hoa, không làm theo nhận mệnh sao Vì thế nàng lại nhéo dịp kiều tay nói câu, hôm nay thượng kiệu hoa, người chính là kỳ gia người, về sau liền không cần đã trở lại có biết Dịp kiều vẫn như cũ không ngôn ngữ, hơi hơi dùng sức chuẩn bị bắt tay thu hồi tới Tiên ở thời điểm này, Diệp Kiều áo cưới tay áo theo cánh tay chảy xuống đi xuống, Diệp nhị tẩu mắt sắc liếc mắt một cái liền thấy được cổ tay thượng mang theo kim vòng. Này vòng tay Diệp nhị tẩu nhận được là lúc trước Diệp ra lão thái thái di vật. Vốn tưởng rằng lão thái thái đã chết về sau thứ này cũng vào thổ, ai biết cư nhiên là ở Diệp Kiều nơi này. Diệp nhị tẩu tự nhiên sẽ không làm Diệp Kiều mang đi nhà này bất luận cái gì một cái tiền đồng, huống chi này kim vòng tay nhìn có chút phân lượng, cũng không biết Diệp Kiều là như thế nào cất giấu cơ nhiên có thể tàng đến bây giờ. Mắt nhìn kiệu hoa liền phải lên đường, Diệp nhị tẩu rỗi tay liền đi bắt Diệp Kiều cánh tay, thanh âm vội vàng, kiều nương, đây là nhà mẹ đẻ đồ vật ngươi không thể tùy tiện hướng nhà người khác mang, cho ta cởi ra tới. Đã thay đổi tim Diệp Kiều có chút ghét bỏ nhìn cái này sắc mặt phát hoàng nữ nhân, muốn bắt tay rút về tới, lại phát hiện nữ nhân này sức lực đại thật sự, nàng tránh một chút cơ nhiên không tránh ra. Cái này làm cho Diệp Kiều thay đổi sắc mặt. Đã sớm nghe Hồ Ly Tinh nói qua, người đối với tinh quái vẫn luôn đều có chứa ác ý, nếu là bị phát hiện hơn phân nửa là phải bị thiêu chết. Nữ nhân này hồ ngôn loạn ngữ nàng một câu cũng chưa nghe hiểu, chính là cường đại cầu sinh dục lại làm diệp kiều càng thêm dùng sức dễ dụa, thậm chí rỗi tay hung hăng bắt dịp nhị tẩu một phen. À, diệp nhị tẩu hét lên một tiếng, đột nhiên sau này lôi lại mấy bước. Vừa rồi chỉ là làm bộ làm tịch gào khan hiện tại liền thành thật gào, nước mắt càng là ngăn đều ngăn không được. Chỉ là chung quanh láng giềng đều đương dịp nhị tẩu lại ở diễn trò, rốt cuộc nữ nhân này liền nhà chồng cô em chồng đều có thể bán đi cho người ta sung hì, còn có cái gì làm không được. diệp nhị tẩu giận sôi máu, cố tình kiệu hoa đã nâng lên tới, pháo tề minh chiêng trống thanh thanh chỉ để lại dịp nhị tẩu ở phía sau che lại tay nhe răng trợn mắt. diệp Kiều nguyên bản muốn bắt nàng lúc sau liền chạy trốn, đã có thể ở kiệu hoa lên nháy mắt, nàng trong óc đột nhiên nhiều chút thuộc về dịp kiểu ký ức. Tiểu nhân xâm tinh hoa một đoạn thời gian mới rốt cuộc minh bạch chính mình không phải hóa hình mà là vào người khác thân mình. Hiện tại là phải bị đóng gói gà cho một cái muốn chết người. Đổi thành người khác hơn phân nửa là muốn ai thán vận mệnh bất công. Chính là tiểu nhân xâm tinh lại rất cao hứng. Gà chồng là cái gì nàng không hiểu lắm cho nên tương lai tiện nghi tướng công sống hay chết nàng cũng không để bụng. Nàng chỉ biết chính mình có một cái đang lúc thân phận nàng rốt cô có thể làm người. Bất quá thực mau, Diệp Kiều liền biết người không phải tốt như vậy làm. Vì cái gì phải bị người cõng vào cửa? Vì cái gì muốn vượt trậu than? Vì cái gì nghe được gà gáy? Lăn lộn một phen rốt cuộc đứng ở nhà chính bên trong Diệp Kiều có chút mờ mịt nhìn bên người gà trống, nhìn nhìn gà trống trên người hệ hồng dây lưng, lại nhìn nhìn nắm hồng dây lưng một chỗ khác chính mình, đột nhiên cảm thấy làm người hảo khó, lung tung rối loạn sự tình nhiều như vậy. Bất quá này chỉ gà nhưng thật ra rất phì, không biết ăn ngon không? Chưa từng ăn qua thịt tiểu nhân xâm tinh thừa nhận, nàng thèm. Mà kỳ ra nhị lão nhìn thẳng tắp đứng ở nơi đó Diệp Kiều, sắc mặt đều không quá đẹp. Cái này Diệp Kiều là bọn họ từ Diệp ra mua tới, nhìn chúng lại không phải nàng bộ dáng dáng người, mà là bởi vì toàn thôn chỉ có Diệp ra nguyện ý đem nữ nhi gà cho hắn nhóm ra. Bọn họ con thứ hai kỳ vân sát thật là không mấy năm hào sống, mặc cho ai đều không giống làm nữ nhi lại đây chờ thủ tiết. Đụng phải cái nguyện ý xung hỉ kỳ ra nhị lão liền xem Diệp Kiều lướt mắt một cái thời gian đều không có, liền vội vàng vội tìm cái nhật tử, đem người cưới tới. Nếu là sung hỉ, liền phải làm long trọng, làm vui mừng. Tuy rằng kỳ ra so không được trong thành trong trấn những cái đó kẻ có tiền, chính là ở trong thôn cũng coi như được với là phú hộ, lúc này càng là đại yến khách khứa thỉnh không ít người tới. Ai biết cái này Diệp Kiều đứng ở nơi này đã nửa ngày cơ nhiên vẫn không nhúc nhích. Liễu thị trên mặt cười có chút căng không đi xuống, nàng tự nhiên biết một cái hảo hảo cô nương gà lại đây thủ sống quả, trong lòng khí không thuận là bình thường, chính là người nếu là không vui sớm nói a hiện tại tới đều tới, nhăn mặt cho ai xem. Chính là liễu thị đôi mắt dịch tới rồi kia chỉ gà trống trên người, hỏa khí liền có chút phát tác không ra. Nàng vân nhị à, như thế nào chính là sống không lâu đâu. Liễu thị che miệng muốn khóc lại sợ hãi rào hợp này ngày lành tháng tốt, chỉ có thể nghẹn mặt đều nghẹn đỏ. Mà trong thôn thường thường thu xếp hỷ sự lão bà từ đi tới Diệp Kiều bên người, một phen túm chặt nàng cánh tay, hạ giọng tân nương từ quỳ xuống, bái đường. Diệp Kiều đôi mắt còn ở nhìn chằm chằm gà trống xem trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây. Vừa vặn lúc này, trong đám người đột nhiên có chút ồn ào. Liễu Thị nhìn người tới, đột nhiên đứng lên, đôi mắt đều trợn tròn. Diệp Kiều thực mau liền cảm giác chính mình một cái tay khác bị người bắt được. Người này tay có chút lãnh, lạnh băng, làm cho Diệp Kiều theo bản năng buộc chặt ngón tay. Rồi sau đó, liền nghe bên tai vang lên cách trầm thấp thanh âm, đem gà ôm đi ta còn chưa có chết đâu. chương 2, Diệp Kiều đôi mắt suốt cuộc bỏ được từ gà trống trên người dịch khai, cách màu đỏ khăn voan, nhìn bên người nam nhân. Hắn so Diệp Kiều cao một đầu, bởi vì khăn voan đem hết thảy đều biến thành đỏ tươi nhan sắc, Diệp Kiều có chút thấy không rõ lắm hắn lớn lên như thế nào. Chính là nam nhân tay sắc thật là có chút quá lạnh, Diệp Kiều không tự giác lại nắm thật chặt đầu ngón tay. Kỳ vân cảm giác được nữ nhân nhỏ bé động tác hắn ánh mắt ảm ảm. Hắn từ nhỏ thân mình không tốt vốn sinh ra đã yêu ớt, cho dù là hào hào dưỡng, hắn cũng vẫn luôn bệnh ưởng ưởng, đã sớm thói quen đem rực đương nước uống nhật từ. Lang Trung nói hắn sống không quá 20, nhưng hắn hiện giờ đã 20 có 4, lại vẫn như cũ ở ngoan cường kiên trì. Chỉ là mấy ngày trước một hồi tầm thường phong hàn thiếu chút nữa cướp đi hắn mệnh cho dù là sau lại hoãn lại đây Kỳ vân chính mình cũng biết hắn này phúc thân mình kháng không được bao lâu Nghĩ đến hắn nương liễu thì cũng biết điểm này, lúc này mới cho hắn tìm một môn việc hôn nhân sung hỉ Kỳ vân nguyên bản là không đồng ý, hắn thân mình chính hắn biết cưới ai chính là chậm trễ ai Cố tình liễu Thị hiệu suất cực cao, lại gặp phải dịp nhị tàu cái này ước gì bán cô em chồng ăn nhịp với nhau dưới liền đem hôn sự định rồi Nhưng tới rồi bái đường nhật tử, kỳ vân miễn cưỡng chống bệnh thể, xa xa liền nhìn một thân áo cưới nữ nhân bên người cư nhiên là một con gà. Kỳ vân vốn dĩ liền cảm thấy diệp ra nương tử gà cho chính mình là bạc đãi nàng, nếu thật sự làm nàng cùng gà chống bái đường, chỉ sợ chính mình về sau đã chết cũng không ai coi trọng nàng. Chỉ là này đó tâm tư kỳ vân chỉ là đặt ở trong lòng, nói ra nói có chút lãnh ngạnh cầm hồng lụa, quỳ hào. Diệp Kiều cảm giác được người này buông lỏng ra chính mình, ngược lại đem hồng tơ lụa một lần nữa bỏ vào chính mình trên tay. Nhưng hắn mang theo Diệp Kiều quỷ xuống tới động tác lại rất nhẹ nhàng chậm chạp, cái này làm cho bị túm tới túm đi hảo một thời gian Diệp Kiều đối người này hảo cảm cọ cọ bay lên. Nàng nắm chặt hồng lụa, đôi mắt nhìn kỳ vân, đi theo hắn quỳ xuống. Bái thiên địa, bái cao đường, Diệp Kiều đều là hơi hơi nghiêng mặt, có chút chút chắc học kỳ vân động tác. Mãi cho đến đối bái thời điểm, Diệp Kiều mới rốt cuộc thấy rõ ràng Kỳ Vân mặt. Khăn voan đỏ làm cũng kêu thấy không rõ sắc mặt của hắn, nhưng là đơn luận mặt mày bộ dáng, Diệp Kiều cảm thấy hắn là rất đẹp. So tiểu hồ ly thích nhất cái kia thư sinh còn phải đẹp. Vì thế ở đối bái thời điểm, Kỳ Vân nghe được nữ nhân đối chính mình nói câu đầu tiên lời nói. Người thật là đẹp mắt, này thanh, nhẹ nhàng, mềm mại, nghe được Kỳ Vân hơi hơi sửng sốt. Nhưng hắn lại là không có thời gian nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy trên người đột nhiên trượt lạnh, trên chán liền có mồ hôi lạnh toát ra. Hắn này phúc thân mình thật sự là bệnh nguy kịch có thể lại đây cùng diệp kiểu bái đường đã làm hắn kết sức lúc này quỳ xuống suy nghĩ muốn đứng lên đều không quá dễ dàng. Kỳ vân lại không có làm người lại đây đỡ chính mình, bởi vì đây là hắn hỷ đường, đời này chỉ có một lần thành thân thời khắc kỳ vân không nghĩ làm người nhìn chê cười. Ai biết diệp kiều liền như vậy bồi hắn quỳ, lưng thẳng thắn quỳ gối kỳ vân đối diện vẫn không nhúc nhích. Nàng vừa mới làm người, thậm chí nàng còn làm không rõ ràng lắm cái gì là thành thân thời điểm đã bị đẩy lên kiệu hoa. Vừa rồi làm sự tình nàng đều là đi theo kỳ vân làm, hiện tại kỳ vân bất động, nàng liền bất động. Trong lúc nhất thời, thì đừng có một tia xấu hổ. Một bên hỉ bà thấy thế vội vàng tiến lên, rỗi tay đỡ Diệp Kiều trong miệng cười ha hả nói, tân Nương từ đây là vui mừng hỏng rồi, nên đi lên. Diệp Kiều chớp chớp mắt đứng lên sau liền nhìn về phía kỳ vân, phát sắc người này tự hồ có chút phát run, nàng đơn giản vươn tay trực tiếp kéo lại kỳ vân. Nam nhân đầu ngón tay vẫn như cũ là lạnh băng, Diệp Kiều nắm chặt đi phía trước đi rồi hai bước đỡ kỳ vân, giống như là vừa mới nam nhân đỡ nàng như vậy. Mà một bên nhìn người rốt cuộc phản ứng lại đây, đi lên tiếp được kỳ vân, liễu thị càng là nhìn ra kỳ vân sắc mặt không đúng, cũng không rảnh lo cái gì cắt lợi không may mắn, kêu, lang chung. Mau làm lang chung lại đây. Kỳ vân cảm giác chính mình trên đầu đều là mồ hôi, nhưng hắn đôi mắt lại cố chấp ở nữ nhân cùng chính mình giao nắm trên tay xoay chuyển. Thực ấm cũng thực mềm, như là tốt nhất gấm vóc. Hơn nữa, không biết có phải hay không chính mình ảo giác tổng cảm thấy vừa mới bị Diệp Kiều nắm lấy tay thời điểm, hắn trên người lạnh lẽo đột nhiên nhẹ không ít. Bất quá Diệp Kiều lại không có thời gian đi xem kỳ vân, theo một tiếng, vào động phòng hô lớn, nàng bị mấy cái bà tử vây quanh đi một khác gian phòng, lần này vô cùng náo nhiệt bái đường sung hỉ cũng coi như là rơi xuống màn che Ở nàng đoan đoan chính chính ngồi vào mép giường sau, thì bà nhóm liền rời đi trong phòng trống rỗng, chỉ để lại Diệp Kiều một người. Bên ngoài vô cùng náo nhiệt có thể nghe được ẩm ý thanh âm còn có pháo pháo hoa động tĩnh, có thể nói vì lần này sung hỷ kỳ ra làm cũng đủ long trọng Càng thêm có vẻ trong phòng an tĩnh, Diệp Kiều ở mép giường ngồi một trận thấy còn không có người lý chính mình, đơn giản rũi tay đem khăn voan cấp túng xuống dưới. Vừa rồi người nhiều, nàng sợ bị người phát hiện chính mình không phải nguyên bản Diệp Kiều, hết thảy đều là thật cẩn thận hiện tại nếu không ai ở, Diệp Kiều cũng liền không hề trang. Đem khăn voan đỏ ném tới một bên tiểu nhân xâm tinh đứng lên, ở trong phòng qua lại đi bộ hai vòng, rồi sau đó đôi mắt đã bị trên bàn điểm tâm hấp dẫn qua đi. Vừa rồi một hồi lăn lộn đã sớm tiêu hao hết Diệp Kiều sức lực, nàng cũng cảm giác được làm người sau cái thứ nhất bức thiết khát vọng. Nàng, đói bụng, đường kỳ vân đẩy cửa tiến vào thời điểm, nhìn đến chính là cầm điểm tâm hướng miệng bên trong tác Diệp Kiều. Kỳ vân đầu tiên là sừng sốt, rồi sau đó trở tay đóng lại cửa phòng, ngăn cách sở hữu tầm mắt lúc này mới chầm mặc đánh giá chính mình ngương tử. Hắn còn nhớ rõ, Diệp Kiều vừa mới nói hắn đẹp bất quá lúc này kỳ vân nhìn Diệp Kiều, đặc biệt thưởng đem những lời này còn cho nàng. Nàng thật xinh đẹp, vô luận là diện mạo vẫn là dáng người đều chọn không ra một chút tật xấu, đặc biệt là một đôi mắt thùy nhuận tinh lượng, làm người rời không ra tầm mắt. Đối với Diệp Kiều chính mình đem khăn voan sốc sự tình kỳ vân không có truy cứu Liền tính giờ phút này Diệp Kiều ăn quai hàm căng phòng Kỳ Vân cũng không nói thêm cái gì Hắn thậm chí đi đổ ly trà Đưa cho Diệp Kiều ăn chậm một chút coi chừng nghẹn Diệp Kiều tự hồ lúc này mới chú ý tới Có người vào được nàng ngẩn đầu nhìn Kỳ Vân Lại không có tiếp nhận chén trà Mà là liền Kỳ Vân tay đem bên trong nước trà uống lên Kỳ Vân hơi hơi kinh ngạc Nhưng là nhìn đến người này một tay một cái điểm tâm Có chút vội không khai bộ dáng Liền chậm lại biểu tình Tiện đã ánh mắt lộ ra một chút đau lòng Đây là cái thực đáng yêu cô nương, gả cho hắn cái này chết khiếp người thật là chậm trễ Tuy rằng vừa mới lang chung nói chính mình không có việc gì, chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi Nhưng kỳ vân biết sớm muộn gì có một ngày chính mình sẽ ngã xuống sau rốt cuộc khởi không tới Kỳ vân không thể lâu chạm đỡ cái bàn ngồi xuống dịp kiều đối diện kiên nhẫn chờ dịp kiều đem miệng điềm tâm nuốt đi vào Lúc này mới nhẹ giọng nói, làm ngươi gả lại đây, khổ ngươi Lúc này Kỳ Vân thậm chí nghĩ, nếu là Diệp Kiều nói một câu chính mình không vui, hắn lập tức là có thể cùng Diệp Kiều hòa ly. Trên thực tế hắn trong lòng ngực đã đạp một chương hơi mỏng hòa ly thư. Tuy rằng hòa ly sau nữ thử khả năng quá đến sẽ không quá hảo, nhưng Tổng muốn so trước thủ sống quả lại thật sự thù tiết tới cường. Nhưng Diệp Kiều lại không có cùng hắn hoán giận, ngược lại là cười mi mắt cong cong, đối với Kỳ Vân nói, vừa rồi cảm ơn ngươi. Nếu là không có kia ly trà, nàng chỉ sợ cũng phải bị sắc từ. Thứ này ăn ngon thật chính là có hơi khô. Kỳ Vân lại cho rằng hắn ở tả chính mình đem gà trống ôm đi tự mình bái đường sự, không tạm này vốn dĩ chính là ta thuộc bổn phận việc. Diệp Kiều chớp chớp mắt đột nhiên bừng tỉnh. Trách không được người đều thích thành thân, thành thân về sau uống nước đều có người uy thật tốt. Bất quá Diệp Kiều lúc này không có khăn voan ngăn đón, cũng có thể đem Kỳ Vân sắc mặt xem rõ ràng. Người này ngũ quan là đẹp chính là sắc mặt thật sự là có điểm không giống người thường Sắc mặt phá lệ tái nhợt, đáy mắt có chút ám sắc, môi cũng lộ ra không khỏe mạnh đạm sắc, nếu là ban đêm đột nhiên thấy sợ là có thể ngăn em bé khóc đêm. Kỳ vân cảm giác được Diệp Kiều đang xem hắn, biểu tình cũng không khỏi cứng đờ một cái chớp mắt trên mặt rất nhỏ nhu hòa cũng tất cả tan đi thay thế chính là hắn dùng để ngụy trang chính mình lãnh ngạnh. Đúng vậy, hắn dáng vẻ này, lại có ai sẽ muốn thân cận. Vốn dĩ chính là cái người sắp chết, không liên lụy nhân ra cũng đã thực khảo còn trông cậy vào cái gì vui mừng Chỉ bằng sớm một chút đem hòa ly thư cho nàng, cũng coi như làm kiện việc thiện Nhưng không đợi kỳ vân nói cái gì, liền nghe Diệp Kiều thanh âm vang lên, người ăn không ăn Nói, đem điểm tâm mâm hướng trước mặt hắn đẩy đẩy Kỳ vân trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây, nhìn chầm chầm Diệp Kiều nhìn một hồi, mới lắc đầu ta không đói bụng, người ăn đi Diệp Kiều liền chờ hắn những lời này đâu, cười tùm tìm cầm lấy điểm tâm bỏ vào trong miệng quay hàm lại phồng lên một khối. Kỳ Vân mặc xanh cảm thấy nàng bộ dáng này có điểm đáng yêu, lại có điểm đáng thương. Lại cấp Diệp Kiều đổ ly trà Kỳ Vân không khỏi hỏi, người trước kia ở nhà mẹ đẻ thời điểm ăn không đủ no sao. Diệp Kiều nghĩ nghĩ, nỗ lực hồi ước một chút nguyên bản Diệp Kiều ký ức, rồi sau đó lắc đầu thanh âm có chút ô nông, trước kia ăn đến no, sau lại ăn không đủ no. Diệp đại lang đi phía trước Diệp Kiều còn có ăn, chính là Diệp đại lang sau khi đi, Diệp nhị tẩu không thích nàng, hơn nữa trong nhà tình huống càng ngày càng tao, ngày thường trừ bỏ khoai lang đỏ chính là cháo loãng, ca ca tẩu tẩu ăn no, nàng lại rất thiếu có thể ăn no. Bất quá Diệp Kiều vẫn là cười ha hả nói, có ăn liền rất hảo. Rốt cuộc nàng đời trước là nhân xâm tinh, chôn ở trong đất Mỹ kỳ danh rằng tu luyện là hút thiên địa chi linh khí, kỳ thật nói trắng ra là chính là ăn đất. Tiểu nhân xâm tinh không khỏi lầm bẩm thật tốt về sau không cần ăn đất. Kỳ vân kinh ngạc mở to hai mắt làm hắn vẫn thường hữu khí vô lực trái tim cũng đột nhiên nhiều nhảy vài cái. Nàng trước kia ăn qua thổ, kia chính mình nếu là thật sự cho nàng hòa ly thư, nàng trở về nhà mẹ đẻ còn có sống hay không đi xuống. Trong lúc nhất thời kỳ vân cảm thấy trong lòng ngực kia trương hơi mỏng giấy tự hồ có ngàn quan trọng. chương 3 đưa nàng về nhà mẹ đẻ chẳng khác nào đưa nàng trở về ăn đất. Chuẩn bị tốt hòa ly thư xem như hoàn toàn đưa không ra tay, kỳ vân thẳng tắp ngồi ở ghế trên, nhìn Diệp Kiều một chút đem mâm điểm tâm nhét vào trong miệng. Bên cạnh bãi rượu hợp cần không có động, hộp đậu phộng long nhãn cũng bầy biện đến trình trình tê tề, tề Diệp Kiều là hoàn toàn không hiểu này đó tập tục kỳ vân tắc như là không cẩn thận quên hết dường như, chỉ là nhìn Diệp Kiều trong ánh mắt dần dần nhiễm âm áp. Một thần áo cưới nữ nhân ăn thực tự tại, chờ đến mâm chỉ còn lại có hai khối khi. Lúc này mới vỗ vỗ tay, tựa lưng vào ghế ngồi trên mặt tươi cười phá lệ cảm thấy mỹ mãn. Đại khái là đời trước ở trong đất chôn thời gian quá dài, làm Diệp Kiều luôn là thực dễ dàng thỏa mãn. Nàng không khỏi nhìn về phía Kỳ Vân ta ăn no, kế tiếp nên làm cái gì? Kỳ Vân nghe xong lời này, tái nhật trên mặt có một cái tương đối ôn hòa tươi cười, rũi tay chỉ chỉ giường, người đi ngủ đi. Ai biết giây tiếp theo Kỳ Vân liền thấy được Diệp Kiều lué sáng đôi mắt. Kiểu nhân xâm tinh ở trong lòng hoan hô, có thể ở trên giường ngủ thật tốt, nàng đã sớm chịu đủ rồi trong đất chôn nhật tử. Hành thân thật tốt, kỳ vân lại đối diệp kiểu vui mừng có chút mạc xanh cuối cùng chỉ có thể quy kết đến nàng ở diệp ra quá nhật tử không tốt liền cái mềm mại giường đều không có. Nghĩ đến cũng là có thể đem nàng dùng hai cái đồng bạc liền bán đi nhân ra có thể hảo đi nơi nào. Nơi này vốn chính là kỳ vân phòng ngủ, giường cũng là hắn giường, chính là kỳ vân tự biết thân nhiễm bệnh tật sớm liền phân phó người bên ngoài gian phòng khác bầy một chương giường nệm. Chỉ là phía trước ý tưởng là, hắn ngủ giường, nàng ngủ giường, cố tình lúc này phản lại đây. Kỳ vân thổi tắt ngọn nến, thấp thấp khụ hai tiếng, cười rất màu đỏ rực hỉ phục, chui vào trong chăn đem chính mình bọc đến kín mít. Diệp kiều còn lại là nằm ở trên giường, lăn qua lộn lại, hưng phấn thật sự vãn mới ngủ qua đi. Cái này làm cho nàng ngày hôm sau ngủ tới rồi mặt trời lên cao. Thân mình vốn là gầy yếu, thường thường ăn không đủ no, hơn nữa thành thân quá trình lại phá lệ phức tạp, khó tránh khỏi mệt mỏi chút. Một giấc này không chỉ là tu dưỡng tinh thần, càng quan trọng là làm tiểu nhân xâm tinh có cơ hội hảo hảo nghỉ ngơi, đồng thời đem nguyên bản ký ức cùng chính mình hoàn toàn dung hợp. Nàng có chút may mắn, may mắn tiếp quản ký ức bằng không rất nhiều sự tình nàng là không rõ ràng lắm. Chỉ là làm Diệp Kiều ngoài ý muốn chính là, nàng đều tỉnh Kỳ Vân cư nhiên còn ở ngủ. Xốc lên chăn xuống giường, Diệp Kiều đi tới Kỳ Vân ngủ giường trước ngồi xổm xuống, đôi tay chống cầm nhìn người nam nhân này. Ngủ rồi Kỳ Vân sắc mặt vẫn như khụ tái nhợt có chút gầy, nhìn chính là vốn sinh ra đã yếu ớt bộ dáng. Nhưng Diệp Kiều biết chính mình cùng hắn thành thân. Cái gì là thành thân, ngày hôm qua Diệp Kiều không biết chính là trải qua một buổi tối ký ức xung hợp, hiện tại Diệp Kiều minh bạch thành thân chính là một người nam nhân cùng một nữ nhân cột vào cùng nhau, từ nay về sau, vinh nhục cùng nhau. Đối với gà cho kỳ vân, Diệp Kiều thập phần vừa lòng. Nàng trong ký ức Diệp nhị tẩu luôn thích cấp Diệp Kiều ăn cơm thừa, còn chỉ cấp một chút Mỹ kỳ danh rằng nữ hoa không thể ăn quá nhiều, kỳ thật sau lưng đều đem ăn ngon cho nàng như tử ăn. Thật vất vả làm hồi người tiểu nhân xâm tinh tự nhiên càng nguyện ý ngốc tại kỳ vân nơi này, chỉ cần mỗi ngày có thể ăn hai khẩu ngày hôm qua như vậy điểm tâm đều là tốt nàng mới không cần trở về dịp ra cùng tiểu hài tử tranh đồ vật ăn đâu. Chỉ là kỳ vân thân mình không tốt muốn như thế nào làm cái này nguyện ý khắp chính mình uy nước uống nam nhân mạng sống, dịp kiểu cảm thấy chính mình còn muốn nghĩ nhiều chút biện pháp. Đúng lúc này kỳ vân lông mi khẽ run lên rồi sau đó chậm rãi mở mắt. Nhìn thấy bên ngoài ngày đại lượng, kỳ vân có chút kinh ngạc. Hắn thân mình không tốt, ban đêm cụ ái nằm mơ, ngủ đến nhẹ, hơi chút có điểm động tĩnh liền sẽ tỉnh lại. Nhưng ngày hôm qua hắn lại khó được ngủ một giấc ngon lành, thoải mái dễ chịu ngủ tới rồi mặt trời lên cao, đây là mấy năm gần đây đầu một chuyến. Kỳ vân không khỏi muốn đi xem trên giường Tân Nương tự khởi không khởi, kết quả một quay đầu, liền nhìn thấy ngồi sồm mép giường Diệp Kiều. Diệp Kiều thấy hắn tỉnh, đối hắn sáng lạn cười, nhưng Kỳ Vân lỗ tai lại đột nhiên hồng lên Nữ nhân trên người chỉ xuyên mặt ngực cùng quần dài, tinh tế dây lưng dao cho cổ sau Lộ ra bài oánh oánh bả vai cùng cánh tay, Kỳ Vân chẳng sợ chỉ là vội vàng liếc mắt một cái Cũng có thể nhìn đến nữ nhân thon dài bột cổ cùng tinh xảo xương quai xanh Đối tầm thường phu thê tới nói, như vậy trang điểm không có gì Nhưng đối Kỳ Vân mà nói, này kích thích liền có điểm lớn Hắn lập tức quay mặt đi, mặt đối với tường, trong miệng nói, người đi đem quần áo mặc tốt. Thành âm này có chút ngạnh, chẳng sợ ngày hôm qua hắn nhất biến biến nói cho chính mình, không cần dùng ngày thường xấu tính đối đại cái này đáng thương tiểu cô nương, chính là dưới tình thế cấp bách câu này nói đến ngạnh bang bang, mới vừa nói xong kỳ vân liền hối hận. Cố tình diệp kiểu không lắm để ý, nàng có chút tò mò rũi tay đẩy đẩy kỳ vân, người vì cái gì đối với tường nói chuyện. Qua một lát mới nghe được kỳ vân thanh âm truyền đến, so vừa rồi mềm mại rất nhiều ta là nói với ngươi, đi đem quần áo mặc tốt. Diệp Kiều lại nhìn nhìn tường, xác định nơi đó xác thật là không ai, lúc này mới nghe lời đứng dậy, đi đem ngày hôm qua hỷ nương đặt ở ngăn tủ bên cạnh quần áo cầm lấy tới mặc vào, lại chiếu trong trí nhớ đã kết hôn phụ nhân kiểu tóc đem đầu tóc bàn khởi. Thất bại hai lần, lần thứ ba thành công tiểu nhân xâm tinh ở trong lòng yên lặng khen ngợi chính mình tâm linh thủ xảo. Chỉ là này tất tất tác tác thanh âm, làm Kỳ Vân lỗ tai lại bắt đầu phát sốt. Chờ đến không có động tĩnh Kỳ Vân mới chậm rãi từ trong chăn ra tới tận lực vẫn duy trì sắc mặt như thường ngẩn đầu, liếc mắt một cái liền nhìn đến ngồi ở trên bàn chuẩn bị tiếp tục ăn ngày hôm qua thừa điểm tâm Diệp Kiều. Kỳ Vân vội nói, đừng ăn cái này, bằng không đợi chút cơm trưa nên ăn không vô. Diệp Kiều vừa nghe lời này, liền biết cơm chưa so cái này điểm tâm ăn ngon, nàng lập tức liền vứt bỏ vừa mới còn bảo bối không được tiểu tâm Vui vui vẻ vẻ thúc giục Kỳ Vân đi ăn cơm chưa. Kỳ Vân bị nàng nháo đến không có tính tình chỉ lo nhanh chóng mặc tốt quần áo. Sau đó mang theo Diệp Kiều đi xúc miệng tịnh mặt lúc này mới song song ra phòng. Mới vừa vừa ra khỏi cửa Diệp Kiều liền nhìn đến có hai người như là con thỏ giống nhau chạy xa. Nàng nghiêng đầu hỏi đó là ai à. Kỳ Vân nhìn lướt qua đó là thiết tử cùng tiểu tố nhà ta tá điền hài tử ngày thường ở chỗ này hỗ trợ. Diệp Kiều không khỏi cười, bọn họ chạy cái gì A Kỳ vân hơi hơi buông xuống mi mắt thanh âm bình tĩnh trong nhà này, ai thấy ta đều phải chạy. Bởi vì kỳ vân thường xuyên ốm đau quân thân, tính tình cũng có chút lạnh nhạt hơn nữa hàng năm sắc mặt tái nhợt đáy mắt âm trầm trong nhà này trừ bỏ hắn Nương liễu thỉ, những người khác không phải sợ hắn chính là ngại hắn, kỳ vân cũng sớm đã thành thói quen. Chính là Diệp Kiều nghe xong lời này, lại là nghiêng đầu suy nghĩ hảo một trận chờ xuyên qua hoa viên nhỏ khi, nàng đi mau hai bước, không hề là đi theo Kỳ Vân, mà là đi tới Kỳ Vân bên người. Đang lúc Kỳ Vân kỳ quái khi, liền cảm giác được có cái mềm mục tay ngạnh nhét vào chính mình lòng bàn tay. Cầm áp mềm mại, hoặc như là tốt nhất xa tanh Kỳ Vân bước chân một đốn, cúi đầu nhìn nhìn hai người dao nắm tay, ánh mắt chậm rãi dịch tới rồi Diệp Kiều trên mặt. Muốn hỏi hỏi nàng đây là muốn làm cái gì Chính là đối thượng Diệp kiều cười Khanh khách bộ dáng liền cái gì đều hỏi không ra Kỳ vân nhấp một chút tái nhật khóe môi Đột nhiên ý thức được hắn thành thân Lôi kéo nương tử là thiên kinh địa nghĩa sự tình Lại nói Diệp ra đối nàng không tốt bán nàng Không cho nàng ngủ giường còn làm nàng ăn đất Ta hữu nàng cũng là không thể quay về chính mình hiện tại Nên đối nàng hào chút Đây là ta nương tử ta nương tử ta nương tử Là một hồi tâm lý xây dựng kỳ vân mới thật cẩn thận kéo chặt mềm mục tay, một lần nữa cất bước. Chính là kỳ vân lại không phát hiện, thường lui tới luôn là đi vài bước liền phải thở hồn hình chính mình, hôm nay chậm rãi từ từ cư nhiên thuận lợi mà đi tới nhà chính tuy rằng như cũ sắc mặt tái nhợt nhưng không có lại đổ mồ hôi lạnh. Diệp Kiều còn lại là vừa lòng lắc lư hai người giao nắm tay. Người này thân mình hư, nàng tạm thời không biết thế giới này y dược là cái dạng gì cũng may nhân xâm tinh tinh phách bản thân liền mang theo bổ dưỡng công hiệu trước dùng chính mình cho hắn bổ bổ đi. Chữa bệnh trước từ dắt tay bắt đầu. chương 4, dịp kiểu đôi ăn cơm cái này phân đoạn thập phần chờ mong, nhưng nàng không nghĩ tới ăn cơm phía trước còn có không ít sự tình. Nhìn trong phòng ngồi một vòng người, từng cái kính trả nhận người xem như làm tiểu nhân xâm tinh eo lại ăn đau khổ. Cũng may kỳ ra dân cư đơn giản, cũng không có hao phí lâu lắm thời gian. Trừ ra kỳ vân cha mẹ ngoại, kỳ vân còn có một huynh một đệ. Đại lang kỳ chiêu có thê phương thị, tam lang kỳ minh tuổi nhỏ còn ở đọc sách, trừ lần đó ra cũng không có quá nhiều thân thích. Kỳ vân giải thích là, nhà ta tổ tiên nguyên bản ở phương Bắc, sau lại chuyển nhà đến nơi đây, cũng không có quá nhiều tông thân. Này cũng liền ý nghĩa kỳ ra không quá có thể mượn đến tông tộc thế lực, vạn sự đều phải dựa vào chính mình nỗ lực nhưng Diệp Kiều một chút đều không thèm để ý. Có thể thiếu quỷ vài lần là vài lần, muốn như vậy nhiều thân thích khó ích lợi gì. Trộm mà xoa đầu gối, Diệp Kiều nghĩ đường người cũng thật không dễ dàng, từ ngày hôm qua cho tới hôm nay, nàng cảm thấy chính mình làm nhiều nhất chính là quỷ xuống lên, lên quỳ xuống. Bất quá ở nhận người thời điểm, Diệp Kiều bất thời giờ nhìn thoáng qua chính mình vị này tiện nghi tướng công. Kỳ vân không thấy nàng, mà lại yên lặng đứng ở một bên, đôi mắt thẳng tắp nhìn về phía phía trước, trên mặt một tia biểu tình đều không có. Đây mới là kỳ vân thái độ bình thường, hắn không yêu nói, không yêu cười, vốn dĩ liền sắc mặt tái nhợt, như vậy bản một khuôn mặt đứng ở nơi đó thời điểm, nếu không phải còn ở thờ dốc nhi sợ là đều phải hoài nghi đây là không phải cái người sống. Cùng ngày hôm qua cấp chính mình uy nước uống ôn hòa bộ dáng phái nếu hai người. Tới rồi ăn cơm thời điểm cũng chỉ dư lại kỳ vân mẫu thân liễu thị cùng vợ chồng son Diệp kiều nhìn trên bàn bãi đồ ăn trong mắt sáng lấp lánh vừa mới bởi vì quỳ tới quỳ đi mà tích góp xuống dưới một chút buồn bực bạn đồ ăn hương khí trở thành hư không Kỳ vân lại ở nàng muốn rỗi tay thời điểm nhẹ nhàng kéo lại nữ nhân tay nhéo nhéo lại buông ra thấp giọng nói chờ nương động chiếc đũa ngươi mới có thể ăn Tuy nói kỳ ra không phải cái gì nhà cao cửa rộng quy củ cũng không tính khắc nghiệt chính là nên chịu lễ tiết vẫn là phải có. Kỳ vân không chê dịp kiểu quy củ không tốt đem sở hữu nồi đều ném cho dịp ra. Không cho ăn không cho uống còn không hào hào giáo quy củ Nếu là đổi cá nhân ra nhà mình kiểu nương không biết muốn ăn nhiều ít đau khổ. Nhân tâm đều đen may mắn kiểu nương gặp chính mình về sau chậm rãi giáo liền hào. Nghĩ đến đây kỳ vân sắc mặt tối sầm lại. Hắn thật sự không biết chính mình còn có thể che chở nàng bao lâu. Diệp Kiều tuy rằng thèm, nhưng nàng thực nghe lời, nỗ lực học làm người tiểu nhân xâm tinh ngoan ngoãn ngồi xong, cũng học kỳ vân bộ dáng nhỏ giọng đối hắn nói, rất thoải mái, ngươi nhiều xoa bóp. Kỳ vân nguyên bản còn có chút hạ xuống, lúc này nghe xong Diệp Kiều nói hơi hơi sừng sốt, nhất cái gì. Diệp Kiều cua cua tay, thanh âm mềm mục, vừa rồi dơ chén trà cử mệt mỏi, ngươi xoa bóp, vừa rồi như vậy là được. Nói xong, lại bắt tay nhét vào nam nhân lòng bàn tay. Lời này nửa thật nửa giả. Kính trà thời điểm xác thật là có điểm toan, chính là Diệp Kiều càng muốn cùng người này nhiều dắt dắt tay, cũng hảo cho hắn nhiều bổ bổ. Kỳ vân còn lại là không hỏi nhiều, lại hợp lại dừng tay đầu ngón tay, nhẹ nhàng mà nhéo tay nàng, biểu tình phá lệ nghiêm túc. Diệp Kiều hơi hơi nheo nheo mắt, xác thật là rất thoải mái a thành thân thật tốt. Liễu Thị thấy bọn họ nói nhỏ, trên mặt lộ ra một chút vừa lòng. Kỳ thật Diệp Kiều nhà mẹ đè cùng kỳ ra tuyệt đối không tính là là môn đăng hộ đối, nhưng Liễu Thị muốn trước nay đều không phải một cái thập toàn thập mỹ con dâu, nàng chỉ là muốn nghĩ cách khắp nhà mình như từ sung hỷ tục mảnh. Diệp nhị tẩu nói Diệp Kiều vui, Liễu Thị tự nhiên không chút nghi ngờ. Cố tình Kỳ Vân không vui, luôn là nói không thể chậm trễ nhân ra, Liễu Thị đêm qua chẳng chọc hào một thời gian, sợ Kỳ Vân nháo lên, hoặc là thức điên thân mình kết quả lại nghe người ta nói hai người tường an không có việc gì ngủ cả một đêm. Tuy rằng chậm trễ buổi sáng kính trà canh giờ, nhưng nhìn một cái kỳ vân so ngày thường hảo không ít sắc mặt liễu thị xem ở trong mắt thì trong lòng. liền tính dịp ra cái này thông ra không xem như cái gì hảo dựa vào, nhưng chỉ cần nhi từ có thể hảo hảo, đối liễu thị mà nói như vậy đủ rồi. Nàng cũng không chuẩn bị cấp cái này con dâu lập cái gì quy củ chờ nàng động chiếc đũa. Diệp Kiều lập tức hương phấn mà nhìn Kỳ Vân, thấy Kỳ Vân gật đầu, lúc này mới đi theo cầm lấy chiếc đũa, lo chính mình đùa nghịch một chút thực mau liền thuận lợi gắp một miếng thịt. Cảm tạ nguyên bản ký ức bằng không Diệp Kiều thật sự có thể rũi tay đi bắt. Nhưng giây tiếp theo, nàng liền nhìn đến Kỳ Vân cấp chính mình gắp một chiếc đũa đồ ăn bỏ vào trong chén. Có phải hay không nhất đau Kỳ Vân cảm thấy Diệp Kiều chiếc đũa dùng chút chắc là bởi vì chính mình vừa rồi dùng sức xử lớn. Diệp Kiều lập tức lắc đầu, một đôi mắt lượng lượng, đối với kỳ vân cười, không đau. Đổi lấy chính là kỳ vân vẻ mặt, rõ ràng đau chiếc đũa đều lấy không xong còn muốn nói không đau, đau lòng, cảm thấy trong lòng mặc xanh có điểm ấm, lại cho nàng gắp chiếc đũa thịt. Diệp Kiều không quá minh bài kỳ vân não bổ cái gì, nhưng đối với kỳ vân loại này đầu uy hành vi, Diệp Kiều ai đến cũng không cự tuyệt. Này đó đồ ăn tên gọi là gì Diệp Kiều hoàn toàn không biết gì cả, nhưng nàng biết cái này ăn ngon, cái kia cũng ăn ngon đều ăn ngon So ngày hôm qua điểm tâm ăn ngon nhiều, thành thân thật tốt, đại khái là Diệp Kiều ăn quá hương, kỳ vân cũng sau so ngày thường ăn nhiều nửa chén cơm, làm Liễu Thị đầy mặt tươi cười. Mà ở hai người đi rồi, Liễu Thị liền đứng dậy, đi bồ tát giống trước quỳ xuống, thành kính khắp nhà mình con thứ hai cầu phúc. Kỳ vân còn lại là cùng Diệp Kiều trở về phòng, đại khái là vừa mới so tầm thường ăn nhiều điểm, kỳ vân cảm thấy có chút căng, liền mang theo Diệp Kiều đến trong viện nhiều xoay hai vòng, thuận tiện cũng cho nàng giới thiệu hạ kỳ ra. Nơi này là cha mẹ sân, bên kia là đại ca đại Tẩu phía sau là tam đệ, lại hướng bắc chính là tá điền nhóm trụ địa phương. Kỳ vân đi được rất chậm thanh âm cũng là chậm rãi, thường lui tới trừ bò cơm chiều, chúng ta tam huynh đệ đều là các ăn khác. Diệp Kiều chớp chớp mắt vì cái gì? Kỳ vân nhìn nhìn nàng, buông xuống mi mắt nói cha cùng đại ca muốn đi thôn trang thượng, tam đệ muốn đi đọc sách các có các sự tình làm. Nói tới đây kỳ vân đừng khai ánh mắt ta cũng là có thể ở nhà giúp đỡ nhìn xem sổ sách mặt khác cái gì đều làm không thành. Nói tới đây kỳ vân thấp thấp ho khan vài tiếng, vừa mới còn có nhỏ vụn ôn nhu, lúc này đều biến mất vô tung. Hiện giờ triều đình cũng không như là tiền triều như vậy trọng nông ước thương, thương nhân tuy rằng địa vị vẫn như cũ so không được đọc sách sĩ tử chính là triều đình hủy bỏ đối với thương nhân đủ loại giam cầm, thương nhân con cái làm theo có thể thi khoa cử thậm chí còn có thương nhân dùng tiền quyên quan, cái này làm cho không ít tay có tiền nhàn rỗi người mạo hiểm kinh thương. Kỳ ra liền có một kiện tiệm rượu một kiện hiệu thuốc tầm thường đều cho mời người coi chừng, kỳ ra làm chủ nhân chỉ là tầm thường kiểm toán thu chướng. Kỳ vân thân mình không hảo không thể đi thôn trang, cũng bởi vì thân thể không thành ai không được khoa cử thật mạnh, dù cho đọc nhiều sách vở cuối cùng cũng là có thể lưu tại trong nhà hỗ trợ nhìn xem sổ sách. Nếu là trước đây kỳ vân cũng không cảm thấy có cái gì, người sắp chết vốn là không có gì trông cậy vào, văn không được võ không xong lại như thế nào. Tả Hữu cũng không mấy năm sống đầu, nhưng hôm nay trong tay túm một cái vạn sự trông cậy vào hắn tiểu nương từ kỳ vân liền cảm thấy chính mình vô dụng. Đúng lúc này, Kỳ Vân nghe được Diệp Kiều kinh ngạc thanh âm tướng công, người không chỉ có hiểu biết chữ nghĩa, còn có thể tính sổ. Kỳ Vân dương mắt xem nàng, không quá minh bạch Diệp Kiều cái này cảm khái chỗ nào tới, trong miệng lại là trả lời ân. Diệp Kiều chớp chớp mắt đột nhiên vãn trụ Kỳ Vân cánh tay, cười mi mắt cong cong, tướng công thật lợi hại. Câu này nói đến Kỳ Vân có điểm giờ khóc giờ cười, có cái gì lợi hại. Diệp Kiều nghĩ nghĩ ta sẽ không tướng công đều sẽ tướng công liền lợi hại. Kỳ vân nghe ra những lời này bên trong chân thành, dù cho kỳ vân cảm thấy đây là Diệp Kiều thấy ít người tâm tư đơn thuần, chính là này phân thuần nhiên tán dương vẫn như cũ làm hắn tái nhược trên mặt lộ ra một chút ý cười. Vừa mới đại khái là trước mặt người khác, kỳ vân vẫn luôn không có gì biểu tình, lúc này đột nhiên cười rộ lên làm Diệp Kiều xem ngây người mắt. Hắn thật là đẹp mắt cười rộ lên đặc biệt đẹp. Kỳ Vân lại là không chú ý Diệp Kiều tầm mắt lại chậm rãi đi lên, ngữ khí hòa hoãn, người vẫn là nhận chút tự hào tả hiểu mấy ngày nay không có việc gì ta dạy cho ngươi nhận tự đi. Diệp Kiều lập tức gật đầu, nắm chặt Kỳ Vân đầu ngón tay, hảo ta học đồ vật nhưng nhanh. Kỳ Vân nhìn nàng một cái, Nga, đã biết. Diệp Kiều hoài một chút đầu, như thế nào cảm thấy người này đầy mặt viết không tin đâu. Đúng lúc này, bọn họ truyền tới hậu viện một chỗ trong vườn. Kỳ ra là chung quanh thôn chấn nhất dầu có và đông đúc nhân ra, trong nhà vườn phần lớn là trồng hoa loại thảo, bất quá cũng có lấy tới dưỡng gà dưỡng vịt địa phương. Tầm thường Kỳ Vân là sẽ không lại đây, hôm nay nói nói chuyện liền đi tới nơi này, hắn cũng không chuẩn bị đi vào. Chính là Diệp Kiều lại là mắt sắc hướng bên kia chỉ chỉ A là nó. Kỳ Vân theo Diệp Kiều đôi mắt xem qua đi, chỉ nhìn đến một đám dạo tới dạo lui gà, hơi hơi nhướng mày cái gì. Diệp Kiều ngữ điệu thanh thúy, chính là ngày hôm qua kia chỉ gà trống a, nó cái đuôi thượng mao đặc biệt trường, nhưng xinh đẹp. Kỳ Vân xem qua đi, quả nhiên thấy được một con lông đuôi phá lệ đẹp gà trống, chính hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đi bộ tới đi bộ đi, hết sức uy phong. Cảm giác được thanh âm, nó xoay đầu tới, nhìn thấy bọn họ thời điểm chỉ lo năm năm đầu, rồi sau đó liền xoay đầu, dùng mông đối với bọn họ, một bộ khinh thường nhìn lại bộ dáng. Kỳ Vân a, Hắn nhưng không quên, ngày hôm qua chính mình kiều nương tử thiếu chút nữa liền cùng này chỉ gà bái đường. Kỳ vân lập tức liền sửa lại lộ tuyến, cất bước vào vườn. Vốn nên ở trong vườn cấp gà uy thực tiểu tố trốn rồi cái lười, cầm một cái quả cầu lo chính mình đá. Đang nghe đến động tĩnh thời điểm liền chú ý tới bọn họ chừng 10 tuổi tiểu cô nương sợ tới mức run lên, đặc biệt là đang xem đến kỳ vân thời điểm, hẳn không thể quay đầu liền chạy. Cố tình lúc này bên người không có thiết từ cho nàng thêm can đảm, tiểu tố chỉ có thể thẳng ngơ ngác đứng ở nơi đó, quả cầu rơi trên mặt đất, nàng chỉ tới kịp cầm lấy trang gà thực trậu, chọc tại chỗ, động cũng không dám động. Kỳ vân liếc nàng liếc mắt một cái, ngữ khí nhàn nhạt làm chuyện của ngươi, không cần phải xen vào chúng ta. Ta đã biết nhị thiếu ra. Tiểu tố dùng sức đem đầu đi xuống thấp tận lực thu nhỏ lại chính mình tồn tại cảm. Diệp Kiều còn lại là đi tới hàng rào bên cạnh, đôi mắt hướng trong đầu xem, chỉ cảm thấy đắc ý. Trước khi nàng vẫn là cái tiểu nhân xâm thời điểm, vì né tránh những cái đó chim bay cá nhảy không thiếu phí không phu, hiện tại hảo, không cần trốn, ngược lại muốn chúng nó trốn tránh nàng. Diệp Kiều lá gan lớn, cũng liền nhiều chơi tâm, nhéo một ít tiểu tố trên tay gà thực khẩn thận giải đi vào. Kỳ vân thấy thế qua đi giữ nàng lại tay cầm khăn cho nàng lau tay, thanh âm trầm thấp lại ôn hòa, đừng tùy thiện loạn chảo này đó, cẩn thận tay dơ. Diệp kiều cười làm hắn cấp chính mình lau tay, đôi mắt lại là nhìn tiểu tố, này chỉ gà trống bao lớn rồi. Tiểu tố tuy rằng sợ kỳ vân, chính là đối cái này luôn là cười tùm tỉm xinh đẹp tân nương tử lại là không sợ. Tuy rằng vẫn như cũ không dám ngẩn đầu, chính là nói chuyện thanh âm đã không có run dày tiểu hắc là năm trước dưỡng, một tuổi. Diệp Kiều có chút kinh ngạc người còn cho nó nổi lên tên Tiểu tố đỏ mặt lên, không nói chuyện chỉ là có hài thứ ngây thơ chất phác Kỳ vân cũng nhìn kia chỉ có xinh đẹp lông đuôi gà trống Đột nhiên đối với Diệp Kiều hỏi Kiều Nương, người có nghĩ ăn gà Lời này vừa nói ra, tiểu tố liền sợ tới mức run lên Nàng theo bản năng cảm thấy cái này lãnh ngôn quả ngữ lại dọa người nhị thiếu ra Muốn ăn nàng tiểu hắc Diệp Kiều lại không cảm thấy có cái gì không đúng, nàng sơ sơ chính mình bụng, vừa rồi ăn no, hiện tại không muốn ăn đồ vật. Kỳ Vân gật gật đầu, đôi mắt nhìn về phía tiểu tố rơi trên mặt đất quà cầu, nhàn nhạt nói, hảo chơi sao. Tiểu tố lại là run lên, tưởng nói tốt ngoạn nhi, chính là chính mình lười biếng bị trào vừa vặn gật đầu cũng không phải lắc đầu cũng không phải. Kỳ Vân cũng không nghĩ truy cứu cái gì, nhìn thời gian hắn cũng nên trở về uống rực biến không xem tiểu tố, nắm Diệp Kiều tay, mặt mày có nhỏ vụn ôn nhu, về đi. Hảo, Diệp Kiều thu hồi ánh mắt liền chuẩn bị cùng hắn rời đi. Nhưng ở ra vườn thời điểm, Kỳ Vân như là nhớ tới cái gì dường như quay đầu đối với tiểu tố nhàn nhạt phân phó, đợi chút chói kết quả cầu đưa lại đây, rồi sau đó hắn đối với Diệp Kiều nghiêng nghiêng đầu, người có thể chơi một chút. Diệp Kiều sẽ không đá quả cầu chính là nàng cái gì đều nguyện ý nếm thử, lập tức cười đáp ứng rồi. Kỳ Vân cũng đi theo nhếch lên khóe miệng, khóe mắt liếc hướng một phương hướng, dùng nó mau, liền phải cái đuôi thượng kia mấy cây. Diệp Kiều không thấy rõ Kỳ Vân nói chính là cái gì, đã bị Kỳ Vân lôi kéo đi rồi. tiểu tố còn lại là nhìn nhà mình thiểu hắc khóc không ra nước mắt. Đêm đó, một cái xinh đẹp màu đen lông chim quả cầu đưa đến Diệp Kiều trên tay, Kỳ Vân cũng đánh mất uống canh gà ý niệm. Một đêm mộng đẹp, đảo mắt liền đến Diệp Kiều hồi môn Nhật Tử. Chương 5, thành thân sau ngày thứ ba là phải về nhà mẹ đẻ, đây là người tập tục, Diệp Kiều cảm thấy chính mình là cái giỏi về học tập tiểu nhân sâm, nếu quyết định làm người, vậy phải hảo hảo làm người. Bất quá ở hồi môn trước buổi tối, Kỳ Vân nói sẽ bồi nàng cùng nhau trở về. Diệp Kiều nghe xong lời này giống như là ăn thuốc an thần, ngoan ngoãn gật đầu, lại không có lập tức đi ngủ. Làm sao vậy? Hai người vẫn là phân giường, kỳ vân ở giường nệm thượng đã che lại chăn nằm xuống, thấy Diệp Kiều vẫn như cũ đứng ở bên cạnh, hắn liền muốn ngồi dậy. Diệp Kiều lại là như người ngồi ở sụp biên, rỗi tay bắt lấy hắn cổ tay áo nhẹ nhàng lắc lắc. Nữ nhân mặt đoan chính tu Mỹ, một đôi mắt đặc biệt tinh lượng đẹp hiện tại không thi phấn trang cũng là xinh đẹp. Trước kia luôn là ăn không đủ no, đem tiểu cô nương sinh sôi cấp đói ra tiểu tiêm cầm, khả nhân tham tinh tinh phách lại tầm bổ này phúc thân mình, làm nàng sắc mặt nhìn đi lên trong trắng lộ hồng, cho dù là gầy cũng làm người cảm thấy nàng khí sắc cực hảo. Đại khái là cơm chiều thời điểm nàng phá lệ ưu ái kia nói hoa quế ngó sen, lúc này kỳ vân tự hồ còn có thể nghe đến nữ nhân trên người nhàn nhạt hoa quế vị. Hai người giờ phút này tư thế, làm kỳ vân nhĩ tiêm hơi hơi đỏ lên. Hắn từ nhỏ bệnh tật ốm yếu, đây là từ trong bụng mẹ mang ra tới tật xấu, cho dù liễu thị nhiều năm như vậy thì mì hỏi dược đều không thấy chuyển biến tốt đẹp ngao đến bây giờ, liễu thị đều bắt đầu mê tín thần Phật kỳ vân thân mình vẫn là bộ dáng cũ. Cái này làm cho kỳ vân từ nhỏ không yêu gặp người, tầm thường chính là buồn đầu đọc sách liễu thị cũng đau hắn, cho hắn đặt mua không ít. Ở kia trong đó, kỳ vân cũng đọc được quá nam nữ hoan hảo thoại bản. Phu thê chi gian, vốn là có chút yêu cầu hoàn thành riêng phân riê Nhưng hắn hiện tại nhiều đi hai bước đều phải xuyễn, bên lại là cái gì đều làm không được. Kỳ Vân không khỏi nhìn về phía Diệp Kiều, miệng giật giật thấp giọng nói Kiều Nương, như thế nào không đi ngủ. Diệp Kiều do dự một chút nâng lên đôi mắt nhìn nhìn Kỳ Vân, rồi sau đó như là hạ rất lớn quyết định tướng công ta có chuyện muốn hỏi ngươi, ngươi cũng trước đừng ngủ thành sao. Kỳ Vân trong lòng trầm xuống, nghĩ quả nhiên là chuyện này. Hắn trong lòng biệt nữ, trên mặt không tự giác mang theo ra tới. Cánh nến lay động hạ kia trương nguyên bản tuấn tú gương mặt giờ phút này âm u, tái nhợt bộ mặt ở ban đêm nhìn có chút dọa người. Diệp Kiều không sợ hắn bộ dáng, trước kia đường yêu tinh thời điểm, hình thù kỳ quái đồ vật thấy nhiều, chỉ là tiểu hồ ly hóa hình thời điểm, đỉnh hồ ly đầu nâng hồ ly móng vốt lại xứng cá nhân thân mình, Diệp Kiều đều không mang theo sợ. Huống chi nhà mình tướng công bộ dáng ở Diệp Kiều xem gia đình đỉnh đẹp, mặt trắng chút cũng không có gì, nàng chỉ có thích không có sợ. Nhưng ở chung này đoạn thời gian, Diệp Kiều cũng phân biệt đến ra Kỳ Vân khi nào vui mừng, khi nào khó chịu. Thấy hắn như vậy, Diệp Kiều vội vàng nắm lấy Kỳ Vân tay, dùng một cái tay khác ở ngực hắn vỗ vỗ, nói chuyện ngữ tốc đều so ngày thường nhanh không ít. Ngươi đừng vội a nếu là ngươi không vui ta sẽ không ăn, không có việc gì ta bị đói thời điểm cũng có thể ngủ. À, Kỳ Vân nâng lên đôi mắt nhìn chằm chằm nàng nhìn, ngây người trong chốc lát mới ý thức được nhà mình Kiều Nương Tử là đã đói bụng. Nghĩ đến đây Kỳ Vân có chút giờ khóc giờ cười. Hắn như thế nào còn không có thấy rõ ràng đâu, Diệp Kiều tầm thường không phải muốn ăn chính là muốn ngủ, nhiều cái gì cũng chưa để ý qua chính mình vừa mới tưởng sự tình chỉ sợ Diệp Kiều căn bản không biết. Đột nhiên đối chính mình vừa rồi không xong ý niệm tự mình ghét bỏ một chút Kỳ Vân lập tức phản cầm Diệp Kiều tay, đối với nàng nói ăn điểm tâm vẫn là ăn cơm. Ăn cơm nói, đi kêu đầu bếp nữ lên làm. Diệp Kiều cũng biết vào đêm về sau toàn ra người đều ngủ, nàng cũng không nghĩ phiền thoái ai, chỉ nói ta ăn điểm tâm. Kỳ vân rũi tay chỉ chỉ cách đó không xa một cái tiểu gỗ đỏ ngăn tủ, bên trong có cái hộp người nếu là đói bụng từ bên trong lấy là được. Diệp Kiều lập tức buông lỏng ra kỳ vân tay, chạy chậm qua đi mở ra cửa tủ, đem bên trong duy nhất một cái hộp đồ ăn lấy ra tới, ngồi vào bên cạnh bàn, nhìn bên trong điểm tâm cười khanh khách cầm lấy một cái liền nhét vào trong miệng. Hôm nay điểm tâm có đậu đỏ nhân, so thành thân đêm đó còn muốn ăn ngon một ít. Diệp Kiều vui vẻ nheo lại đôi mắt, nhưng nàng tầm mắt luôn là thường thường từ kỳ vân trên người thổi qua. Hiện tại ăn cũng không phải bởi vì nàng thèm, mà là phải vì đêm nay muốn làm sự tình hào hào chuẩn bị. Kỳ vân thân mình không hào cũng không xem như bệnh, mà là vốn sinh ra đã yêu ớt thể hư. Thể hư không chết người, nhưng là bởi vì hắn thể chất nhược dọa người cho dù là người bình thường ngao một ngao là có thể quá khứ phong hàn, phóng tới kỳ vân trên người cũng có thể muốn hắn mạnh. Hắn có thể sống đến bây giờ cũng là vận đen chung có vận may. Diệp Kiều biết chính mình là nhân xâm tinh, nàng có thể làm chỉ có bổ dưỡng cũng không phải bao trị bách bệnh thần dược. Hiện giờ ở không hiểu biết thế giới này y dược phía trước, Diệp Kiều chuẩn bị dùng chính mình biện pháp cấp kỳ vân hào hào bổ một bổ. Hai ngày này rắt rắt tay hiệu quả không tồi, hôm nay Diệp Kiều liền chuẩn bị thừa Diệp Kỳ Vân ngủ thử lại một lần khác. Chỉ liệu cũng là thể lực sống, tự nhiên muốn ăn no mới được. Kỳ Vân còn lại là nghiêng thân mình nhìn nàng. Hắn chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ xem người ăn cái gì cũng có thể xem đến như vậy thư thái, đều nói dưới ánh trăng xem mỹ nhân nhất động lòng người. Nhưng hắn lại cảm thấy cái kia ánh nến bao phủ chung ăn quay hàm phình phình Kiều nương thử là hắn trong mắt đẹp nhất. Nhìn nhìn kỳ vân liền nhắm mắt lại vào mộng đẹp Ở hắn nửa mộng nửa tỉnh chi gian Lại cảm giác được có người nắm lấy hắn tay Tờ lụa giống nho hoạt Rồi sau đó liền có cái mềm mại thân thể tế tới Rồi hắn hai cánh tay chi gian có hương hương hoa quý vị Mơ hồ có thể nghe được một cái mềm mại thanh âm tướng công Ngươi cần phải khỏe mạnh sống lâu lâu dài dài mới hảo Kỳ vân tưởng, này đại khái là mộng đi, rốt cuộc đến bây giờ cho dù là liễu thị đều không trông cậy vào hắn sống được lâu dài. Nhưng hắn vẫn là vui vẻ, bởi vì thanh âm này là Diệp Kiều. Liền tính biết trong mộng nói không lo thật, nhưng kỳ vân vẫn là ấm áp ấm. Kỳ vân một đêm mộng đẹp, tựa hồ ở Diệp Kiều tới lúc sau, hắn liền rất thiếu làm ác mộng. Buổi sáng đúng hạn nổi lên, nam nhân cũng không có kêu còn ở ngủ ngon lành dịp kiều, mà là khoác áo ngoài tay chân nhẹ nhàng đi cầm trước hai ngày đưa lại đây sổ sách. Kỳ ra là có chút tiền nhàn rỗi, chỉ là bọn hắn trước mấy bối đều là dựa vào thổ địa mà sống, dù cho là làm được chung quanh lớn nhất địa chủ thôn trang cũng không ít chính là đối với kinh thương vẫn là rốt đặc khán mai. Tới rồi bọn họ này đồng lứa triều đình hoàn toàn mở ra bá tánh kinh thương hạn chế, mặc kệ là quan thân phú hộ vẫn là người buôn bán nhỏ cho dù là trong miếu hòa thượng cũng vui làm điểm nghề nghiệp. Kỳ ra cũng muốn phân một ly canh chính là đại lang kỳ triều đối số tự khờ cảm tam lang kỳ minh muốn đọc sách khảo công danh cuối cùng xem chướng việc liền rơi xuống kỳ vân trên tay. Đối kỳ vân tới nói chuyện này không phiền toái thậm chí phá lệ đơn giản. Hắn từ nhỏ thông tuệ, đã gặp qua là không quên được đại khái là có cái không tốt thân mình liền bồi thường hắn một cái thông minh đầu, kỳ vân cơ hồ không cần hao phí cái gì tinh thần là có thể đem trong nhà tiệm rượu hiệu thuốc quản lý thỏa đáng, mỗi năm cũng có chút tiền thu, không tính nhiều cũng không tính thiếu. Nhưng hắn thật sự là đề không ra cái gì tiến thủ tâm, muốn trông cậy vào một cái mỗi ngày chờ chết người còn có thể có tâm tình đem tiệm rượu hiệu thuốc kinh doanh rực rỡ không khỏi quá mức khó xử hắn. Hiện tại bất đồng, Kỳ Vân biết chính mình không chỉ có có chính mình còn có cái tham ăn tham ngủ tiểu nương từ chờ hắn dưỡng, trước kia không thèm để ý sự tình hiện tại đều trở nên để ý lên. Giống như là vẫn luôn ở trong bóng tối đi trước người đột nhiên thấy được một đạo quang, chẳng sợ thực mỏng manh cũng có thể làm hắn sinh ra một ít đối với sinh hoạt khát vọng. Kỳ Vân liền đem chính mình phía trước thô sơ giản lược xem qua sổ sách lại đem ra chuẩn bị lại cẩn thận nhìn một cái. Bất quá phiên phiên, hắn liền nhảy ra một bút nợ cũ. Kỳ ra thử quán có một bút sổ nợ dối mù, ước sao nửa năm trước có người cùng bọn họ thử quán làm buôn bán, bồi tiền thiếu một bút bạc. Mà người này, chính là Diệp Nhị Lan. Kỳ Vân là nghe nói qua, này Diệp ra nguyên lai là có chút cô cải, chỉ là Diệp Đại lang rời đi sau, Diệp ra Nhị Lang tổng bị trong nhà thúc dục ra tới lang Bạt, cố tình chính mình không đại bản lĩnh, làm cái gì cái gì không thành, thiếu tiền chỉ sợ cũng là không ít bằng không cũng không đến mức lấy muội từ đổi tiền. Này bút trướng theo lý thuyết hẳn là không truy chỉ sợ dịp nhị lang thiếu tiền nhiều Cũng không nhớ rõ này bút cũng bình thường Lại nói hai nhà kết thân chút tiền ấy ở kỳ vân xem ra cũng không tính cái gì câu rớt liền câu rớt Nhưng hắn lại chậm chạp không có đem này bút trướng lau sạch cũng không có đem kẹp giấy nợ xé bỏ Dương mắt nhìn nhìn dịp kiểu kỳ vân cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì Lược bút đem giấy nợ một lần nữa thả lại tới rồi vừa kẹp hắn còn lại là hợp lại một chút áo ngoài liền chuẩn bị đứng lên Nhưng khởi thân, hắn đột nhiên cảm thấy đầu có chút vững. Đỡ cái bàn lung lay một chút cuối cùng vẫn là chịu đựng không nổi, trước mắt tối sầm, ngã ngồi trở về ghế trên. Trên bàn giá bút đổ, động tĩnh không nhỏ, Diệp Kiều cũng lập tức mở to mắt, có chút kinh ngạc kéo ra trên giường mảnh. Nàng tối hôm qua vì giúp hắn nhiều bổ dưỡng một ít, ôm người này ngủ cả một đêm, chờ đến gà gáy thời điểm mới lén lút rời đi mềm sụp đi trên giường ngủ. Kết quả mới vừa vừa mở mắt liền nhìn thấy Kỳ Vân sắc mặt trắng bệch ngồi ở chỗ đó, Diệp Kiều căn bản không rảnh lo xuyên giày xuống giường để chân trần chạy đến hắn bên cạnh một phen đem nam nhân ôm lấy. Kỳ Vân nhắm hai mắt cau mày, tùy ý nữ nhân đem chính mình ôm vào trong lòng ngực, hốt hoảng như là tỉnh lại liền đôi mắt đều không mở ra được. Tướng công, tướng công, Diệp Kiều có chút cấp muốn sờ hắn, nhưng tay mới vừa đụng tới nam nhân mặt liền cảm giác được đầu ngón tay có chút nóng rực Kỳ Vân, nóng lên. Trường 6, đây là Diệp Kiều lần đầu tiên nhìn đến kỳ vân trên mặt nhiễm màu đỏ, luôn là tái nhợt trên má có huyết sắc cho dù kỳ vân giờ phút này nhắm mắt lại cũng làm người cảm thấy tuấn lãng kinh người. Nhưng nam nhân giờ khắc này đẹp lại làm Diệp Kiều hoảng sợ. Nàng cái thứ nhất nghĩ đến chính là ngày hôm qua chính mình có phải hay không nơi nào làm sai, làm người này vốn là không tốt thân mình càng không xong. Tưởng tượng đến nơi đây, Diệp Kiều liền cảm thấy trong cổ hỏng có chút đổ, đôi mắt chướng chướng. Nguyên bản nữ nhân sức lực không lớn, chính là lúc này cũng không biết nơi nào sinh ra tới kính nhi, cư nhiên ngạnh sinh sinh đỡ Kỳ Vân từ bên cạnh bàn một đường tới rồi mép giường. Đem nam nhân phóng nằm tới rồi trên giường, đem hàn áo ngoài cùng giày cởi, Diệp Kiều dùng chăn đem Kỳ Vân bọc đến kín mít. Bởi vì Diệp Kiều nghe được thanh âm liền đi chân trần chạy xuống giường, đệm chăn còn không có tới kịp thu thập đem Kỳ Vân bọc lên thời điểm, trong chăn mặt còn có nữ nhân mềm mại hoa quế hương khí cùng với bị thân thể ấm áp ấm áp độ ấm. Kỳ vân vẫn như cũ là đầu hôn mê, nhưng hắn lại không có nháo, cũng không có dãy ruộng thoạt nhìn phá lệ hòa thuận. Từ nhỏ thời điểm bắt đầu, này thân mình chính là như thế, lạnh nhiệt đều có thường thường té siểu kỳ vân đều cảm thấy tập mãi thành thói quen. Chỉ là lần này hơi có chút bất đồng. Trên người cảm thấy nhiệt nhưng là ngũ tạng lục phủ cũng không có đau đớn, đầu tuy rằng hôn trầm chầm, chầm nhưng không có ghê tưởng thường nôn cảm giác. Giống như là bị chìm vào tới rồi ấm áp trong nước, không thể nói thoải mái, nhưng cũng không tính khó chịu. Bất quá hắn có thể rõ ràng cảm giác được có người đỡ hắn, đem hắn kéo tới, lại đem hắn kéo dài tới trên giường. Đây là kỳ vân chính mình giường, từ nhỏ ngủ chẳng sợ hiện tại nhắm mắt lại hắn cũng có thể nhận ra được. Không, không đúng, gần nhất hắn không ngủ nơi này. Không đợi kỳ vân suy nghĩ cẩn thận, đã nghe tới rồi hoa quế vị cảm giác được rõ ràng ấm áp. Hắn trên người lãnh trong chăn cũng luôn là không có quá nhiều nóng hồi khí nhi, nhưng hiện tại lại là ôn ấm áp nhiệt làm hắn có chút vây. Đây là đầu một chuyến cảm thấy thân mình không thoải mái thời điểm còn có thể nhàn nhã cảm giác được buồn ngủ kỳ vân vẫn như cũ không sức lực trợn mắt chỉ là nửa ngủ nửa tình nằm ở nơi đó, biểu tình bình thản. Diệp Kiều cũng không biết nói nam nhân cảm thụ truyền thế tiểu nhân xâm không có thám thính người nội tâm bản lĩnh chỉ có thể sờ đến kỳ vân nóng bỏng nhiệt độ cơ thể. Ngồi ở mép giường, Diệp Kiều lần đầu cảm thấy thân thể này không nghe nàng sai xử. Rõ ràng là muốn sờ hắn mặt, nhưng là tay lại luôn là run, đặc biệt là ngón tay tiêm, run run, ngăn đều ngăn không được. Há mồng muốn nói chuyện kêu hắn, cố tình miệng ra tới chính là một tiếng ô nông, tiểu nhân xâm tinh chính mình cũng không biết chính mình đang nói cái gì. Nàng có chút mờ mịt nhìn chính mình tay, lại sờ sờ cổ cùng cái mũi. Đổ đổ còn có chút toan tưởng tượng đến người này khả năng nếu không hảo, liền càng ngày càng toan Vừa mới thành nhân tiểu nhân xâm tinh tính toán đâu ra đấy chỉ đương ba ngày người Mà ở này ngắn mùn ba ngày kỳ vân là đối nàng tốt nhất cái kia Cho nàng châm trả uy nàng điểm tâm, còn sẽ lôi kéo tay nàng nói cho nàng cái gì đều không cần sợ, hết thảy có hắn ở Trong đất chôn hơn 1.000 năm tiểu nhân xâm cố chấp cảm thấy có thể ăn có thể uống chính là đương người lớn nhất chỗ tốt rồi Kỳ vân đều thỏa mãn nàng, kia kỳ vân chính là thế gian đỉnh hảo đỉnh người tốt. Diệp kiểu ở còn không hiểu đến cái gì là thành thân thời điểm, phải tới rồi cái quan tâm nàng tướng công. tiểu nhân xâm không nghĩ làm hắn chết, nếu là phía trước là bởi vì thân thể này ký ức nói cho nàng quả phụ không dễ làm cho nên nàng cần thiết muốn giữ được kỳ vân mảnh. Nhưng là tới rồi hiện tại, diệp Kiều là thật sự không nghĩ làm hắn chết. Kỳ Vân đối nàng hào thực hào thực hào, Diệp Kiều không cảm thấy chính mình còn có cơ hội lại tìm được một cái đối chính mình tốt như vậy người. Hiện tại nhìn Kỳ Vân cái dạng này, Diệp Kiều trong óc lộn sổn. Không rảnh lo chính mình có hay không xuyên giày, cũng quản không được bang bang nhảy tâm, Diệp Kiều cắn môi, bắt tay rỗi tới rồi trong chăn, sờ đến nam nhân thủ đoạn. Trước kia ở vẫn là nhân xâm thời điểm. Nàng không có thân mình, ngẫu nhiên xung quanh cùng nàng quen biết tinh quái hại bệnh, nàng đều chỉ có thể dùng lá cây đi sờ mạch mỗi lần đều phải hao phí đã lâu. Hiện tại nàng có tay, xem mạch phương tiện, Diệp Kiều lại không có thời gian cao hứng. Nàng dùng tay trái bắt được tay phải thủ đoạn khống chế được chính mình không cần run, nhắm mắt lại cảm giác kỳ vân mạch đập mấy cây hô hấp thời gian sau, Diệp Kiều rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Nàng vẫn luôn dẫn theo kia khẩu khí cũng tùng xuống dưới, chật căng thân mình nhẹ nhàng xuống dưới sau cảm giác có chút thoát lực mềm mại dựa vào khung giường, tay lại vẫn như cũ không có buông ra nam nhân thủ đoạn. Lại không phải hào hắn mạch mà là mềm mại nắm chặt tự hồ như vậy có thể làm trong lòng thoải mái chút. Thấy kỳ vân còn không có tỉnh Diệp Kiều nhẹ nhàng mà nói còn hào còn hào. Nàng tình phách có thể giữ người cùng kỳ vân kéo bắt tay bất quá hai ngày là có thể làm người này hòa hoãn không ít tuy nói không có rất tốt sắc mặt cũng là như nhau thường lui tới có thể ngăn em bé khóc đêm chính là diệp kiểu có thể cảm giác được đến so với tân hôn đêm đó gió thổi liền đảo người kỳ vân đã ở hướng tới tốt phương hướng phát triển. Này cho dịp kiểu động lực nàng tối hôm qua trộm tễ tới rồi nam nhân trong lòng ngực làm hắn ôm chính mình nhìn xem có phải hay không có thể có hiệu quả. Kết quả hiệu quả là có chính là hiệu quả quá mức kích thích. Kỳ vân thân mình hư, nàng lại là đại bổ trực tiếp làm cho kỳ vân hư bất thụ bổ hơn nữa buổi sáng bị sáng sớm lạnh lẽo va chạp mới náo loạn như vậy một hồi. Cũng may chẳng huống không nghiêm trọng, chỉ cần đêm này sợi nhiệt kính như tiêu hóa rớt thì tốt rồi, không chỉ có sẽ không rơi xuống bệnh gì, ngược lại sẽ làm kỳ vân thân mình càng tốt một ít. Nhưng như vậy lăn lộn mặc cho ai cũng chịu không nổi, thoạt nhìn về sau chỉ có thể tuần tự tiệm tiến, dắt tay hành động muốn liên tục phát triển. Biết Kỳ Vân không có đại sự, Diệp Kiều trong lòng cũng không giống như là vừa mới như vậy hoảng loạn chính là mới vừa một tĩnh hạ tâm, nàng đột nhiên cảm giác trên mặt có chút lạnh. Diệp Kiều có chút mờ mịt dùng mờ bàn tay xoa xoa mặt, liền nhìn đến mờ bàn tay thượng ướt dầm rề tò ngò liếm một ngụm có chút hàm. Đây là cái gì, Kiều nương, chớ khóc. Nam nhân thanh âm vang lên tới, Diệp Kiều không khỏi đem đôi mắt nhìn phía hắn. Này liếc mắt một cái, lại làm vừa mới tỉnh lại Kỳ Vân theo bản năng ngừng thở. Diệp Kiều lớn lên xinh đẹp, đây là kỳ vân lần đầu tiên thấy nàng liền biết đến sự tình, nàng trên mặt chưa bao giờ có mèo khổ hoán khí, cũng không có đối tương lai lo lắng, ngược lại luôn là tinh thần phấn chấn bồng bột cười rộ lên thời điểm đặc biệt đáng yêu. Nữ nhân xinh đẹp nhất đó là cặp mắt kia, đại mà tinh lược ánh mắt thanh triệt giống như là một ôm trong suốt nước suối. Hiện tại Diệp Kiều đôi mắt bị nước mắt làm ướt sương mù mênh mông, trên mặt nước mắt bị nàng lau, nhưng cặp mắt kia bị cọ rửa qua đi sạch sẽ kỳ cục. Kỳ vân rũi tay sờ sờ nàng mặt thanh âm càng thêm nhẹ nhàng chậm chạp Chớ khóc thiên dần dần lạnh khóc nhiều cẩn thận bị thương đôi mắt Diệp kiểu lại là an tĩnh nhìn chính mình mờ bàn tay thượng ướt át Chính mình khóc đây là nước mắt sao Tiểu nhân xâm tự hồ có cái gì tân nhân sinh hiểu được dường như Vừa mới lo lắng hoàn toàn không thấy Nàng có chút mới mẻ sờ sờ đôi mắt còn tưởng liếm một liếm mờ bàn tay tiếp tục nếm thử hương vị Kỳ vân có chút giờ khóc giờ cười giữ nàng lại Cảm thấy đầu rõ ràng không ít kỳ vân nửa ngồi dậy, dựa vào gối đầu thượng, phàn cầm Diệp Kiều tay, dặn dò nói, đi làm tiểu tố kêu lang chung tới, không cần kinh động ta nương, miễn cho nàng lo lắng. Diệp Kiều trong lòng biết kỳ vân không có việc gì, cũng liền không hỏi nhiều cái gì, ngoan ngoãn gật đầu, hảo. Xuyên giày khoác áo ngoài, Diệp Kiều đi ra cửa hô bên ngoài quét rác tiểu tố, làm nàng đi kêu lang chung. Tiểu tố lập tức ném xuống cái trồi liền chạy, mau như là con thỏ giống nhau. Vừa mới lăn lộn một hồi, nhưng là hiện tại thời gian còn sớm, ngày mới sáng lên, bên ngoài vẫn là an tĩnh. Từ dịp lang chung không có tới, dịp kiểu đi đảo nước ấm rảo khăn lau mặt, đem búi tóc chải lên, lại đi cấp kỳ vân sát, còn bưng bỏ thêm chút muối thủy cho hắn, xúc miệng. Phía trước Diệp Kiều chưa từng có chủ động đã làm, trên thực tế này đó đều là nàng đi theo kỳ vân từng kế học được, kỳ ra không kém tiền, xúc miệng cũng bỏ được dùng nước muối, chỉ là này một bộ trình tự làm việc hắn sợ Diệp Kiều không hiểu, đều tay cầm tay đã dạy nàng. Hiện tại nhìn thấy Diệp Kiều chủ động bưng nước muối lại đây cấp chính mình, kỳ vân không khỏi cong lên khóe miệng. Có lẽ là trong cơ thể táo khí còn không có tán, kỳ vân trên mặt lộ ra chút đỏ ửng đảo so ngày thường tái nhợt như quỷ bộ dáng tươi sống không ít. Bừng thủy xuất khẩu kỳ vân nhẹ giọng nói, này xem như sinh bệnh sao khó được chỗ tốt sao. Diệp Kiều ho nhẹ một tiếng, không mặt mũi nói chính mình hào tâm làm chuyện xấu, bằng không hắn cũng không đến mức ở chỗ này nằm. Bất quá Diệp Kiều vẫn là có chút lo lắng kỳ vân chạm huống, ở kỳ gia thỉnh lang chung tới phía trước nàng lại bắt tay vói vào trong chăn. Kỳ vân sừng suốt một chút cảm giác được nữ nhân mảnh khảnh đầu ngón tay ở chính mình cánh tay thượng sờ tới sờ lui theo bản năng trốn rồi một chút kiểu nương, người tìm cái gì đâu. Diệp Kiều không ngẩn đầu ta sờ sờ. Nga, sờ đi, kỳ vân thực thản nhiên dựa vào gối đầu thượng tùy ý diệp Kiều đem chính mình cánh tay sờ soạn cái biến. Nàng mềm mại tay ở nam nhân thủ đoạn chỗ tới tới lui lui sờ soạn vài biến, lại nhéo nhéo kỳ vân cánh tay, rồi sau đó liền buông lỏng tay. Kỳ vân còn cảm thấy có chút đáng tiếc, kỳ thật nhiều sờ sờ cũng là có thể. Mà cái này ý niệm một thoát ra tới, đã bị kỳ vân cấp ấn đi xuống, lại lần nữa vì chính mình không xong ý niệm bắt đầu tự mình ghét bỏ. Lang chung tới thời điểm quả nhiên không có kinh động bất luận kẻ nào, chẳng sợ có người nhìn đến cũng không cảm thấy kỳ quái. Kỳ vân thỉnh lang chung lại đây khám bệnh đã thành chuyện thường, liền tính không có gì khó chịu, liễu thì cũng sẽ thỉnh người lại đây nhìn xem, dần già cũng liền tập mãi thành thói quen. Lăng Trung xem mạch sau rất một chuỗi thiêu túi, cuối cùng kết luận là, nhị thiếu ra mạch thượng vững vàng, chỉ là có chút hỏa khí không tiêu tan, tĩnh dưỡng liền hảo. Lời này vừa nói ra, hai người tâm tư khác nhau. Diệp Kiều, đều do ta, về sau cũng không thể cứ như vậy nóng này. Kỳ Vân, đều do ta, ngày hôm qua nằm mơ thời điểm thưởng cái gì lung tung rối loạn. Điễn đi Lăng Trung, Diệp Kiều liền nghe Kỳ Vân nói, hôm nay là người hồi môn nhật tử, đợi chút chuẩn bị một chút chúng ta liền đi. Không được, cũng không cùng kỳ vân nói không tự diệp kiều lúc này lại là kiên quyết đối với kỳ vân lắc đầu. Hiện giờ thời tiết tiệm lạnh kỳ vân lại là trong cơ thể hư hòa tràn đầy, nên hào hào dưỡng, nếu là như vậy trực tiếp cùng chính mình ra cửa, bị gió lạnh một thổi, sợ là lại muốn đổ. Diệp kiều cũng bất hòa hắn gạt một bên cấp kỳ vân đề nặng bị kêu một bên nói, người không thể lộn xộn không phải nói muốn tỉnh dưỡng sao. Tỉnh dưỡng liền không thể ra cửa. Kỳ vân lại là nhìn chằm chằm nàng xem, khẽ nhú mày, nhưng chính ngươi trở về ta có chút lo lắng. Diệp kiểu hồn nhiên không thèm để ý ta đây cũng không quay về. Lần này, lắc đầu đổi thành kỳ vân, hôm nay ngươi đến trở về nhìn xem. Cũng không phải kỳ vân có bao nhiêu coi trọng diệp ra cái này thông ra, nói thật ra, diệp ra cái kia của cải so với kỳ ra kém cách xa vạn dặm Kỳ ra là làng trên xóm dưới nổi danh Phú Hộ, Diệp ra còn lại là nghèo đến len canh vang, hai bên nếu không phải bởi vì cái này đánh bậy đánh bại nhân duyên căn bản không gặp được cùng đi. Càng miễn bản bọn họ cơ nhiên có thể đem Diệp kiểu hướng hố lửa đẩy này càng làm cho Kỳ Vân coi thường. Hiển nhiên Kỳ Vân đối chính mình là cái hố lửa sự thật nhận tri thập phần chuẩn xác. Bất quá Kỳ Vân lại biết về sau cùng Diệp ra không có liên hệ không đáng ngại, nhưng hiện tại mặt mũi thượng muốn không có trở ngại. Diệp ra là nhận lấy giày nặng tiền biếu mới đem diệp kiều gà tới, kỳ ra đều chỉ là vì tìm được nữ nhân tới cấp nhà mình như từ sung hì, đây là hai nhà trong lòng hiểu rõ mà không nói ra sự tình, nhưng là bên ngoài thượng, bọn họ lại không thể rơi rớt bất luận cái gì một vòng. Một cái không muốn bị người trò cuộc sống nói hắn bán muội muội một cái không muốn làm người sau lưng nói như từ bệnh lao quỷ, như vậy chuyện nên làm cần thiết phải làm toàn. Kỳ vân đảo không sợ bị người ta nói, dù sao bị nói nhiều năm như vậy, không thói quen cũng thói quen. Nhưng hắn không nghĩ làm người luôn là nói diệp kiều dài ngắn, kiều nương là chính mình cưới hỏi đàng hoàng nương từ, hiện tại là hắn trong lòng bảo, vậy càng không thể cho người khác nói xấu cớ. Chỉ là này đó kỳ vân cũng không sẽ nói cho diệp kiều biết, hắn cũng nhìn ra được diệp kiều không hiểu, hắn cũng không nghĩ làm diệp kiều hiểu. Nắm dịp kiều tay kỳ vân nhẹ nhàng khụ hai tiếng, rồi sau đó mới nói, không cần lo lắng, đợi chút ta sẽ cùng ngương nói, làm trong nhà hỗ trợ bà tử bồi ngươi cùng nhau trở về tiểu tố cũng đi theo ngươi. Trên đường nếu mệt liền đi nhà chúng ta dược viên tử nghỉ một chút, nếu là không vui ở ca ca ngươi trong nhà nhiều ngốc đánh nhoáng lên liền trở về liền hảo. Diệp Kiều đảo không thèm để ý đi nơi nào, nàng tuy rằng không biết Kỳ Vân rốt cuộc suy nghĩ cái gì, chính là nàng biết người này nói nhiều như vậy đều là vì nàng tưởng, đi một chuyến cũng không đáng ngại. Thật sự làm Diệp Kiều tò mò, là Kỳ Vân nói lên cái kia dược viên tử. Diệp Kiều có thể chậm rãi cấp Kỳ Vân bổ thân mình, nhưng đây là cái lâu dài quá trình, vừa rồi trải qua nói cho nàng tuyệt đối không thể cấp. Bất quá Kỳ Vân thể hư, bệnh nặng tiểu tai đều nói không chừng, Diệp Kiều vẫn là muốn hiểu biết một chút này một đời dược liệu cùng đời trước có cái gì bất đồng, muốn sớm vì nhà mình tướng công chuẩn bị. Nàng lắc lắc Kỳ Vân ngón tay tướng công cái kia dược viên tử ở nơi nào a Kỳ Vân chỉ đương nàng tò mò ôn thanh nói, người trên đường hẳn là có thể nhìn thấy, nhà ta có cái hiệu thuốc bên trong dược liệu phần lớn ở cái này dược viên tử xử lý tốt lại đưa đi cửa hàng thưởng. Diệp Kiều đôi mắt lượng lượng, liên tục gật đầu, đột nhiên đối lần này hồi môn tràn ngập chờ mong. Nhưng là thực mau, Diệp Kiều lại có chút lo lắng. Kỳ vân sáng nay chính là hư hỏa tràn đầy lại dậy sớm thổi gió lạnh, lúc này mới ngã xuống. Chính mình nếu là không ở hắn bên người, liền kỳ vân chính mình ở, vạn nhất lại xảy ra sự tình làm sao bây giờ. Nghĩ tới nghĩ lui, Diệp Kiều có cái chú ý. Nàng đứng dậy đi ra ngoài phòng, cầm trong ngăn tụ cây kéo từ búi tóc thượng rút ra một lọn tóc cắt xuống. Tuy rằng này so ra kém chính mình ở bên cạnh thủ dùng được bất quá là từ chính mình trên người gỡ xuống tới, lưu tại kỳ vân bên người, nếu là hắn thật sự xảy ra chuyện gì, nàng cũng có thể cảm giác được một ít. Tùy tay cầm cái cầm túi đem đầu tóc nhét vào đi, hệ hảo, Diệp Kiều một lần nữa hợp lại hảo búi tóc sau lúc này mới đi vào nội thất. Kỳ vân là thấy không rõ lắm Diệp Kiều đang làm cái gì, nhìn đến Diệp Kiều cầm túi, nhận ra tới đây là chính mình ngày thường phóng bùa hộ mệnh túi. Liễu Thị vì hắn không thiếu cầu thần cáo Phật loại này túi hắn có không ít. Bất quá bị Diệp Kiều nhét vào trong tay thời điểm, Kỳ Vân lại cảm thấy bên trong khinh phiêu phiêu, như là cái gì đều không có dường như. Diệp Kiều khó được trịnh trọng nói cho hắn, hảo hảo mang theo. Kỳ Vân cho rằng nàng cũng biết đây là bù hộ mệnh, hắn trong lòng cảm thấy vô dụng, nhưng đối với nữ nhân thanh triệt đôi mắt, hắn vẫn là gật đầu đáp ứng xuống dưới. Vừa vắn lúc này Liễu Thị làm người lại đây kêu Diệp Kiều qua đi, Kỳ Vân đánh giá Liễu Thị phải nói cũng là chuyện này, tùy tay đem túi nhét vào trong lòng ngực, rồi sau đó vỗ vỗ tay nàng, đi thôi, cùng nương hảo hảo nói chuyện, muốn ta bồi ngươi sao. Diệp Kiều thực kiên trì làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi, chính mình đi Liễu Thị Sân. Mà ở nàng đi rồi, Kỳ Vân mới không áp lực chính mình, đột nhiên ho khan lên. Hắn tuy rằng không cảm thấy hôn mê chính là từ vừa rồi bắt đầu ít hầu liền ngứa, đặc biệt là cùng Diệp Kiều nói không ít lời nói lúc sau càng thêm cảm thấy giọng nói khó chịu. Nhưng hắn không nghĩ làm Diệp Kiều lo lắng, liền vẫn luôn chịu đựng hiện tại đột nhiên ho khan lên khó tránh khỏi có vẻ tê tâm liệt phế. Bên ngoài quét thức tiểu tố hoảng sợ, nàng tuy rằng sợ hãi luôn là âm ô kỳ nhị lang, nhưng tiểu cô nương biết nếu là kỳ vân xảy ra chuyện, liễu thì có bản lĩnh làm ai đều đừng nghĩ hảo quá. Vừa nghe hò khan thanh tiểu tố lập tức chạy chậm tới rồi cửa, vịn cửa sổ tự hỏi, nhị nhị thiếu ra, muốn hay không lại đem lang chung kêu trở về. Kỳ vân cầm diệp kiều đặt ở đầu giường chén trà uống lên, ấm áp nước trà làm giọng nói thoải mái không ít. Nghe được tiểu tố thanh âm kỳ vân hồ hấp mấy hơi thở, rồi sau đó ách giọng nói nói ta không có việc gì, không cần kinh động người khác. Thanh âm này có chút nghẹn ngào, hơn nữa tiểu tố vốn là sợ hắn, trong óc đem cái này khàn khàn trầm thấp thanh âm phối hợp trời xanh bạch hương mặt tiểu cô nương cơ nhiên bị dọa đến run lên một chút. Lúc này, liền nghe kỳ vân thanh âm lại từ cửa sổ truyền đến, đúng rồi, đợi chút ngươi bồi kiều nương hồi môn thời điểm cẩn thận chút xảy ra chuyện gì trở về nói cho ta. Tiểu tố xúc đầu nhỏ giọng trả lời ta đã biết. Không phải sợ đắc tội với người, che chờ kiều nương, biết không? Biết biết. Thấy kỳ vân không nói, tiểu tố lập tức buông ra cửa sổ chạy chậm rời đi. Đi ngang qua cái kia hắc lông chim qua cầu thời điểm, nàng chạy trốn càng nhanh điểm. Nhị thiếu ra quả nhiên đáng sợ nhất. chương bày, lúc này trong nhà cũng chỉ có kỳ vân mẫu thân liễu thị cùng kỳ ra con dâu cả phương thị. Liễu thị làm người đi hô dịp kiều lại đây, nàng chính mình thoạt nhìn một chút đều không nóng này. Nhưng phương thị lại là một bên hống như từ một bên ra bên ngoài xem thoạt nhìn tựa hồ so liễu thị cái này đương nương còn để bụng. Nhìn nàng bộ ráng này, Liễu Thị không khỏi mở miệng, ngươi nhìn cái gì đâu. Phương Thị lập tức truyền hướng về phía Liễu Thị, tròn tròn trên mặt khó ý cười, nhưng ta chờ nhị để cùng đệm muội Liễu Thị nhìn nàng một cái, đem trên tay chén trà buông, trong miệng nói, Vân Nhi muốn tĩnh dưỡng, đừng nhắc mãi hắn. Cho dù kỳ Vân muốn làm Lang Trung tránh đi Liễu Thị, chính là nhà này sự tình, nào kiện có thể thật sự giấu giếm được Liễu Thị. Ở Lang Trung rời đi trước, Liễu Thị còn chuyên môn đem hắn kêu lên tới hỏi hỏi Kết quả liền nghe kia lang chung nói, kỳ vân thân mình ở truyền biến tốt đẹp lần này chỉ là bởi vì hư lửa đốt đến vượng chút không có đại sự. Dĩ vãng kỳ vân không phải rét lạnh chính là lạnh hiện tại tuy rằng hư hỏa vượng cũng không phải quá tốt sự tình chính là liễu thị lại nghe đến ra nhà mình Nhi tử đã không cần ở sinh tử bên cạnh thử. Này cũng đủ làm liễu thị vui vẻ, nhưng nàng không nói, sợ nói ra phá rớt kỳ vân thật vất vả được đến phúc vận. Nàng mạnh mẽ yên ổn tinh thần, đối với Phương Thị nói, hôm nay cái nhị lang lưu tại trong nhà Hiện giờ ta liền nghĩ nhị lang thân mình, những cái đó nghi thức xã giao tình liền tình Chúng ta này lại không phải cái gì nhà cao cửa rộng, không quy củ nhiều như vậy Chú ý tìm người bồi kiều nương là được Tuy rằng lời nói là nói như vậy, chính là Phương Thị nghe được ra, nhà mình bà bà thực vừa lòng diệp kiều Nàng cũng theo Liễu thị ý tứ cười nói, đệ muội là cái hảo phúc khí, không chỉ có nhị đệ thân mình càng ngày càng tốt, nhìn một cái, lần trước con trời đầy mây, hôm nay cái này thái dương liền trong. Liễu thị nghe xong lời này, trên mặt có tươi cười. Nhân tầm luôn có điểm mê tín, Liễu thị ở Diệp Kiều Quá môn trước không quá xem trọng nàng, chỉ nghĩ về sau vô luận như thế nào bất quá là nhiều chương ăn cơm miệng, nhưng hiện tại nhìn Kỳ Vân thân mình vẫn luôn không có phạm quá bệnh, Liễu thị liền cảm thấy Diệp Kiều phúc khí hảo. Hôm nay đổi kịp nàng hồi môn nhật tử, này Thái Dương thật tốt. Liền tính biết Phương Thị cố ý nói tốt hống chính mình cao hứng, Liễu Thị cũng thích nghe. Chỉ cần kỳ vân hảo, Liễu Thị cũng mừng rỡ hảo hảo đối xử tử tế Diệp Kiều. Phương Thị xem nàng cười, biết Liễu Thị hiện tại tâm tình hảo, nhân cơ hội nói, nương, thạch đầu lớn lên mau, này quần áo lại nên làm tân. Nói, điên điên chính mình trong lòng ngực không đến 2 tuổi nhi từ thạch đầu. Liễu Thị nhìn nhìn nàng, lại không nói tiếp chỉ là rũi tay sờ sờ thạch đầu phát đỉnh. Đứa nhỏ này sinh ra thời điểm thân thể yếu đuối, liền không khởi đại danh, sợ mỏng phốc khí, chỉ nổi lên cái nhũ danh làm người trong nhà kêu. Nhất quán đều là được sủng ái, nhưng lần này Liễu Thị lại không có lập tức đồng ý tới. Phương Thị cũng không dám thúc dục an tĩnh ngồi. Qua một lát Liễu Thị mới nói tổng sẽ không đoàn thạch đầu ăn mặc người nghĩ muốn cái gì tìm người đi làm đó là không cần cố ý nói cho ta. Phương Thị nghe xong lời này, lập tức cười rộ lên tròn tròn trên mặt không chút nào che giấu vui mừng. Liễu thì cũng không nói Phương Thị cái gì, chỉ là có chút bất đắc dĩ thở dài. Còn giàu cả vốn là tú tài nữ nhi, hiện giờ tuy nói triều đình quyên quan nhiều tiêu tiền mua cách cử nhân tên tuổi cũng có khối người, chính là nhân gia Phương gia tú tài chính là thật thật tài tại khảo gia tới, chẳng sợ được tú tài tên tuổi sau rốt cuộc không chung, này có thể hiểu biết chữ nghĩa ra nữ nhi luôn là muốn nổi tiếng một ít. Lúc trước vì cấp kỳ gia đại lang nói phía trên ra cửa này thân thích liễu thị chính là tiêu tiền thỉnh cái đỉnh đỉnh tốt bà mối cuối cùng là đem người cưới tới. Ai biết này phương thị nửa niềm cơ linh kính nhi đều không có còn phá lệ keo kiệt. Thạch đầu là liễu thị trước mắt duy nhất tôn tử, ngày thường chưa bao giờ từng đoàn cái gì, chính là phương thị chính là cái gì đều phải cùng liễu thị mở miệng thảo muốn nửa niềm đều không nghĩ muốn chính mình ra. Cũng may liễu thị xem nàng thường lui tới còn tính thành thật đối đãi người nhà cũng để bụng liền từ nàng đi chỉ cho là sùng tôn tử. Phương thị được chỗ tốt trên mặt một lần nữa có cười, vui tê hớn hở ôm nhi tử cầm trên bàn quả táo đậu hắn, thạch đầu tới cười một cái. Tiểu thạch đầu cũng thực nệt tình ôm quả táo khanh khách mà cười, mắt to đen lúng liếng chuyển, phá lệ thảo hỉ. Liễu thị đau tôn tử, nhìn đến thạch đầu cười, vừa mới đối phương thị một chút tiểu ý kiến lập tức tan thành mây khói. Đúng lúc này, Diệp Kiều chọn mảnh đi vào tới. Nhìn thấy các nàng, Diệp Kiều nhu nhu cười nói, nương, đại tẩu. Phương thị sợ kỳ vân, rốt cuộc người bình thường nhìn thấy kia trương ốm yếu lại âm u kỳ nhị lang đều sẽ sợ. Chính là Phương thị lại đối Diệp Kiều phá lệ hiền lành, thậm chí còn có chút đồng tình. Càng sợ kỳ vân liền càng đồng tình Diệp Kiều. Bất quá trừ bỏ đồng tình, Phương Thị đáy lòng còn có chút nhỏ vụn đắc ý, nhà hắn đại lang kỳ chiêu chính là êm đẹp người, đối lập Diệp Kiều, Phương Thị cảm thấy chính mình phá lệ hảo mệnh. Cái này làm cho Phương Thị đang xem đến Diệp Kiều thời điểm chủ động lại đây, khuôn mặt hiền lành kéo nàng tay, mắt nhìn liền nhập thu, bên ngoài lãnh để mỗi ngươi như thế nào không nhiều lắm xuyên chút. Diệp Kiều đối với Liễu Thị cùng Phương Thị thời điểm không có ở kỳ vân trước mặt hoạt bát phá lệ cẩn thận ngoan ngoãn trả lời ta nhớ kỹ, lần sau khẳng định xuyên Trên bàn bầy đơn giản cơm sáng, ba người ăn cơm thời điểm phần lớn là Phương Thị cùng Liễu Thị nói chuyện, Diệp Kiều chỉ lo phủng chén uống cháo. Này cháu khái trứng, còn có thịt vị, Diệp Kiều ăn đôi mắt đều nheo lại tới. Chờ đến ăn xong rồi cơm sáng, đều có bà tử cầm chén đĩa thu thập hảo, lau trên bàn trà. Liễu Thị nhìn từ trên xuống dưới Diệp Kiều, vẫy tay làm nàng lại đây, rồi sau đó đối với một bên bà tử nói, lưu mẹ đem đồ vật cấp Kiều Nương. Lưu bà tử lập tức đưa lên một cái phình phình bố bao, mở ra tới, bên trong là mấy bộ siêm y, còn có một cây thế nước không tồi châm ngọc. Tiểu nhân xâm nhìn không ra tốt xấu, chỉ là sờ lên cảm giác này quần áo so với chính mình ăn mặc tinh xảo, ôm vào trong ngực lại rất nhẹ. Phương thị nhìn đỏ mắt tưởng nói chuyện, lại bị liễu thị chặn đứng câu chuyện, người vừa qua khỏi cửa, siêm y chuẩn bị không nhiều lắm, chờ thêm trận thiên lạnh lại đi tìm người may áo phục, hôm nay liền trước xuyên cái này đi. Lời này vừa nói ra, Phương Thị cũng minh bạch, Liễu Thị đây là cấp Diệp Kiều hồi môn chuẩn bị quần áo trang sức, nói cho Diệp ra, kỳ ra đối Diệp Kiều thực coi trọng, chỉ sợ cũng có cảnh cáo ý tứ, làm cho bọn họ về sau không cần không có việc gì lại đây trêu chọc Diệp Kiều. Diệp Kiều cũng không hiểu được trong đó cong cong vòng, nhưng nàng nhớ rõ Kỳ Vân dặn dò. Tướng công làm nàng làm cho Liễu Thị phải hào hào nói chuyện, nàng liền sẽ không tùy thiện ở Liễu Thị trước mặt hỏi chuyện, mà là cười nói cảm ơn nương. Này thanh nương kêu đến ngọt, làm liễu thị nghe thoải mái Phương thị còn lại là sờ sờ giọng nói, nghẹn miệng nghĩ, này nhị đệ muội lớn lên đẹp Nói chuyện thanh âm cũng dễ nghe chính mình ngày thường hô như vậy Nhiều thanh nương cũng không gặp liễu thị cao hưng a Bất quá nàng lại nghĩ đến diệp kiều gà chính là kỳ vân Về sau nhật tử không biết có bao nhiêu khổ, phương thị lập tức thoải mái Liễu thị không biết chính mình cái này con dâu cả suy nghĩ cái gì có không cũng không hỏi, chỉ lo dỗi tay đem tiểu thạch đầu ôm vào trong lòng ngực hống, tiểu hài từ ngây thơ bộ dáng cũng làm trong phòng không khí tươi sống lên. Diệp kiểu là ngồi xe bò rời đi kỳ ra, kỳ ra mua nổi la ngựa chính là ở trong thôn, xe bò thường thường so xe ngựa hảo xử nhiều. Bồi diệp Kiều trở về trừ bò bên ngoài đánh xe, đó là liễu thị bên người lưu bà tử cùng kỳ vân phái tới tiểu tố. Tiểu tố gắt gao ôm trong lòng ngực đồ vật sợ xe bỏ sóc này thời điểm va chạm. Không chỉ có có hồi muôn mang lễ còn có một cái hộp đồ ăn. Diệp kiều nhìn kia hộp đồ ăn chớp chớp mắt hiếu kỳ nói, đây cũng là muốn bắt đi tặng người sao. Tiểu tố vốn chính là cái hoạt bát tính tình, chỉ là ngày thường nhìn thấy kỳ vân liền dọa thành chim cút, hiện tại gia phủ, nói chuyện đều thanh thúy không ít, không phải đây là nhị thiếu da làm ta lấy tới, nói sợ thiếu nãi nãi đói bụng. Liêu bà tử nghe xong lời này trong ánh mắt lộ ra một chút kinh ngạc nàng đi theo liễu Thị cũng coi như là nhìn ba cái thiếu da lớn lên Này nhị thiếu da ngày thường đối ai đều lãnh lãnh đạm đạm hiện giờ cư nhiên tưởng lên cấp thức phụ mang thức ăn Diệp Kiều còn lại là ánh mắt sáng lên điểm tâm Tiểu tố gật gật đầu liền mở ra hộp đồ ăn Bên trong là 6 cái đậu đỏ bánh cùng tối hôm qua thượng Diệp Kiều ăn giống nhau chỉ là lần này sờ lên còn nhiệt Diệp Kiều buổi sáng ăn đến no, vốn dĩ không đói bụng, nhưng là nhìn đến về sau liền cảm thấy miệng làm làm, muốn ăn điểm cái gì. Bất quá nàng chịu đựng không rỗi tay, mà là làm tiểu tố đem hộp đồ ăn một lần nữa đắp lên, nàng tắc đẩy ra cửa sổ thượng rèm vải ra bên ngoài xem. Tiểu nhân sâm cũng không để ý có trở về hay không nhà mẹ đẻ, nếu không phải kỳ vân kiên trì, nàng hơn phân nửa đều sẽ không đi này một chuyến. Bất quá Diệp Kiều lại rất để ý trên đường khả năng sẽ trải qua kỳ gia dược viên tử. Hiểu nhân sâm hiện tại là cái chuẩn thất học, không nhận tự, nhân loại tự cùng các yêu tinh dùng không giống nhau, chỉ có một chút tương tự, nàng có thể nhận thức hai tay số ra tới, nhiều đến là nàng không quen biết. Ra cửa thời điểm, Diệp Kiều chuyên môn quay đầu nhìn kỳ ra bảng hiệu, đem mặt trên tự trở thành tranh vẽ, dùng sức khi tạc trong óc vì chính là đợi chút đi ngang qua kỳ ra dược viên thời điểm chính mình không đến mức nhận không ra. Ngồi xe bỏ đi rồi không bao lâu, Diệp Kiều liền thấy được một chỗ sân. Liền ở ven đường cách đó không xa tường vây rất cao, bên trong tựa hồ ở nấu cái gì, lượn lờ mạo hiểm khói trắng Bên ngoài treo thẻ bài thượng là kỳ gia dược viên, Diệp Kiều không quen biết Nhưng trước hai chữ Diệp Kiều đối thượng, lại có thể mơ hồ người được dược liệu hương vị, liền nhận chuẩn địa phương Không hề đi xem, nàng rơi xuống mảnh, đôi mắt liền theo dõi hộp đồ ăn Không đợi Diệp Kiều nói chuyện, tiểu tố liền đem hộp đồ ăn mở ra, rỗi tay đưa cho Diệp Kiều Diệp Kiều từ bên trong cầm lấy một cái nóng hầm hợp đậu đỏ bánh cắn một ngụm cảm thấy đầy miệng ngọt hương, tiểu nhân sâm không khỏi nheo lại đôi mắt. Ăn ngon, vẫn là tướng công niệm ta. thành thân thật tốt, chỉ là 6 cái đậu đỏ bánh có chút nhiều, nàng không khỏi nghĩ nghĩ, nàng vốn định chờ hạ nói chính mình đói bụng, đi dược viên từ nghỉ chân một chút. Nếu là này đậu đỏ bánh ăn không hết, chờ lần tới đường đi thượng muốn đi dược viên nhìn xem dùng cái gì lấy cớ đâu. Rồi sau đó nhìn về phía lưu bà tử cùng tiểu tố các người đói bụng sao Liêu bà tử còn chưa nói lời nói, tiểu tố ngay cả liền gật đầu Bất quá tiểu tố không phải đói bụng, nàng là thèm Kỳ ra là phú hộ ăn ngon uống tốt không giả, nhưng là tiểu tố chỉ là lại đây làm giúp ngày thường ăn no Nhưng không như vậy tinh xảo, ngọt đồ vật càng là rất ít ăn được đến Hiện giờ, muối đều là chiều đình quản, đường giá cả sang quý, người bình thường ra căn bản ăn nhiều không được Diệp Kiều nhìn ra tiểu tố trong ánh mắt khát vọng trực tiếp đem hộp đồ ăn hướng các nàng nơi đó đẩy đẩy, phân phân ăn đi, không cần dư lại Tiểu tố lập tức rũi tay cầm một cái, như là sợ Diệp Kiều đổi ý dường như Liêu bà tử cũng cầm lấy tới, trong lòng lại cảm thấy Diệp Kiều sẽ làm người, nàng cũng nhớ kỹ Diệp Kiều chỗ tốt Không nhiều trong chốc lát này 6 cái đậu đỏ bánh đã bị 3 người phân ăn xong rồi Ngọt đồ vật tổng hội làm nhân tâm tình hào lên, mãi cho đến xe bò đến địa phương dừng lại thời điểm, Diệp Kiều trên mặt đều là cười khanh khách. Nàng sinh đoan chính hơn nữa trong cơ thể nhân xâm tinh phách điều trị hào, sắc mặt trong trắng lộ hồng, cười rộ lên khi đặc biệt xinh đẹp. Xe bò liền ngừng ở Diệp gia viện môn ngoại, tiểu tố nhảy xuống xe, dọn cái lót chân ghế đầu trước đỡ lưu bà tử xuống dưới, rồi sau đó hai người cùng nhau ở dưới đỡ Diệp Kiều xuống xe. bà Diệp Kiều vén lên mảnh thời điểm Liền phát hiện ở một bên vây xem người không ít. Kỳ thật từ xe bò vào thôn bắt đầu, liền có người ở phía sau đi theo nhìn. Diệp ra ở thôn cũng không có nhà giàu, trong nhà có thể có nghiêu cũng chỉ có thôn trưởng ra, hiện tại nhìn thấy dùng nghiêu người kéo xe tự nhiên tò mò. Kết quả liền nhìn đến xe bò ngừng ở diệp gia viện môn ngoại, bọn họ tự nhiên liền nhớ tới mấy ngày trước kỳ ra phái tới vô cùng náo nhiệt đón dâu đội ngũ. Tính tính cũng nên là diệp ra nương tử hồi môn nhật tử. Diệp Kiều trước kia không thường ra cửa, nhận thức nàng người không nhiều lắm, cho dù gặp qua, cũng chỉ nhớ rõ là cái luôn là cúi đầu cô nương, nói chuyện thanh âm đều là nho nhỏ, căn bản vô pháp thấy rõ ràng bộ ráng. Chính là lúc này tiểu nhân sâm xuống xe thời điểm, lại không hề là cục mi rũ mắt bộ dáng Nàng kiếp trước là tiểu nhân sâm, tự tại quán, này một đời thành người, lại có kỳ vân nơi trốn chiếu cố, nhân sâm tỉ mỉ căn bản liền không hiểu đến tự ti, hai chữ là cái gì. Dù sao nàng vừa mới thành nhân, cái gì cũng đều không hiểu, vạn sự nghe tướng công. Tướng công nói qua, nàng chỉ cần ở kỳ ra nhị lão trước mặt cẩn thận, đến nỗi những người khác nàng ai đều không cần sợ. Lúc này xuống xe thời điểm, Diệp Kiều đỡ tiểu tố cùng lưu bà tử tay, thoạt nhìn phá lệ tự tại Liễu thị cho nàng làm quần áo so không được trong thành quý nữ hoa lệ, lại cũng là tinh xảo, nguyên liệu dùng hào, Diệp Kiều lại sinh đến xinh đẹp, thoạt nhìn phú quý phi thường Như vậy bộ dáng trước đem vây xem các thôn dân hoảng sợ, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Nàng chính là cái kia luôn là nhát gan diệp ra nương tử. Nhìn cũng quá đẹp chút nếu là sớm biết rằng diệp ra nương tử có như vậy hảo bộ dáng, diệp ra cầu hôn ngạch cửa không còn sớm đã bị bà mối dẫm phá. Vừa vặn diệp nhị lang dẫn theo đồ ăn trở về, nhìn thấy diệp kiều thời điểm, trong lúc nhất thời đều không quá dám nhận, thẳng đến đến gần mới ngơ ngác mở miệng tiểu nguội. Chương 8 Diệp Kiều nghe song thanh âm quay đầu đi xem, nhìn nam nhân mặt chiếu trong óc ký ức hô câu, nhị ca. Nhưng nàng chỉ là hô một tiếng, tiểu nhân sâm cũng không nhận thức Diệp Nhị Lang nàng cũng sẽ không người đang nói chuyện thời điểm khách sáo hàn huyên, tự nhiên không có những lời khác hảo thuyết. Diệp Nhị Lang lại không chú ý tới này đó, hắn đôi mắt nhìn Diệp Kiều, nhìn nhìn Diệp Kiều một thân tinh xào quần áo, lại nhìn nhìn một bên xe bò, cái này làm cho Diệp Nhị Lang có chút cuộn bách. Đặc biệt là cúi đầu nhìn chính mình trên người ăn mặc vẫn là thường lui tới kia kiện có chút cũ nát siêm y, nam nhân càng thêm cảm thấy xấu hổ. Hắn biết Diệp Kiều hôm nay nên trở về môn, nhưng lại không nghĩ tới kỳ ra sẽ đổi xe tới. Diệp ra căn bản không có chuẩn bị hồi môn phải dùng tiệc rượu. Một mảnh quỷ dị yên tĩnh chung, lưu bà tử tiến lên một bước đứng ở Diệp Kiều bên người. Liễu Thị dặn dò quá lưu Bà Tử, nàng biết này Diệp ra là cái không đáng tin cậy, nhà mình con dâu nhìn qua là cái hảo tính tình, sợ nàng có hại, lúc này mới làm lưu Bà Tử đi theo lại đây, vì đó là có thể che chở Diệp Kiều. Chỉ cần kỳ vân thích Liễu Thị cũng sẽ càng coi trọng chút. Lúc này lưu Bà Tử ho nhẹ một tiếng, sụ mặt nói, nhà ta thiếu nãi nãi mệt nhọc một đường, liền nước miếng cũng chưa uống đâu. Diệp Kiều chớp chớp mắt, rõ ràng bọn họ vừa rồi còn ăn đậu đỏ bánh uống lên trà. Diệp nhị lang đỏ mặt lên, vội vàng tiến lên đẩy cửa ra, hướng tới bên trong hô tức phụ kiều nương đã trở lại. Mau ra đây, trở về liền trở về, làm ẩm ý cái gì, diệp nhị tẩu từ trong phòng ra tới, vẻ mặt không kiên nhẫn. Chính là nhìn thấy bên ngoài trận trưởng, diệp nhị tẩu đột nhiên liền dừng miệng, đôi mắt ở ngoài cửa xe bò thượng xoay chuyển, sau đó lại nhìn diệp kiều trên người mặt, vẻ mặt khó có thể tin. Diệp nhị lang cũng không có thời gian quản nàng, vội vàng tiếp đón diệp kiều vào nhà. Mà Diệp Kiều trải qua Diệp nhị tẩu thời điểm, đột nhiên nhớ lại tới người này chào quá tay mình. Theo bản năng bắt tay bối đến phía sau, Diệp Kiều yên lặng mà vòng khai nàng, cái này làm cho tiểu tố cùng Lưu bà tử đều nhìn nhiều Diệp nhị tẩu hai mắt. Diệp nhị lang thấy nhà mình tức phụ còn ngốc lăng, vội vàng nói đi thu xếp điểm cơm, trong nhà không phải còn có chứng sao. Làm canh chứng, lại đi mua chút rượu, nhanh lên. Nhưng Diệp Kiều ở trong phòng nghe xong lời này, lại nói ta không ăn cơm, đợi chút liền đi. Nàng thích ăn không giả, nhưng tham ăn cũng muốn tiến hành cùng lúc chờ Diệp Kiều không yên tâm làm Kỳ Vân một người đãi ở nhà Buổi sáng vừa mới nháo quá một hồi Cho dù Diệp Kiều đem chính mình đầu tóc giao cho Kỳ Vân trên tay Cũng không thể hoàn toàn bảo đảm Kỳ Vân an toàn Nhà mình tướng công chính mình đau thiên lại như vậy lãnh Diệp Kiều tự nhiên không nghĩ ở Diệp ra ở lâu Liêu bà tử lập tức nói tiếp, giúp đỡ Diệp Kiều đem lời nói viên Đây là sợ mệt nhọc đến nhà mẹ đẻ người đâu Thiếu nãi nãi thật là hiền lành người, nhất thiện tâm bất quá. Diệp Kiều, a Diệp ra phô thê nghe xong lời này lại là biểu tình phức tạp, Diệp nhị lang chất phác lên tiếng, bước nhanh vào nhà muốn cùng nhà mình muội tử trò chuyện, Diệp nhị tẩu còn lại là vẫn luôn không có hoàn hồn. Đem Diệp Kiều đưa đi kỳ ra đây là nàng chủ ý, nhưng Diệp nhị tẩu không phải muốn cho Diệp Kiều đi qua ngày lành, bằng không cũng không đến mức đem chính mình cô em chồng gà cho mỗi người đều nói là đem chết bệnh quỷ kỳ vân diệp nhị tẩu tưởng chính là kỳ vân nhịn không được mấy ngày, này kỳ ra mới vừa xong xuôi hì sự liền phải làm tang sự. Diệp Kiều cái này sung hì nương tử sẽ không lạc tốt hơn phân nửa phải bị oanh ra tới. Diệp nhị tẩu vẫn luôn tưởng đều là như thế nào cùng nàng phủi sạch quan hệ, đừng lại đến chính mình trong nhà ăn cơm trắng. Cố tình diệp Kiều hiện tại cư nhiên toàn thân phú quý, nhật tử nói rõ quá đến hảo. Ai có thể nghĩ đến, diệp Kiều cư nhiên có thể quá ngày lành. Hiện giờ, phú hộ nhân gia cùng nghèo khổ nhân ra đó chính là thiên cùng địa, mắt nhìn dịp kiểu ở kỳ ra đây là đứng vững gót chân, diệp nhị tẩu nhưng không có lá gan đường hoàng ương ngạnh đắc tội nàng. Nói câu khó nghe, nếu là đắc tội Diệp Kiều cũng chính là đắc tội kỳ ra, Diệp nhị tẩu này toàn ra nhật từ cũng đừng tưởng hảo quá. diệp nhị tẩu lặp đi lặp lại ở trong lòng nói cho chính mình, cầm tiền hết thầy hảo thuyết, diệp kiểu quá đến như thế nào cùng chính mình không quan hệ. Nhưng là trong lòng phá lệ khó chịu Không biết là hâm mộ vẫn là ghen ghét Thiêu đến nàng ngực đau Trong phòng lại có chút quá mức an tĩnh chút Tiểu nhân xâm vốn là cùng Diệp Nhị Lang không cảm tình Lời hắn nói Diệp Kiều cũng là này Lỗ tai tiến kia lỗ tai ra Không hướng trong lòng đi Diệp Nhị Lang lại rất mau liền không đề tài nói Suy nghĩ nửa ngày cũng không biết Có thể cùng Diệp Kiều tự cái gì cũ Ngẹn nửa ngày Diệp Nhị Lang mới ngẹn ra tới một câu Tiểu mụi người quá đến hảo sao Diệp Kiều điểm phía dưới, hảo, có ăn có uống tự nhiên là tốt. Diệp nhị lăng còn lại là nỗ lực làm chính mình cười một chút lầm bầm, hảo liên thành, hảo liên thành. Lúc này có cách nhìn 6 tuổi trên dưới hài từ chạy vào phòng, đang xem đến Diệp Kiều thời điểm liền nhăn lại mặt quay đầu chạy ra môn lớn tiếng ồn ào, mẹ ta muốn ăn canh trứng, không cho người khác ăn. Ai đều nghe được ra hắn nói người khác là ai, chỉ có Diệp Kiều không có chút nào phản ứng. Đứa nhỏ này kêu Diệp Bảo, là Diệp Nhị Lang cùng Diệp Nhị Tẩu duy nhất như từ, ngày thường đau sùng quán, cũng nghịch ngợm thật sự. Nhưng Diệp Kiều xem cũng chưa xem Diệp Bảo thậm chí lười đến chờ mình một phen ký ức. Thật sự là Diệp Nhị Lang một nhà đều đối nguyên bản Diệp Kiều không tốt nàng nhưng không có tự ngược thói quen muốn nhất biến biến xem. Lúc này cũng là giống nho, Diệp Bảo nói Diệp Kiều nửa cái tự chưa đi đến lỗ tai. Mãn đầu óc đều là đợi chút muốn đi dược viên từ sự tình thoạt nhìn thần sắc bình tĩnh trên thực tế sớm đã như đi vào cõi thần tiên vật ngoài. Liêu bà từ lại chừng mắt nhìn một chút đôi mắt nàng vốn là sinh cao lớn vạm vỡ, lạnh mặt thời điểm phá lệ có khi thế. Bên ngoài diệp nhị tẩu vội vàng che lại diệp bào miệng, diệp nhị lang tắc có chút vô thố, không biết muốn sinh khí diệp bảo lung tung nói chuyện, vẫn là cấp diệp kiều nhận lỗi. Rốt cuộc hiện tại Diệp Kiều không hề gần là chính mình tiểu nguội, nàng gà cho kỳ ra, bọn họ đắc tội không dậy nổi. Diệp Kiều lại ngốc phiền, tiểu nhân xâm vốn là không vui tới, hiện tại nhìn cũng không có gì chuyện khác liền đối với Lưu Bà Tử nói, Lưu mẹ đem đồ vật lực lần tới đi ta có điểm lo lắng tướng công. Lưu Bà Tử lập tức đem trên tay dẫn theo đồ vật phóng tới trên bàn, này hộp không lớn, bên trong là đỏ thẫm giấy bao bánh chưng đường. Người bình thường ra hồi môn mang gà mang trứng, kỳ ra còn lại là cấp Diệp Kiều bao đường, phương tiện mang còn có vẻ quý trọng. Diệp Nhị Lang vẫn là tưởng nói điểm gì đó Kiều Nương, vừa mới bảo Nhi không phải có tâm, người không cần để ý. Hảo ta tha thư hắn, Diệp Kiều khinh phiêu phiêu một câu liền đem Diệp Nhị Lang sở hữu nói đều cấp đồ trở về. Diệp Kiều là thật sự không để bụng, nàng căn bản không quen biết Diệp ra người, chí nhớ bọn họ liền khoai lang đỏ đều không cho Diệp Kiều ăn no. Đối tiểu nhân xâm tinh tới nói, nàng hiện tại càng muốn nhìn đến kỳ vân, nàng tướng công mới là thật sự có thể làm nàng ăn uống no đủ người còn sẽ nhớ kỹ cho nàng mang đậu đỏ bánh. Từ phương diện nào đó mà nói, Diệp Kiều là cái thực dễ dàng thỏa mãn tiểu yêu tinh. Diệp nhị lang không có nói, đi theo tới rồi cửa chơ mắt nhìn Diệp Kiều mang theo người ngồi xe bò rời đi. Từ nàng tiến vào, đến nàng đi, liền ly trà cũng chưa uống xong. Mãi cho đến Diệp Kiều ngồi xe bò đi xa, Diệp Nhị Lang mới đóng viện môn cũng ngăn cách bên ngoài nghị luận sôi nổi. Nhưng chờ hắn về phòng, liền nhìn thấy trên bàn hộp đã bị Diệp Bảo mở ra, bên trong hồng giấy bao cũng bị xả đến lung tung rối loạn, Diệp Bảo chính cầm đường hướng trong miệng tắc. Mẹ không phải nói cô cô bán về sau liền không trở lại sao. Diệp Bảo không nhìn thấy Diệp Nhị Lang vào cửa trong miệng hàm chứa đường, nói chuyện thanh âm có chút ô nông. Hắn quán là không sợ Diệp Kiều, trước kia Diệp Kiều ở nhà khi Diệp Bảo liền tổng đoạt nàng trong chén đồ vật ăn, hơn nữa Diệp nhị tẩu tổng sau lưng nhắc mãi Diệp Kiều không tốt, Diệp Bảo là cái hài thử tự nhiên là học theo. Nhưng là nay đã khác xưa, Diệp Kiều ngồi ồn kỳ ra nhị thức phụ vị trí, bọn họ loại này gia đình bình dân đắc tội không dậy nổi, như là loại này lời nói tuyệt đối không thể nói ra. Diệp nhị tẩu lúc này lại muốn che hắn miệng đã không kịp, diệp nhị lang đôi mắt chừng mắt cấp đi rồi hai bước bắt lấy diệp bảo cổ cổ áo chết nhìn chằm chằm hắn, lời này ai nói cho ngươi. Diệp bảo dọa choáng váng, diệp nhị tẩu còn lại là run lên một chút. Kỳ thật nàng không chỉ một lần nghĩ, diệp kiều tốt như vậy bộ ráng, bán cho trong thành đi cấp những cái đó phú thương đương tiếp tổng hảo quá trăm đáp một phần của hồi môn gà cho anh nông dân. Có chút lời nói không thể đặt ở mặt bàn thượng chính là trong lén lút diệp nhị tẩu không ngừng một lần cao hứng rốt cuộc đêm ăn mà không làm thanh đi ra ngoài còn phải một thuyệt bút bạc đâu. Chẳng lẽ là chính mình có người trộm nói những cái đó tiểu lời nói bị diệp bảo học đi. Diệp bảo lại không thấy nàng, hàm chứa đừng, rụt hạ cổ, là ta ở bên ngoài nghe tới. Không chờ hắn nói xong, diệp nhị lang liền khí đi lấy điều trồi, dơ lên liền phải tấu hắn. Diệp bảo lập tức dọa khóc tay run lên, túm giấy gói kẹo bị hắn kéo ra, bánh chưng đường dài đầy đất. Diệp nhị lang lại là nửa phần đau lòng đều không có. Hắn là diệp kiều thân ca cho dù hắn không giống như là diệp đại lang như vậy có bản lĩnh chính là diệp nhị lang cũng là một đường nhìn diệp kiều lớn lên. Hắn biết chính mình bà nương bá đạo nhưng là bọn họ có diệp bảo, diệp nhị lang đem như tử đương cái bảo bối cũng đi theo dung túng thức phụ. Trước kia Diệp Kiều ăn may hắn nhiều ít biết chút chỉ là nhiều lần hắn đều khuyên Diệp Kiều nhường chút dần dà Diệp Kiều không hề nói Diệp Nhị Lang cũng đương không có việc gì phát sinh. Người thường thường chính là như thế, vì làm chính mình tâm an, bọn họ nhất giỏi về cảnh thái bình giả tạo. Diệp Kiều cùng kỳ vân việc hôn nhân này định ra khi Diệp Nhị Lang vẫn luôn nói cho chính mình, hắn là đưa Diệp Kiều đi hưởng phúc nhân gia kỳ ra chính là làng trên xóm dưới nổi danh phú hộ, lại là cưới hỏi đàng hoàng, vô luận như thế nào cũng sẽ không quá kém. Vừa mới Diệp Kiều khi trở về kia một thân phú quý càng là làm Diệp Nhị Lang cảm thấy chính mình làm không sai. Nhưng hiện tại Diệp Bảo nói trực tiếp đem nội khố cấp xả xuống dưới. Bọn họ chính là đem Diệp Kiều bán. Vô luận như thế nào an ủi chính mình đều phủ nhận không được sự thật này. Diệp nhị lang khí đôi mắt phiếm hồng, bộ dáng này làm diệp nhị tẩu đều sợ chính là nàng vốn dĩ chính là cái bá đạo tính tình, bênh vực người mình lại keo kiệt thấy diệp nhị lang muốn đánh hài tử, lập tức chạy tới đem dọa khóc diệp bảo ôm vào trong lòng ngực hướng tới diệp nhị lang kêu khóc người muốn đánh hắn liền trước đánh chết ta. Đây chính là ta bảo bối cục cưng, ta mệnh căn tử, người động hắn một cái thử xem xem. Lời này diệp nhị lang không phải lần đầu nghe được chỉ cần chính mình muốn giáo huấn nhi tử, diệp nhị tẩu liền sẽ dùng lời này đổ hắn Diệp nhị lang là cái ăn nói vụng về, một bụng nói lại nói không ra. Ngẹn nửa ngày cũng chỉ bài trừ tới một câu, đứa nhỏ này kỳ cục lại không giáo huấn về sau liền thật sự trường oai. Đại ca trước khi liền nói quá nam hoa nhi không thể sủng ngươi. Đại ca đại ca ngươi liền biết đại ca ngươi, đại ca ngươi đều mặc kệ chúng ta. Diệp nhị tẩu lại kêu la ôm diệp bảo sau này trốn, không thuận theo không buông tha. Diệp nhị Lang trong lòng phát đổ, nghĩ đến chính mình sinh từ không rõ đại ca, lại nghĩ đến liền kém cùng hắn đoạn tình thuyệt nghĩa tiểu muội Diệp nhị Lang ném xuống trên tay điều trồi, nhắm mắt lại ngồi xuống ghế trên, vẻ mặt mỏi mệt cùng suy sụp. Bên tai vẫn như cũ là diệp bảo tự hồ muốn chọn phá nóc nhà tiếng khóc thứ người lỗ tai đau. Diệp nhị tẩu còn lại là trộm dùng tay đi hợp lại rơi tại trên mặt đất bánh chưng đường, thấy diệp nhị Lang vẫn luôn không nhúc nhích nàng hừ lạnh một tiếng, bế lên diệp bảo liền đi buồn trong. Đã rời đi Diệp Kiều đối với Diệp già ẩm ý hoàn toàn không biết gì cả, nàng ngồi ở xe bò thượng, đôi mắt hướng tới bên ngoài xem Xa xa nhìn thấy kỳ ra dược viên sân khi, Diệp Kiều chấp một chút đôi mắt quay đầu đối với tiểu tố nói, ta có điểm đói bụng Tiểu tố nghe vậy, lập tức sở hướng về phía dẫn theo tiểu rổ Bất quá bên trong trống rỗng, tới thời điểm bên trong đậu đỏ bánh đều bị Diệp Kiều phân cho bọn họ ăn xong rồi Lưu bà tử còn lại là chọn mảnh nhìn nhìn bên ngoài, xa xa mà nhìn thấy kỳ ra dược viên, liền đối với Diệp Kiều cười nói, nơi này khoảng cách dược viên tử không xa thiếu nãi nãi không bằng đi nơi đó nghỉ chân một chút đi. Hảo, Diệp Kiều vốn là đánh cái này chú ý, nghe vậy lập tức gật đầu. Chờ xuống xe, Lưu bà tử hỏi thiếu nãi nãi muốn ăn cái gì ta đi làm người chuẩn bị. Diệp Kiều chớp chớp mắt cười nói canh chứng. Canh chứng cũng không phải cái gì hiếm lạ đồ vật lưu bà tử liền trước xuống xe, bước nhanh hướng sân mặt sau đi, nơi đó mặt là có phòng bếp nhỏ, làm canh chứng mau thật sự. Diệp Kiều còn lại là cùng tiểu tố một đạo đi sành ngoài nghỉ ngơi, tiểu tố tuổi còn nhỏ, đi đường một nhảy một nhảy trợn tròn mắt nhìn Diệp Kiều thiếu nãi nãi, canh chứng có thể phân ta ăn một ngụm sao. Có thể a Diệp Kiều lúc này đôi mắt chính tả hữu nhìn hai bên phơi dược liệu, nghe xong lời này thực thủy ý gật gật đầu. Nàng vốn là không phải vì ăn cái gì tới, đáp ứng phá lệ thống khoái Tiểu tố cười mị mắt nghĩ thầm, nhị thiếu ra ngày thường kia bộ dáng có thể hù chết người Chính là nhị thiếu nãi nãi tính tình lại rất tốt này có tính không bổ sung cho nhau Bất quá diệp kiểu ở phía trước thính ngồi một trận liền đứng dậy, đi bên ngoài trong vườn Tiểu tố vội vàng nhảy lên đùi kịp Nàng tới nơi này là vì nhận nhận này một đời dược cùng đời trước có hay không cái gì bất đồng Cũng tìm xem có hay không đối kỳ vân chỗ hiểu dụng dược liệu Trong vườn có không ít giá gỗ, mặt trên bầy đại đại trúc biển tới phơi nắng dược liệu. Diệp Kiều nhìn một vòng trong lòng hiểu rõ. Làm nàng an tâm chính là nơi này có đời trước đều có, làm nàng bất an chính là không ít có thể bị kỳ vân dùng đến dược liệu nơi này cũng chưa nhìn thấy. Hiện giờ kỳ vân thân mình dùng không được lực đạo quá đủ, muốn tìm bổ dưỡng căn cơ dược liệu lại không thể bổ quá mức này trong đó đúng mực vốn là không hảo đắn đo. Kỳ vân đáy kém, bổ lớn có vấn đề, bổ nhỏ cũng có vấn đề, Diệp Kiều xoay vài vòng, lại không thấy được có thể chính chính hảo hảo đúng bệnh. Trong lòng có chút mất mắt thời điểm, Diệp Kiều đột nhiên nghe thấy được một trận mùi thơm lạ lùng. Cái này hương khí thực thanh u, đặc biệt là ở dược liệu hương vị dày đặc trong viện này nói mùi thơm lạ lùng nếu không phải cẩn thận phân biệt căn bản nghe thấy không được. Diệp Kiều lại là ánh mắt sáng lên. Mọi nơi đánh giá, rốt cuộc ở chân tường ngầm thấy được cái một gốc cây yếu ớt vụn vặt mặt trên mở ra nho nhỏ ngầu đỏ đóa hoa. Đón gió lay động hết sức động lòng người. Diệp Kiều lập tức đi lên trước ngồi xổm xuống, thỏ lại gần nghe cảm thấy cái này hương vị phá lệ quen thuộc. Nhưng Diệp Kiều nhớ rõ nó không nên lớn lên ở trong đất. Lúc này, liền nghe phía sau có cái thanh âm truyền đến, nhị thiếu nãi nãi cơm chưa làm được. Diệp Kiều quay đầu lại, liền thấy được cái xa lạ trung niên nam nhân, nàng đứng dậy, hỏi, ngươi là ai? Ta là vườn này quản sự, nhị thiếu nãi nãi kêu ta đồng đại thì tốt rồi. Đồng đại cười tùm tìm đối với Diệp Kiều chắp tay, nhìn qua là cái hòa khí người. Dược viên tử cùng hiệu thuốc là nhất thể sổ sách đều là muốn tặng cho kỳ vân đi quản. Hiện tại tới là kỳ vân cưới đến nương tử. Hơn nữa có liễu thị coi trọng lưu bà tử đi theo, đồng đại liền biết vị này nhị thiếu nãi nãi được coi trọng tự nhiên sẽ không khinh mạn tự mình lại đây tiếp đãi. Diệp Kiều cũng cười cười, lại không có lập tức hồi sành ngoài, mà là chỉ chỉ lấy cây hoa hồng hỏi, đây là khi nào lớn lên ở nơi này. Đồng đại đi lên trước quan sát một chút sau nói, nhìn này hẳn là thạch nha thảo, không quá thường thấy, bất quá cũng không có gì dùng, hẳn là trong vườn dược đồng gặp được về sau đào tới loại đến nơi đây, xem cái tươi sáng thôi. Diệp Kiều lập tức truy vấn có phải hay không vào đông hàn thiên còn nửa hoa, lớn lên ở thạch đầu phùng. Đồng đại liên tục gật đầu, nhị thiếu nãi nãi nói không tội chính là lớn lên ở thạch đầu, bằng không cũng sẽ không kêu thạch nha thảo, nhị thiếu nãi nãi thật là kiến thức rộng rãi. Diệp Kiều đối cái này không nhẹ không nặng mông ngựa cũng không có cái gì quá lớn phản ứng, nàng chỉ là nhìn chằm chằm thạch nha thảo nhìn. Loại này thảo ở Diệp Kiều đời trước thời điểm gặp qua không ít tới rồi mùa đông. Vạn vật điêu tàn tuyết trắng xóa ở hẻo lánh ít dấu chân người núi sâu cũng chỉ có này đó nho nhỏ hoa hồng thịnh phóng, như là ở trên nền tuyết bậc lửa tinh đốt lửa diễm dường như. Chỉ là tới rồi năm thứ hai mùa xuân, hoa hồng liền sẽ héo tàn cái này làm cho nó giống như là phổ phổ thông thông hoa dài. Nhưng nếu là nó lớn lên ở ngàn năm nhân sâm bên cạnh được nhân sâm tầm bổ tới rồi năm thứ hai mùa xuân liền sẽ hoa tàn quả kết trái cây trong sáng tuyết trắng, là hiếm có hảo dược. Tầm thường người ăn bổ dưỡng, hấp hối người ăn bảo mệnh. Tiểu hồ ly kêu nó bạch hồng quả, hồ ly tinh thư sinh tình lang chính là dựa vào bạch hồng quả cứu trở về tới. Diệp kiểu cúi đầu nhìn mảnh mai tiểu hoa, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Thật xảo ta còn không phải là cái ngàn năm nhân xâm sao. chương 9 ta muốn mang đi nó. Diệp kiểu nói làm đồng đại có chút ngoài ý muốn, rốt cuộc loại này vật nhỏ thuy rằng phản mùa nở hoa. Nhưng là một năm liền chết, trừ bỏ bãi cũng không có gì đại tác dụng, không lo ăn không lo xuyên, hoa cũng tiểu nhân đáng thương, xa không bằng khác đóa hoa tới sáng lạn Chính là đồng đại nửa điểm do dự đều không có đáp ứng xuống dưới, có thể sử dụng một gốc cây thạch nha thảo làm Diệp Kiều cao hứng, này ở hắn xem ra phá lệ có lời. Tiếp đón một bên tiểu đồng lại đây đem thạch nha thảo dịch ra tới, Diệp Kiều mở miệng nói, nếu là lớn lên ở thạch đầu, liền ở chậu hoa phóng tảng đá đi. Diệp Kiều nhớ rõ ràng, nó lớn lên ở thạch đầu thượng, nếu chỉ là dùng thổ chôn vật nhỏ này ngược lại sẽ cảm thấy bị đè nén, không lâu liền sẽ chết. Hiển nhiên nó cũng không thích an đất. Đồng Đại lập tức cười nói, thiếu nãi nãi nói chính là, rồi sau đó quay đầu đối với tiểu đồng nói, còn không mau đi tìm thạch đầu tới. Tiểu đồng tìm tảng đá đặt ở chậu hoa, bên cạnh dùng niền bùn cố định thạch nha thảo bị dịch đi vào lúc sau vẫn như cũ là rêu rao màu đỏ tiểu hoa, bất quá thoạt nhìn so vừa rồi tinh thần rất nhiều. Diệp Kiều vốn định chính mình ôm chậu hoa tiểu tố tay mắt lanh lẹ tiếp nhận tươi ôm vào trong ngực nói ta đến đây đi thiếu nãi nãi cẩn thận tay dơ. Lời này là tiểu tố lần trước nghe kỳ vân đối với Diệp Kiều nói qua người nọ liền gà thực đều không vui làm Diệp Kiều sờ huống chi cái này. Nghĩ đến nhà mình cái đuôi chơ trọi tiểu hát tiểu tố cái mũi đều nhíu lại. Diệp Kiều cũng không kiên trì mang theo tiểu tố vào sảnh ngoài vừa đi vừa hỏi đồng quản sự thạch nha thảo hảo tìm sao. Đồng Đại lập tức trả lời, không nhiều lắm, nó vốn là sinh đến thật nhỏ, lại là chỉ có thể sống một năm, người bình thường đều không quá nhận được nhiều sợ là không hào tìm. Diệp Kiều có chút đáng tiếc, nhưng nàng không lòng tham. Có thể gặp được một gốc cây đã là số phận, lại nhiều cũng không thể cưỡng cầu. Đới rồi sảnh ngoài, Liêu Bà Tử đã phủng canh chứng đi lên còn mặt khác lộng hai cái ăn sáng. Diệp Kiều đi tỉnh tay ngồi xuống, thấy tiểu tố mắt trông mong nhìn chính mình, nàng không khỏi một nhặc đối với Lưu Bà Tử nói, cho nàng một chén đi, Lưu mẹ người cũng ăn chút một đường lại đây sợ là đều đói bụng. Tiểu tố lập tức cười rộ lên, Lưu Bà Tử cũng không chối từ cảm tạ Diệp Kiều sau liền phân ra một phần đồ ăn đến một bên đi ăn, Diệp Kiều cũng đem canh chứng cấp tiểu tố thịnh ra tới một phần. Diệp Kiều còn lại là đôi mắt nhìn chằm chằm thánh nha thảo tiểu hoa, mãn đầu óc đều là chính mình muốn như thế nào dưỡng cái này vật nhỏ, có chút không chút để ý đào một muỗng canh chứng bỏ vào trong miệng. Nàng là không biết canh chứng là gì đó, vừa rồi nghe Diệp Bảo vẫn luôn nhắc mãi lúc này mới nhớ kỹ. Ở canh chứng nhập khẩu sau, Diệp Kiều chỉ cảm thấy phá lệ mềm nhãn mềm mại còn có thể nhấm nuốt đến hỗn hợp ở bên trong gà rung, xứng với dầu vừng, miệng đầy lưu hương. Nguyên bản Diệp Kiều chính là thuận miệng vừa nói, kết quả nếm một ngụm liền dừng không được, cuối cùng tràn đầy một chén đều vào bụng. Sờ sờ bụng, Diệp Kiều thở ra một hơi, làm người thật tốt, chờ ăn xong cơm, Diệp Kiều mang lên Thạch Nha thảo chậu hoa, ngồi xe bò trở về đi. Vừa đến ra nàng liền lập tức trở về chính mình sân, bước chân cực nhanh, Tiểu Tố muốn chạy chậm mới có thể đuổi kịp. Chờ Diệp Kiều đẩy ra cửa phòng khi, liếc mắt một cái nhìn thấy Kỳ Vân khoác áo ngoài ngồi ở bàn sau. Đang có chút kinh ngạc nhìn nàng tựa hồ không nghĩ tới Diệp Kiều nhanh như vậy liền đã trở lại Diệp Kiều tinh lượng đôi mắt chừng lớn chút mềm mại môi hơi hơi nhấp khởi Kỳ vân có chút mặc danh tầm thường Diệp Kiều đều là ai nói ái cười Hắn vẫn là lần đầu nhìn đến Diệp Kiều như vậy bộ ráng Trong lòng không cấm nghĩ nhà mình nương tử sinh khí Sợ vào hàn khí Diệp Kiều tiếp đón ông trậu hoa tiểu tố đi theo chính mình tiến vào Rồi sau đó nhanh chóng đóng cửa Chờ quay đầu lại khi, nàng máy nhăn lại, tướng công, người đáp ứng ta muốn tĩnh dưỡng, nếu là lại vọt phong nhưng làm sao bây giờ? Tĩnh dưỡng, liền phải hào hào ở trên rừng nằm mới đúng, sao lại có thể xuống dưới đâu? Kỳ vân lúc này mới minh bạch diệp kiểu là lo lắng hắn, không khỏi cười, lực trên tay bút ôn hòa nói ta ngủ nửa ngày trên người đều tô, mới vừa lên ăn cơm, nghĩ thời gian còn đã sớm đến xem chướng. Vẫn là trở về nằm hào, cũng không thể lại cảm lạnh. Diệp Kiều tiến lên liền muốn đỡ hắn, bất quá nhìn Kỳ Vân ăn mặc áo mù, chính mình lại không thay quần áo, sợ trên người hàn khí va chạm hắn, Diệp Kiều ngừng bước chân, chính người đi nằm hảo ta ở chỗ này nhìn. Kỳ Vân tỉnh lại về sau liền không cảm thấy choáng váng đầu, ngược lại là có khó được thoải mái, chính là nghe xong Diệp Kiều lời nói bên trong quan tâm làm Kỳ Vân cảm thấy ấm lòng, cũng không cự tuyệt lập tức đứng lên đi trên giường, dùng chăn đem chính mình cay đến kín mít. Chờ đem chính mình gói kỹ lưỡng, kỳ vân mới nhìn Diệp Kiều, mặt mày bình thản, hôm nay như thế nào trở về sớm như vậy. Diệp Kiều thấy hắn nghe lời, giữa mày rãn ra trên mặt mang theo cười nói, ta không yên lòng ngươi, liền đã trở lại. Lời này trực tiếp lại thẳng thắn thành khẩn, tiểu nhân xâm trước nay đều là cái trong lòng có cái gì thì nói cái đó, nhưng nghe ở kỳ vân lỗ tai lại cảm thấy ấm áp ấm. Nóng hầm hập hong tới rồi nhân tâm điểm ngấu chốt. Diệp Kiều không phát hiện Kỳ Vân trên mặt thoát ra tới nhỏ vụn cảm động, nàng nói tiếp trở về trên đường ta đi tranh dược viên, mang theo một gốc cây cái này trở về. Tiểu tố vẫn luôn ngoan ngoãn đứng ở một bên, nghe xong Diệp Kiều nói, lập tức cử cử trong lòng ngực chậu hoa. Kỳ Vân chỉ nhìn lướt qua, liền nói thạch nha thảo nhưng thật ra hiếm thấy, gặp được cũng không dễ dàng. Diệp Kiều có chút kinh ngạc tướng công người cũng nhận thức. Rõ ràng đồng đại nói không quá thường thấy đâu. Kỳ vân không cảm thấy này có cái gì hiếm lạ, hoãn thanh nói ta ngày thường tà hiểu không có việc gì, nhìn không ít tạp thư thư thượng có ghi quá ta liền nhớ kỹ. Tướng công thật lợi hại, này có cái gì lợi hại? Ngoài miệng tuy nói như vậy, chính là kỳ vân trên mặt vẫn là có cười bộ ráng. Diệp Kiều lại rất kiên trì, có thể đem thư thượng xem đều nhớ kỹ, nhà mình tướng công chính là so người khác lợi hại nhiều. Bất quá thực mau, kỳ vân như là nghĩ tới cái gì, ngẩn đầu hỏi, ngươi trở về về sau có phải hay không không đi gặp quá nương. Diệp Kiều thành thật lắc đầu, không có đâu. Kỳ vân cười cười, nói, hay là nên đi gặp chúng ta huynh đệ mấy cái mặc kệ đi chỗ nào, trở về về sau đều phải đi làm nương trông thấy, người gả cho ta cũng liền tính là nương nửa cái nữ nhi, về nhà đi nói cho nương một tiếng cũng hảo. Diệp Kiều nhất quán là nghe hắn nói, lập tức gật đầu ta nhớ rõ. Đi cũng không cần nói thêm cái gì, chỉ nói hồi môn lần này hết thảy đều hảo là được. Diệp Kiều đem này về vì làm người lúc sau phải học được sự tình chi nhất thực ngoan trả lời, hảo. Bất quá ở ra cửa phía trước, Diệp Kiều dặn do tiểu tố, này buồn thạch nha, thảo muốn đặt ở trong phòng có ánh mặt trời địa phương, đừng dọn đi ra ngoài. Thấy tiểu tố gật đầu, nàng lúc này mới đi ra cửa liễu thị sân. Tiểu tố lập tức đi bầy biển chậu hoa, nhưng trên mặt lại là che giấu không được kinh ngạc. Nàng ở kỳ ra làm gần 2 năm làm giúp từ lần đầu tiên nhìn đến kỳ vân bắt đầu, liền chưa thấy qua vị này kỳ nhị thiếu ra có cái gì hảo tính tình. Luôn là không nói lời nào, sụ mặt như là cái hoạt tử nhân. Đừng nói là cười cho dù là lời nói cũng chưa nghe hắn nói quá vài lần. Nhưng vừa rồi kỳ vân đối với Diệp kiểu cười đến như vậy như hòa, nói chuyện thanh âm cũng là ấm áp tuy rằng vẫn như cũ khuôn mặt tái nhợt nhưng lại có không ít tươi sống hơi thở. Tiểu tố đột nhiên cảm thấy chính mình trước kia có phải hay không hiểu lầm nhị thiếu ra kỳ thật hắn chỉ là sắc mặt khó coi, trong lòng là ôn nhu sao. Chính là chờ tiểu tố dọn xong chậu hoa quay đầu đi xem kỳ vân thời điểm, đối thượng chính là một chương lạnh nhạt mặt. Bạch mặt hắc mắt thần sắc âm trầm cùng bình thường dọa người bộ dáng giống nhau như đúc. Tiểu tố phía sau lưng lạnh lùng, thân thể đều cứng lại rồi, chỉ nghĩ cấp vừa mới chính mình một cái tát. Chính mình ở miên man suy nghĩ cái gì? Vừa rồi ôn nhu nhị thiếu ra quả nhiên là ảo giác. Kỳ vân từ trên giường nửa ngồi dậy, dựa vào gối đầu, một đôi mắt nhìn về phía tiểu tố. Tiểu tố giống như là con thỏ giống nhau bắn lên tới chạm thẳng tắp. Kỳ vân lại không nghĩ tới khó xử nàng, nhàn nhạt hỏi kiều nương rốt cuộc vì cái gì sớm như vậy trở về. Đồng dạng vấn đề, Diệp Kiều có thể nói là lo lắng kỳ vân, nàng trong lòng cũng xác thật là như vậy thưởng chính là kỳ vân lại không có thật sự tin tưởng. Tiểu tố một chút đều không giấu giếm, triệt để giống nhau đem vừa mới phát sinh sự tình từng cọc từng cái đều nói được rõ ràng minh bạch. Đang nghe đến dịp ra không có chuẩn bị hồi môn tịch thời điểm, kỳ vân khẽ nhú mày. Đang nghe đến diệp kiều trốn tránh dịp nhị tẩu đi thời điểm, kỳ vân một tiếng ho nhẹ. Mà ở nghe được diệp bảo câu kia ồn ào khi kỳ vân mở miệng nói, được rồi. Này thanh tuy rằng không hề cảm xúc dao động, lại làm tiểu tố lập tức im tiếng. Kỳ vân thật sự là không nghĩ tới Diệp ra cơ nhiên như vậy không có lông mi cao thấp liền cái mặt mũi thượng sự tình đều làm không tốt. Đóng cửa lại quản không hào tự mình ra sự, mở cửa không hiểu đến đầy đủ thể diện. Lần này liễu thị làm Diệp Kiều trở về cũng là cho nàng một cơ hội thấy rõ ràng, về sau liền không cần ở cùng kia người nhà có cái gì liên hệ. Hiện tại xem ra, Diệp ra so tưởng tượng còn không đáng tin cậy. Về sau bọn họ an phận niềm tốt nhất, nếu là không an phận. Kỳ vân nghĩ đến đây, bất động thanh sắc xua xua tay làm tiểu tố đi xuống, tiểu cô nương lập tức ra cửa thật cẩn thận giữ cửa khép lại, rồi sau đó cũng không quay đầu lại chạy xa. Kỳ vân còn lại là sốc lên chăn, xuyên giày xuống đất, đi tới trước bàn, đem sổ sách cầm lấy tới. Mở ra tới, lấy ra bên trong dịp nhị lang giấy nở. Triển khai nhìn nhìn, kỳ vân thần sắc bình tĩnh đem này chương nguyên bản hẳn là hủy diệt sợi bỏ vào cái hồ cỗ, bỏ thêm đem khóa, mở ra cửa tủ thả đi vào. Đem trên bàn sổ sách cầm trở về trên giường, kỳ vân khoác áo ngoài, trên người đắp chăn, nửa dựa vào đầu giường, thần sắc bình tĩnh mở ra sổ sách. Đúng lúc này, Diệp Kiều đã trở lại. Thấy nhà mình nương tử kỳ vân trên mặt lập tức băng tuyết tan dã mặt mày ôn hòa. Nàng thấy kỳ vân còn hào hảo ở trên giường, cũng cười rộ lên, đem trên tay dẫn theo hộp đồ ăn phóng tới trên bàn, ngươi buổi sáng ngủ đến nhiều, lầm uống thuốc canh giờ, lúc này bổ thượng cũng là giống nhau, chờ ta đổi hảo quần áo liền bưng cho ngươi Kỳ vân nhẹ nhàng mà ân, một tiếng trên mặt phá lệ bình tĩnh. Này đó dược như thế nào ăn đều giống nhau, hắn từ sinh ra liền uống thuốc, khổ nước thuốc từ uống lên một chén lại một chén, chính là thân mình cũng không gặp rất tốt. Thầm nhiên lâu ngày, người khác người được đều cảm thấy khổ sợ người dược, kỳ vân đã có thể mặt không đổi sắc một ngày hay đốn rót Tự hồ khổ dược uống đến nhiều, đầu lưỡi đều trở nên khờ cảm. Nếu là phía trước uống ít một đốn, kỳ vân sẽ không để ý hiện tại không giống nhau, hắn muốn tồn tại kia dược nên uống liền phải uống, một chút đều không thể chậm trễ. Diệp kiều còn lại là cầm bình thường ăn mặc vầy áo, đi hướng giường cách đó không xa bình phong. Kỳ vân trên tay quán sổ sách nhìn lướt qua bình phong liền thu hồi tầm mắt. Hắn trong phòng bình phong đều không phải là là quan lại nhân gia tinh tế thạch bình, mà là đơn giản mộc chất bình phong, mặt trên điều khắc mai lan trúc cốc tuy rằng có chút địa phương cũng có chạm rỗng, chính là đục lỗ nhìn qua là xem không thông thấu. Này bình phong tầm thường là lấy tới cách thao tắm, ngày thường thay quần áo cũng sẽ dùng đến. Kỳ vân cũng không nghĩ tới muốn xem cái gì, đối nhà mình nương tử hắn có yêu thích có thương tiếc, chính là chính trực thói quen kỳ nhị lang lúc này trọng tâm vẫn là đặt ở trên tay sổ sách thượng. Hắn cũng suy nghĩ cẩn thận, trước kia đang chờ chết, suy nghĩ tự nhiên không để bụng, nhưng hiện tại cho dù là vì tiểu nương từ cũng muốn nỗ lực. Kỳ vân cầm trên tay trụ đó là trong nhà tiệm rượu cùng hiệu thuốc, vô luận về sau như thế nào, lập tức tổng phải cho kiểu nương kiếm đủ của cải mới hảo. Lúc này, kỳ vân nghe được dịp kiểu thanh âm từ bình phong mặt sau truyền ra tới tướng công, nương nói mấy ngày nay cơm chiều cũng không cần chuyên môn qua đi bồi nàng ăn, người thân mình quan trọng cũng đừng đi lại. Hảo! Kỳ vân trong miệng đáp lời, bất kỳ nhiên ngẩn đầu, liền nhìn đến nữ nhân treo ở bình phong phía trên quần áo. Áo ngoài tinh xảo, váy thường tố nhã, còn có cái tố sắc mặt ngực tinh tế dây lưng buông xuống mà xuống, hơi hơi loạn troạc. Kỳ vân mặc danh liền nghĩ tới thành thân sau cái kia buổi sáng, nữ nhân ngồi sồm chính mình dường nệm bên cạnh cổ sau là mặt ngực tế mang, lộ rào ánh bạch như ngọc bả vai cùng thon dài xinh đẹp cổ. Đổi hào quần áo Diệp Kiều đi ra bình phong khi, liền thấy Kỳ Vân chính dựa vào gối đầu xem sổ sách. Nhìn đi lên phá lệ chuyên chú, chỉ là Diệp Kiều lại nhìn đến người này lỗ tai đỏ rực. Chớp chớp mắt nữ nhân rũi tay đi sờ, liền cảm giác được người này lỗ tai nhiệt độ. Diệp Kiều có chút kinh ngạc cho rằng hắn lại không thoải mái, vội vàng rũi tay nắm cổ tay của hắn. Bởi vì Diệp Kiều xem mạch phương thức cùng người khác không giống nhau, Kỳ Vân cho rằng nàng chỉ là lo lắng cho mình. Sờ soạn một trận lại phát giác không có gì khác thường Diệp kiểu có chút nghi hoặc nhìn hắn Nhưng nghiêng đầu thanh âm vẫn như cũ là mềm mại Tướng công, ngươi làm sao vậy? Kỳ vân nhìn chằm chằm sổ sách môi giật giật Không có việc gì có thể là trong phòng quá nhiệt đi Diệp Kiều không nghi ngờ có hắn Nghĩ có thể là ngày hôm qua chính mình cho hắn bổ lớn Lúc này ở ra bên ngoài phát đâu Liền cười cười buông lòng tay Đứng dậy đi trên bàn lấy chén thuốc Kỳ vân còn lại là ở nàng xoay người nháy mắt hít sâu một hơi Trong lòng cảm thấy lang chung nói không sai. Hắn hư hỏa quá vượng chương 10, kỳ vân hiện tại thân mình hư trên người hư hỏa vẫn luôn không có tán sạch sẽ cũng liền không tùy tiện ra khỏi phòng tử cũng vừa lúc thừa dịp trong khoảng thời gian này đem khoản lý lý sạch sẽ. Tầm thường có lang chung 3 ngày một chuyến bắt mạch dịp kiều cũng mỗi ngày thủ hắn lại không dám ôm hắn ngủ. Cái này làm cho kỳ vân hồi lâu chưa từng đi chủ động thấy liễu thị, diệp kiều nhưng thật ra mỗi ngày buổi sáng ăn cơm sáng sau đều sẽ đi liễu thị sân truyền vừa truyền. Tuy rằng tiểu nhân sâm không quá minh bánh mỗi ngày thấy cái mặt tâm sự thiên có chỗ lợi gì, nhưng là nếu phương thị mỗi ngày đi, nàng liền cảm thấy đây là làm con dâu thuộc bồn phận sự cũng liền đi. Nhưng diệp kiều không biết chính là phương thị nguyên bản cũng không phải mỗi ngày tới. Tầm thường thời điểm phương thị muốn cố chính mình trong viện kia sạp chuyện này, đại lang kỳ chiêu hiện tại quản thôn trang thượng sự tình, ngày thường cũng đi sớm về trễ, phương thị chiếu cố nhi tử còn muốn chiếu cố kỳ chiêu cũng là vội thật sự. Chỉ là gần nhất muốn bắt đầu mùa đông, phương thị nghĩ tới tới liễu thị nơi này, nhìn xem có thể hay không từ bà bà trên tay muốn chút chỗ tốt hơn nữa liễu thị cho nàng nhi tử thạch đầu làm siêm y đã thượng thân, phương thị vì thảo liễu thị niềm vui lúc này mới đi được cần mẫn chút. Cố tình ở nàng muốn không cần mỗi ngày lại đây thời điểm, phát hiện nhị lang thức phụ luôn là hướng liễu thị sân đi lại. Cái này làm cho phương thị có điểm nguy cơ cảm. Hiện giờ kỳ ra tuy rằng mấy đứa con trai đều lớn chính là nhị lão khỏe mạnh, liền vẫn là người một nhà, ai để phân ra đó là phải bị người mắng chết, nhà này nói chuyện nhất có trọng lượng trừ bỏ các nam nhân đó là liễu thị. Tầm thường liễu thị không thế nào quản sự chính là đề cập về đến nhà trạch bên trong ăn mặc chi phí, liễu thị lời nói ai đều phải nghe. Theo lý thuyết phương thị là kỳ ra con dâu cả, lại sinh thạch đầu, liễu thị cùng nàng cũng thân cận căn bản không cần lo lắng chính mình ở nhà địa vị chính là phương thị đọc sách nhiều, lại tâm nhãn tiểu, không lắm thông minh lại luôn thích tưởng chút quanh co lòng vòng sự tình. Bắt nhìn kỳ vân thân mình so trước khi hào chút sung hịt tân gà tiến vào kiều nương hiển nhiên là được bà bà liễu thị thích, mà này nhị đệ muội lại là cái bộ dáng tốt liền nói chuyện thanh âm đều so với chính mình dễ nghe. Trước kia chính mình có thể ở liễu thị trước mặt cỏ chút chỗ tốt kia về Sau có dịp kiểu đối lập liễu thị có thể hay không bắt bẻ chính mình Nếu là ý tưởng này bị đại lang kỳ chiêu đã biết tất nhiên muốn nói nhà mình thức phụ ngốc Nhà hắn không có quy cụ nhiều như vậy Liễu thị làm người khoan dung, người thường ra cũng không phải cung đình quan lại, không có sớm tối thưa hầu quy củ, tầm thường ba cái nhi tử các gia quá các gia nhật tử, hơn nữa mỗi đêm đều phải cùng nhau ăn cơm, ngày thường ra tới đi vào tổng có thể gặp mặt, Liễu thị chưa từng bắt bẻ quá cái gì. Nàng là đại tẩu, lại có nhi tử ở cái này trong nhà đi ngang cũng chưa người quản, tưởng cái gì lung tung rối loạn. Nếu là Liễu thị thật sự ghét bỏ nàng không phóng khoáng, trước kia liền phát tác, có thể nhẫn nàng đến bây giờ. Chính là phương thị chính mình chính là đem chính mình vòng đi vào cơ nhiên cũng đi theo dịp kiểu cùng nhau, mỗi ngày đúng giờ xác định địa điểm đi liễu thị nơi đó nói chuyện, trong lúc nhất thời làm liễu thị đều cảm thấy không thể hiểu được. Bất quá liễu thị cũng không cự tuyệt, có thể mỗi ngày nhìn thấy tôn tử nàng đương nhiên là cao hứng. Vì thế hai cái con dâu cư nhiên cho nhau đốc xúc kiên trì gần 10 ngày, liễu thị tổng hòa người ta nói chính mình tìm hai cái hiếu thuận con dâu. Mà nàng tỏ vẻ thân cận phương thức chính là ở hai người lại đây khi chuẩn bị điểm ăn Làm cho Diệp Kiều càng thêm ái đi Tiểu thạch đầu cũng mỗi ngày kêu muốn đi đến nãi nãi nơi đó ăn bánh ngọt Phương Thị tưởng tối nay đi đều không thành Hôm nay Phương Thị ôm thạch đầu tới thời điểm Liền nhìn đến Diệp Kiều đã đãi ở trong phòng Bởi vì vào đông, Liễu Thị Trân ở tuổi trẻ khi va chạm quá Rơi xuống chút tật xấu, lạnh lùng liền sẽ đau cho Nên Liễu Thị trong phòng than hỏa luôn là sớm nhất thiêu cháy Chọn dèm cửa tiến vào khi chỉ cảm thấy nhiệt khí đập vào mặt ấm áp dễ chịu. Diệp Kiều trong tay bưng chén, đang muốn cầm cây muỗng ăn, thấy Phương Thị tiến vào liền đứng dậy cười nói, đại tẩu bên ngoài lãnh, đại tẩu ngươi như thế nào không nhiều lắm xuyên chút. Phương Thị cảm thấy những lời này quay quen tai, đột nhiên vang lên này không phải phía trước chính mình đối nàng nói qua nói sao. Lúc ấy nàng bất quá là khách khí chính là Diệp Kiều lại ghi tạc trong lòng, sống học sống dùng. Phương thì cũng hiền lành nói, đệ muội có tâm, lần sau ta sẽ nhớ kỹ. Nói liền ôm thạch đầu cấp liễu thị chào hỏi, thạch đầu tới, kêu nãi nãi cùng nhị thầm thầm. Nãi nãi, nhị thầm thầm, thạch đầu tuổi còn nhỏ, mới vừa có thể nói, thanh âm có điểm ô nông, lớn lên khỏe mạnh khó khỉnh, đúng là hào ngoạn thời điểm. Diệp Kiều cũng nhìn thích cầm lấy trên bàn một cái bánh ngọt liền đưa cho hắn. Thạch đầu chấp mắt to nhìn Diệp Kiều thấy phương thị đối hắn gật đầu, lúc này mới cười lộ ra cửa nhỏ nha, tay nhỏ trào qua bánh ngọt miệng mềm mại nói cảm ơn nhị thầm thầm. Những lời này thạch đầu nói phá lệ lưu loát gần nhất hắn đi theo phương thị tới liễu thị sân, cho nàng bánh ngọt ăn đều là cái này đẹp thầm thầm. Nhị thầm thầm trên người luôn là có hoa quế vị cùng hoa quế đường giống nhau, thạch đầu thực thích. Liễu thị thấy hắn ngoan ngoãn cũng liền đi theo cười, đối với phương thị nói. Ngồi đi, mới vừa hầm hạnh sữa đặc, nếm thử xem. Phương thị theo lời ngồi xuống, đem thạch đầu phóng tới một bên, bừng lên chén nghe nghe. Hạnh sữa đặc chính là hạnh nhân trà, là từ cung đình truyền tới dân gian ăn vặt. Muốn trước đem hạnh nhân đảo thành thương, lự rất cặn, đem cháo bỏ vào đi quấy, sau đó hơn nữa đừng chậm rãi ngao nấu thành, so với giống nhau chả muốn đặc sệt không ít, toạt nhìn là xinh đẹp nãi màu trắng, nghe cũng rất thơm ngọt. Bất quá này hạnh sữa đặc muốn nấu hảo nhưng không dễ dàng, phương thị nhà mẹ đè cũng coi như không tồi chính là bên ngoài mua hạnh sữa đặc nhìn đi lên so này chén kém xa lắc, nếm một ngụm phương thị càng là kinh ngạc. Không tính quá ngọt lại rất hương thuần ăn ngon thật sự. Phương thị gà tiến kỳ ra 5 năm có thừa, lại chưa bao giờ có ăn qua cái này, chỉ là hiện tại nhìn liễu thị là thường ăn, không khỏi hỏi nhưng đây là nơi nào mua. Liễu thị biểu tình nhàn nhạt xoay truyền trên tay Phật Châu, là lưu mẹ làm, lưu mẹ chủ nghệ vẫn luôn là không tồi. lưu bà từ lúc này liền đứng ở Liễu thị bên người, nghe xong lời này, cười cười cũng không nhiều ngôn. Phương thị không khỏi nhìn về phía cái kia vẫn luôn đi theo Liễu thị bên người lưu bà tử đột nhiên cảm thấy mỗi ngày tới Liễu thị nơi này đúng giờ xác định địa điểm truyền vừa truyền cũng khá tốt liền hướng này chén hạnh sữa đặc liền không mệt. Diệp Kiều Tắc không tưởng nhiều như vậy, vui vui vẻ vẻ phủng chén ăn đến thơm ngọt. Chờ một chén ăn xong rồi, nàng đối với Liễu Thị nói, nương ta có thể mang một chén trở về cấp tướng công sao. Cái này làm cho Liễu Thị mặt mày lập tức nhu hòa lên ôn thanh đối với Diệp Kiều nói, hôm nay liền ngao này ba chén, chờ lần sau lại cấp nhị lang mang đi. Diệp Kiều trên mặt có chút đáng tiếc, tổng cảm thấy ăn ngon như vậy đồ vật tướng công ăn không đến hảo mệt. Phương Thị còn lại là kinh ngạc nhìn nhìn Diệp Kiều tự hồ không nghĩ tới Diệp Kiều cư nhiên đối kỳ vân như thế để bụng. Liễu thì còn lại là đem thạch đầu ôm vào chính mình trong lòng ngực, sơ sơ tiểu ra hỏa đầu, trong miệng nói, mấy ngày nay tam lang liền phải từ thư viện đã trở lại, các ngươi trở về cũng nói cho đại lang nhị lang, chờ tam lang trở về cùng nhau ăn cơm, chớ có chậm chế. Phương thị tự nhiên đáp ứng tuy rằng kỳ vân thôn trang thượng bận rộn, nhưng là nhà này đọc sách tiến học chỉ có tam lang kỳ minh một người, phương thị trong lòng, đọc sách đương tú tài khảo cử nhân mới là hãng nhất đại sự, chẳng sợ thôn trang thượng sự tình phóng một phóng, cũng muốn trước cố kỳ Minh Diệp Kiều lại là mím môi, tuy rằng nhớ rõ kỳ vân nói qua muốn theo Liễu Thị, chính là đối kỳ vân lo lắng vẫn là chiếm thượng phong, nàng nhẹ giọng nói, nương tướng công hiện tại thân mình còn không có hảo toàn đâu. Liễu Thị tưởng tượng đến ốm yếu con thứ hai, trên mặt liền lộ ra một chút đau lòng, lại xoay truyền Phật Châu nói, trước cố thân mình, làm hắn hảo sinh nghỉ ngơi, ngơi đến lúc đó tới là được. Diệp Kiều lên tiếng, cười thùm tìm lại bắt tay rỗi hướng về phía bánh ngọt. Liễu Thị cũng không ngăn cản, chỉ nhìn nàng cười. Phía trước liễu thị đi xem kỳ vân thời điểm, liền nghe chính mình con thứ hai nói qua, hắn cái này tức phụ cái gì cũng tốt chính là có điểm tham ăn, trừ bỏ một ngày tam cơm ngoại còn luôn là cấp chính mình thêm chút cơm. Kỳ vân cùng liễu thị nói cái này là nghĩ gần nhất dịp kiều tổng ở liễu thị trước mặt đi lại, điểm này tiểu ham mê cũng giấu không được đơn giản trước nói minh bạch làm liễu thị không cần để ý. Kiều nương thích ăn uống, kỳ vân là vui sùng quán, nhưng hắn sợ liễu thị ghét bỏ chính mình cái này con dâu tham ăn. Không nghĩ tới liễu thị không chỉ có không chê còn có chút thích Phương thị bởi vì sinh mượt mà chút ngày thường ăn rất ít Cho dù là cả nhà cùng nhau ăn cơm đều là động mấy chiếc đũa liền lược hạ Sợ ăn nhiều một ngụm này thịt liền phải lớn lên ở trên mặt Diệp Kiều lại không giống nhau ăn ăn uống uống không ở chăng Hơn nữa mỗi lần đều ăn rất thơm xem liễu thị cũng cảm thấy thoải mái Nàng trong lòng không để bụng con dâu là béo là gầy, phương thị béo có béo đẹp, diệp kiều gầy có gầy đẹp Chỉ cần khỏe mạnh là được chính là xem kiều nương ăn đến hương tổng cảm thấy phá lệ ăn với cơm cũng làm liễu thị cảm thấy thoải mái Cao tuổi người tổng cảm thấy tiểu bối trong chén thiếu khẩu đồ ăn, đó là như thế Phương thị lại vẫn như cũ không quá ăn uống, mãi cho đến từ liễu thị sân rời đi khi nàng cũng chỉ là ăn hạnh sữa đặc mặt khác một ngụm không nhúc nhích Diệp Kiều còn lại là bụng no no trở về, đầu tiên là vào nhà nhìn nhìn Kỳ Vân, thấy nam nhân sắc mặt như thường, liền bế lên trậu hoa, không có kinh động đang xem sổ sách Kỳ Vân, rời khỏi tới, nhẹ nhàng đóng cửa trong miệng nhỏ giọng nói: "Tướng công hôm nay khí sắc cũng thật hảo." Một bên ở quét tước tiểu tố không khỏi tham quá mức, ở môn đóng lại trong nháy mắt thư kẹt cửa hướng trong xem. Liền nhìn đến một cái sắc mặt tái nhợt đáy mắt âm trầm mặt trượt lóe mà qua. "Tiểu tố, nơi nào hảo. Thiếu nãi nãi gạt người, Diệp Kiều ôm chậu hoa ở trong sân đi bộ chuyên môn tìm có thái dương địa phương đi. Chậu hoa bên trong thạch nha thảo đã không giống như là phía trước như vậy thật nhỏ nhỏ yếu, trường cao chút, trừ bỏ đã mở ra tam đóa ngoại cũng không có gia tăng, bất quá đóa hoa đã từ nửa khai không khai biến thành hoàn toàn mở ra. Đương nhiên, vẫn như cũ rất nhỏ, nhìn đi lên không chớp mắt thực. Nàng cũng không biết chính mình hiện tại rốt cuộc có thể hay không dưỡng đến sống cái này vật nhỏ Chỉ có thể tẫn nhân sự nghe thiên mệnh không có việc gì ra tới đi dạo phơi phơi nắng Nhìn xem có thể hay không dưỡng hảo Đi bộ một trận dịp kiều liền đem chậu hoa lược hạ lôi kéo tiểu tố giáo chính mình đá qua cầu Đừng nhìn nàng ngày thường tham ăn chút tiểu nhân xâm lại là cái không chịu ngồi yên Được cái thân thể tự nhiên phải hào hào chơi ăn nhiều ít tự hồ đều có thể tiêu hao rớt Diệp Kiều không đá quả cầu trong trí nhớ Diệp Kiều cũng không quá chơi đùa này đó, hiện tại liền phải từ đầu học khởi. Nhưng làm tiểu nhân sâm bất đắc dĩ chính là nàng đầu óc còn tính dùng tốt chính là thân thể phối hợp tính thật sự là không thể nói hảo, học vài thiên cũng chỉ có thể hợp với đá cái bảy tám hạ. Tiểu tố giáo Diệp Kiều giáo thực khiên nhẫn kỳ thật đối chừng 10 tuổi tiểu tố tới nói cùng với nói là giáo Diệp Kiều chi bằng nói là cùng Diệp Kiều ở bên nhau chơi đùa. Có thể có người bồi ngoạn nhi tiểu nha đầu đương nhiên là cao hứng. Chỉ là mỗi lần nhìn đến quà cầu thượng màu đen lông chim, đều cảm thấy trong lòng đau Nhà nàng tiểu hác thật đáng thương, nhưng so với bị nhị thiếu ra lấy đi hầm canh gà, hy sinh mấy cây mau vẫn là đáng giá Bất quá tiểu tố có chút tò mò, nhị thiếu nãy nãi, nãi ngươi vì cái gì một hai phải học được cái này à Diệp Kiều xoay người lại nhặt quà cầu trên đầu đã có mồ hôi mỏng, nghe vậy cười nói, đây là tướng công đưa ta, bãi không phải lãng phí sao Hiểu tố có chút không quá minh bạch này cùng ai đưa có cái gì quan hệ, bất quá nghe Diệp Kiều nói như vậy, cũng giống như hiểu phi hiểu gật đầu chuẩn bị tiếp theo bồi nàng đá. Nhưng bọn họ không biết chính là chính đứng dậy đi trên bàn đổi sổ sách xem kỳ vân ở trải qua cửa sổ khi giành mạch nghe được Diệp Kiều nói. Cửa sổ đóng lại toàn nhìn kín kẽ nhưng là giấy cửa sổ cũng không thể hoàn toàn ngăn lại bên ngoài thanh âm. Kỳ vân nghe Diệp Kiều nói, buông xuống mi mắt nhấp khóe miệng cuối cùng vẫn là hóa thành một cái cười. Hắn, Kiều nương A Diệp Kiều cũng không phải vẫn luôn đãi ở trong sân, chờ tới rồi buổi trưa thời điểm, nàng liền vào phòng, xoa xoa mặt, hủy đi tóc, đi rừng nệm buổi sáng ngủ. Bởi vì Kỳ Vân gần nhất thân mình không tốt, Diệp Kiều khiến cho hắn ngủ giường chính mình ngủ giường Đến nỗi vì cái gì còn phân rừng, Kỳ Vân sợ chính mình cho nàng qua bệnh khí, Diệp Kiều sợ hắn lại bổ lớn bệnh tình lặp lại, vì thế chăm sông đổ về một biển, liền như vậy phân ngủ, đảo cũng tường an không có việc gì. Chờ đến ngủ chưa tỉnh lại khi bên ngoài vẫn như cũ là một mảnh đại lượng khoảng cách khơm chiều còn có không ít thời gian. Diệp Kiều ngồi dậy tới, rỗi cái lười eo quay đầu đi xem kỳ vân, lại phát hiện kỳ vân không ở trên giường, bên cạnh bình phong cũng không thấy. Dầm, tiếng nước làm Diệp Kiều đôi mắt đã quên qua đi, liền nhìn đến bình phong bị dịch tới rồi ra ngoài phòng. Trong ngoài phòng đều thiêu than hỏa, ấm rào giặt Diệp Kiều chỉ khoác áo ngoài, xuyên giày, trực tiếp đi tới bình phong mặt sau. Vì thế, đứng Diệp Kiều thao tắm bên trong Kỳ Vân, đột nhiên bốn mắt nhìn nhau. Kỳ Vân ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây. Diệp Kiều còn lại là chớp chớp mắt cặp kia thanh lượng con người vẫn như cũ sạch sẽ thanh triệt quét Kỳ Vân liếp mắt một cái, mới nói tướng công trên người của ngươi cũng hảo bạch ca. Chương 11, hiện tại người chú ý, 3 ngày một gội đầu, 5 ngày một tám gội, Kỳ Vân cũng không ngoại lệ. Kỳ ra tuy rằng so không được trong thành hào môn nhà giàu chính là ở làng trên xóm dưới giữa coi như là nhất giàu có và đông đúc, có thôn trăng có cửa hàng, than hỏa chưa bao giờ thiếu, nước ấm cũng ứng phó đến khởi. Bởi vì kỳ vân trên người có đôi khi sẽ chợt lãnh chợt nhiệt hơn nữa mấy ngày nay thiêu than hỏa, trong phòng nhiệt dịp Kiều còn luôn là nhìn chằm chằm hắn ở trên giường hào hảo, hảo cách chăn nghỉ ngơi, có đôi khi tình ngủ đó là một thân mồ hôi kỳ vân còn sẽ tẩy cần mẫn chút. Bất quá kỳ vân tắm dừa thời gian cùng diệp kiều bất đồng, hắn kiều nương thích ở buổi tối tắm gội chính là kỳ vân lại luôn là sẽ thuyền ở ban ngày thời điểm, miễn cho vào đêm sau qua khí lạnh. Hắn còn sẽ thuyền ở dịp kiều không ở thời điểm, hôm nay cũng là giống nhau, nguyên bản thời gian này nên là diệp kiều mang theo kia bồn thạch nha thảo phơi nắng thời điểm, chính là dịp kiều không biết có phải hay không đá qua cầu mệt mỏi ngủ chưa ngủ đến có chút trầm không có tỉnh lại kỳ vân liền thừa dịp lúc này kêu thủy tắm gội. Chính mình thân thể chính mình biết Kỳ Vân vốn sinh ra đã yếu ớt lại thân thể suy yếu cho dù là hào hảo nuôi sống, thân cao thượng không có hại, nhưng trên người tuy nói không coi là gầy kinh người, nhưng so với bình thường nam nhân vẫn là lực hiện đơn bạc chút. Đổi thành người khác Kỳ Vân mới không để bụng bọn họ làm sao vậy xem chính mình. Nhưng đổi thành Diệp Kiều Kỳ Vân liền hết sức để ý người này đối chính mình cái nhìn. Mãi cho đến hiện tại Diệp Kiều cũng chưa thật sự gặp qua người này ngâm mình ở thao tắm là bộ dáng gì. Cái này hảo, xem đến rõ ràng, nhìn không sót gì. Đường Diệp Kiều nói ra câu kia, hảo bạch cảm khái sau, Kỳ Vân theo bản năng bắt được thao tắm bên cạnh khăn mặt trực tiếp che đến eo bụng hạ. Kỳ thật Diệp Kiều còn không có xem như vậy cẩn thận, đôi mắt vẫn luôn vây quanh nam nhân ngực đào quanh thấy hắn như vậy động tác mới đi xuống nhìn lại kết quả liền nghe Kỳ Vân hơi hơi nâng lên âm điệu Kiều Nương. tiểu nhân xâm tinh cũng không hiểu được cái gì nam nữ đại phòng, cũng không biết Kỳ Vân cái cái bụng làm cái gì. Bất quá đang nghe đến Kỳ Vân kêu nàng thời điểm, Diệp Kiều vẫn là mở to một đôi xinh đẹp đôi mắt nhìn chằm chằm hắn nhìn cười trả lời tướng công ta còn là lần đầu xem ngươi cười quần áo đâu, nói Diệp Kiều thỏ lại gần, đem chính mình tay áo hướng lên trên túm túm, rỗi đến Kỳ Vân bả vai nơi đó so đối với, nhìn không sai biệt lắm. Kỳ Vân theo bản năng mà xem qua đi, liền nhìn đến một đoạn hoánh bạch như ngọc cánh tay, chính là chính mình màu ra lại là không khỏe mạnh tái nhợt. Đều là bạch nhưng là kiểu nương chính là ngọc giống nhau xinh đẹp chính mình giống như là giấy giống nhau mảnh khảnh. Diệp Kiều chú ý điểm ở chỗ tướng công cổ đẹp ngực thường thường, cùng chính mình hảo không giống nhau còn có lỗ tai gì tướng công lỗ tai như thế nào hồng hồng. Thùy quá nhiệt, đúng lúc này kỳ vân nghiêng đầu xem nàng, hơi hơi ngưỡng mặt chính chính đối với Diệp Kiều. Vốn tưởng rằng sẽ tại đây khuôn mặt thượng nhìn đến chút ngượng ngùng Hoặc là đối hắn không hài lòng mất mắt Chính là rơi xuống kỳ vân trong mắt cũng chỉ có một đôi sạch sẽ sáng trong con ngươi Giống như là liếc mắt một cái có thể vọng rốt cuộc hồ nước Đúng vậy, hắn ở miên man suy nghĩ cái gì Nhà mình kiểu nương cái gì cũng đều không hiểu Thuần thiện thiên chân, không giống hắn Mỗi ngày miên man suy nghĩ Cố tình Diệp Kiều như vậy thuần nhiên biểu tình làm kỳ vân nhiều không ít cảm giác an toàn, trên mặt hắn có cười thanh âm là chỉ có đối với Diệp Kiều khi mới có nhẹ nhàng chậm chạp Kiều Nương, đi bên ngoài chờ ta đi ta liền mau tẩy hảo. Diệp Kiều quán là nghe hắn nói, nghe vậy, lập tức rơi xuống tay áo, xoay người từ bình phong mặt sau chuyển đi ra ngoài. Bên trong lại truyền đến tiếng nước tự hồ là nam nhân bước ra tới thanh âm. Diệp Kiều lại không có cái gì tò mò, rũi tay cầm trên bàn mâm một viên màu đỏ quả mẫn nhét vào trong miệng cắn một ngủ. Tê toan, nhưng nàng không tin tà tổng muốn tìm được cái ngọt mới bỏ qua. Bất quá tiểu nhân sâm không thích lãng phí ăn đất ăn nhiều nàng đối bất luận cái gì đồ ăn đều có một viên thành kính cảm ơn chi tâm, liền tính toan cũng ăn sạch sẽ. Qua một lát kỳ vân thu thập sạch sẽ trong phòng thủy đều có người nâng đi ra ngoài, lại khai gian ngoài phòng cửa sổ thông gió tàn mất trong phòng mặt hơi nước hai người đi nội thất. Một tả một hữu ngồi ở trên giường, Diệp Kiều đem chính mình trên tay nắm chặt hai cái quả mận đưa qua đi cấp. Kỳ vân trên người ăn mặc áo mù, bên ngoài khoác lực hiện dày nặng quần áo, làm được Diệp Kiều bên cạnh tiếp nhận cái ly, lại không lập tức ăn, mà là điều chỉnh tốt tâm tình ôn thanh nói, buổi sáng ở nương nơi đó đều hào sao. Diệp Kiều nghe vậy liền cười nói. Hảo, nương nơi đó ăn chén hạnh sữa đặc ăn ngon thật sự, cũng không biết lần sau khi nào có thể lại ăn một chén, ta vốn định cho ngươi mang về tới chỉ là nương nói liền hầm ba chén, chờ lần sau lại cho ngươi lấy. Một chén hạnh sữa đặc khiến cho nàng nhớ rõ như vậy rõ ràng, kỳ vân đầu tiên là cười chính là lập tức lại không có cười. Không đợi Diệp Kiều phân biệt rõ ràng kỳ vân biểu tình, liền thấy nam nhân lại cong lên khóe miệng, người không cần tổng ở trong phòng cố ta, hôm nay ngày hảo, đi ra ngoài đi dạo cũng tốt hơn ở trong phòng bị đè nén. Diệp Kiều trở về cái cười, thanh âm mềm nhẹ, không buồn, ta đi ra ngoài cũng không có gì sự làm, rất nhàm chán, còn không bằng trở về thủ ngươi đâu. Kỳ vân cũng không biết giống nhau phụ nhân nhó muốn làm cái gì, chỉ là hồi ước ngày thường liễu Thị ái làm sự tình, nói thiêu hoa. Diệp Kiều phá lệ thẳng thắn thành khẩn cái này ta sẽ không thanh âm dừng một chút bất quá ta có thể học. Tiểu nhân xâm đối với học làm người vẫn luôn có phá lệ nhiệt tình. Kỳ thật kỳ vân nói ra về sau liền hối hận, tầm thường bá tánh ra sẽ làm siêm y liền hảo thiêu hoa loại sự tình này giống nhau phụ nhân là sẽ không. Liễu thị tuy rằng nói lên quá chính mình nhà mẹ đẻ chính là nhìn ra được tới, liễu thị đã từng ra cảnh không tồi, lúc này mới có một tay hảo thiêu công, vui dùng thiêu thùa tống cổ thời gian. Nhà mình kiều nương ra cảnh nghèo khổ, lại ăn không đủ no mặc không đủ ấm tự nhiên không có học quá. Hắn hỏi như vậy, không phải bị thương kiều nương tâm. Cái này làm cho kỳ vân nhanh chóng thay đổi đề tài theo hoa quái phí đôi mắt cũng không hiếu học kiều nương ngươi không cần học cái này, có thể làm điểm khác. Diệp kiều cũng không biết kỳ vân suy nghĩ nhiều như vậy, cũng không cảm thấy chính mình nơi đó bị đâm bị thương, bất quá nghe kỳ vân lời này diệp kiều tới hứng thú, làm cái gì. Kỳ Vân ở trong phòng quét một vòng, nhìn đến có thể lấy tới giải trí lại không có quá nhiều đồ vật. Kỳ thật Kỳ Vân sẽ không ít cầm kỳ thư họa tất cả đều lực hiểu một ít bất quá này đó vô luận cái nào cũng không được tốt lắm thượng thù. Nghĩ lại thưởng Kỳ Vân nói cho ta thời gian ngẫm lại, chờ dùng bữa tối ta không chuẩn liền nghĩ ra được. Lúc này Kỳ Vân mới nghĩ đến bị Diệp Kiều đưa qua quả mẩn. Cầm trong đó một sự chuẩn bị bỏ vào trong miệng, lại phát hiện quả mận cũng không phải hoàn hoàn trình chỉnh, chỉnh mà là bị cắn rất một cái miệng nhỏ. Này một ngụm cũng không lớn, rào phá hồng ra, lộ ra hoàng thịt thoạt nhìn phá lệ thấy được. Kỳ vân có chút kinh ngạc nhìn Diệp Kiều, liền nhìn đến nhà mình Kiều Nương cười thùm tỉnh chống cầm nhìn hắn ta nếm qua cái này ngọt ăn ngon. Hưởng qua, kỳ vân cúi đầu nhìn nhìn trên tay quả mận lại nhìn nhìn nàng, ngươi như thế nào không ăn. Ta mới vừa ăn ba bốn. Đều toan thật sự, liền tìm đến này hai cái ngọt. Diệp Kiều vẫn như cũ nâng mặt thực chờ mong nhìn hắn. Kỳ Vân nghe xong lời này, lại thật lâu không có động tác. Hắn yêu cầu buông xuống mi mắt mới có thể che giấu trụ bên trong cảm xúc yêu cầu nhấp miệng, mới có thể che giấu trụ chính mình vui mừng. Diệp Kiều chớp chớp mắt có chút kỳ quái tướng công có phải hay không cắn quá đồ vật không thể cho người ta, nói liền phải rũi tay từ kỳ vân trên tay đem quả mận lấy lại đây, nghĩ thầm đương người quả nhiên rất có học vấn. Chính là kỳ vân lại là hơi hơi chợt lué, tránh ra Diệp Kiều tay, dùng một cái tay khác nhẹ nhàng mà nắm lấy nhà mình nương tử mềm mại đầu ngón tay, ngữ khí nhẹ nhàng, người khác cắn quá tự nhiên không thể muốn chính là nương tử người cắn quá ta muốn. Nói xong, liền đem quả mận cắn rớt một nửa. Diệp Kiều không khỏi hỏi hắn, ngọt sao? Kỳ Vân lại không có nhìn quả mận, mà là đôi mắt nhìn chằm chằm vào nàng, gật gật đầu, ngọt. Tực ngọt mật giống nhau, ngọt đến trong lòng. Diệp Kiều cười rộ lên, đem chính mình tay hướng Kỳ Vân trong lòng bàn tay mặt tắc, không buông tha bất luận cái gì một cái dắt tay cơ hội. Kỳ Vân chở tay túng chặt nàng, nhìn nàng cười, chỉ là Kỳ Vân chính mình cũng không biết chính mình đang cười cái gì. Bất quá kỳ vân hai cái quả mận ăn, đột nhiên nhớ tới kiều nương ngươi vừa mới ăn ba cái toan quả mận. Diệp kiều gật gật đầu. Kỳ vân tuy rằng biết diệp kiều là hảo ý, lại vẫn là vươn ra ngón tay nhó một chút nàng mặt lần sau chứ có ăn nhiều như vậy, quả mận ăn nhiều thương tì vị, đợi chút nói cho phòng bếp nhỏ một tiếng, buổi tối không cần ăn cầm thịt. Diệp Kiều tuy rằng đối dược liệu biết đến nhiều, nhưng đó là bởi vì nàng lúc trước lớn lên ở núi sâu, thành tinh dược liệu đầy đất đi, làm bổ dưỡng chi vương Diệp Kiều tự nhiên là nhận được không ít. Chính là đối này đó đồ ăn tương sinh tương khắc lại biết chi rất ít. Nàng đôi mắt lượng lượng nhìn Kỳ Vân tướng công người cái này đều biết. Kỳ Vân đang muốn nói chính mình đọc sách xem ra, liền nghe được Diệp Kiều mềm mại thanh âm vang lên tướng công cũng thật lợi hại. Phía trước kỳ vân nghe xong lời này còn sẽ khiêm tốn mà phủ nhận một chút, nhưng hiện tại nghe được nhiều kỳ vân cũng thói quen lên. Kiều nương khen chính mình, liền nghe, hắn thích nghe đâu. Lúc này, truyền đến gõ cửa thanh âm, thiết từ thanh âm truyền tiến vào, nhị thiếu gia nhị thiếu nãi nãi tiệm rượu tống quản sự tới. Diệp kiều tuy rằng biết kỳ vân quản tiệm rượu hiệu thuốc sinh ý, chính là lại chưa từng gặp qua này hai nhà quản sự đã tới trong nhà. Kỳ vân nhưng thật ra một chút đều không ngoài ý muốn, đối với bên ngoài nói, làm tống quản sự đi thư phòng chờ ta. Là, Diệp Kiều rũi tay kéo lại hắn cổ tay, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích ấn ở mạch thượng trong miệng hỏi, người có thể ra cửa sao. Kỳ vân phản cầm tay nàng, lang trung nói ta có thể đi ra ngoài, chỉ là buổi tối không thể đi ra ngoài đi lại sợ chứ hàn khí, ban ngày không ngại sự. Diệp Kiều cũng lấy ra hắn hiện tại thân mình hảo không ít chính là cũng không dám chậm trễ, chạy tới trong ngăn tụ cầm rắn chắc áo tràng làm hắn mặc vào, lại nhìn chằm chằm hắn đem cổ áo cổ tay áo xử lý hảo, lúc này mới sau này đi rồi hai bước nghĩ nghĩ ta đi theo ngươi. Kỳ vân hiếm khi cự tuyệt Diệp Kiều, nhưng lần này lại là lắc đầu, không được Kiều nương ngươi nghỉ ngơi không cần bồi ta đi lại. Bất quá kỳ vân vẫn là tinh tế nói cho Diệp Kiều, tống quản sự là ta gọi tới ta muốn cùng hắn cộng lại một chút tiệm rượu sự tình, liền ở thư phòng, sẽ không đi xa. Tiểu nhân xâm tinh vi hơi nghiêng đầu tiệm rượu đã xảy ra chuyện. Tiệm rượu thực hào, bất quá như vậy ôn ôn thôn thôn tóm lại không phải chuyện này, về sau phải hào hảo chủ tính. Kỳ vân nói chuyện, nhẹ nhàng nhéo nhéo nàng lòng bàn tay ta cưới ngươi, liền không thể cùng trước kia như vậy sinh hoạt. Sổ sách nhìn lâu như vậy cuối cùng là có chương trình kỳ vân trước kia lười đến tưởng sự tình hiện tại đều chuẩn bị càng thêm cẩn thận mưu hoa. Hắn kiều nương thích ăn mê chơi kia hắn tự nhiên nếu muốn biện pháp làm kiều nương nhật tử càng tốt quá một chút lại hào quá một chút tổng không đến mức vì một chén hạnh sữa đặc liền tâm tâm niệm nhiệm. Kiều nương vui ăn vài cái toan quả hạnh cho hắn để lại ngọt kia hắn cũng muốn nỗ lực hộ nàng dưỡng nàng. Sắp ra cửa thời điểm Kỳ Vân đột nhiên cong lưng ở Diệp Kiều phát đỉnh hôn hôn, lúc này mới mở cửa đi nhanh rời đi. Diệp Kiều dựa không cửa ôm đầu có chút nghi hoặc nhìn vội vàng mà đi nam nhân bóng dáng. Này là cái gì đặc thù cáo biệt phương thức sao? Tiểu nhân xâm tinh vẻ mặt bừng tỉnh, học làm người quả nhiên là một cái dài dòng quá trình. chương 12, Kỳ Vân cũng không phát hiện chính mình đi thư phòng trên đường, Diệp Kiều vẫn luôn ở phía sau rất xa đi theo. Tiểu nhân sâm trong lòng vẫn là có chút không an tâm, nhà nàng tướng công thân mình cũng không phải bình thường tiểu bệnh tiểu tai, mà là từ trong bụng mẹ mang ra tới bất thúc chi chứng, hơi không lưu ý liền có khả năng tiểu bệnh biến bệnh nặng. Tuy rằng vuốt mạch kỳ vân trong thân thể hỏa khí tan cái thất thất bát bát chính là Diệp Kiều vẫn như cũ không thể hoàn toàn an tâm, liền ở phía sau đi theo nhìn. Từ kỳ vân sân đi thư phòng phải trải qua hoa viên nhỏ, diệu kiều liền đứng ở hoa viên cổng vòm bên, ló đầu ra đi xem, đang xem đến kỳ vân vào cửa sau lúc này mới xoay người chuẩn bị trở về. Này một quay đầu, liền thấy được ôm tiểu thạch đầu đối với chính mình cười phương thị. Hôm nay ánh mặt trời hảo, phương thị liền ôm xuyên thành tiểu bao tử như từ ra tới đi bộ, kết quả đứng ở trong hoa viên liền thấy được mang theo cái cái đuôi nhỏ kỳ vân. Phương thị nhìn mới mẻ, lại không tiến lên chào hỏi. Nhà này liền không có không sợ kỳ vân, phương thị cũng giống nhau, chẳng sợ ngày thường đối đãi kỳ vân đều rất có thân là đại tàu hiền lành, nhưng là càng nhiều thời điểm là có thể trốn liền trốn. Chờ kỳ vân vào thư phòng sau, phương thị mới đi ra cùng Diệp Kiều đánh cái đối mặt. Diệp Kiều dừng lại bước chân, cười nói, đại tàu. Phương thị cũng đối với nàng gật gật đầu, mà thạch đầu bay thẳng đến Diệp Kiều phất tay, nhị thầm thầm. Tiểu hài tử thanh âm nghe đi lên phá lệ thanh thúy quần áo xuyên một tầng tầng tiểu viên thân mình hơi hơi vạn vẹo làm Diệp Kiều cảm thấy hắn cực kỳ giống phía trước thường tới cùng chính mình nói chuyện phiếm gấu trúc. Đều là tròn vo, nhìn liền nhận người đau. Bất quá Diệp Kiều chỉ là sờ sờ tóc của hắn, cũng không có ôm lại đây. Phía trước tiểu nhân sâm là ôm quá hắn. Nhưng khi đó bất quá là đặt ở trong lòng ngực không đến nửa chén trà nhỏ thời gian Tiểu thạch đầu liền ồn ào nhiệt dịp kiều từ đó về sau liền không hề dễ dàng ôm hắn Cũng không quá thường xuyên tới gần người khác Nhà mình tướng công đáy hư, nàng dựa vào gần chút chỉ cần bất quá hỏa đó là thường an không có việc gì Nhưng nếu là thay đổi người khác, đừng nói là hỏa lực tráng tiểu oa nhi Chẳng sợ chỉ là thân thể khỏe mạnh người thường Bị tiểu nhân xâm nhiều ôm một cái khả năng liền phải bổ đến chảy máu mũi Tiểu hồ ly thường xuyên nói câu nói kia là nói như thế nào tới. Nga đúng rồi, trời sinh một đôi, nhưng không phải nói chính là chính mình cùng tướng công sao. Phương thị không phát sắc Diệp Kiều thất thần, nàng điên điên nhà mình như tử đối với Diệp Kiều cười nói, đệ muội là tới xem nhị đệ sao. Diệp Kiều gật gật đầu ân, như thế nào không đi vào. Phương thị hướng tới thư phòng bên kia nhìn thoáng qua. Diệp Kiều thành thật trả lời tướng công có chuyện phải làm ta trở về chờ hắn là được. Phương Thị cũng đoán được Diệp Kiều là lo lắng kỳ vân lúc này mới đi theo, nhưng không có vạch trần, rốt cuộc nghị đệ thân mình không hảo là ai đều biết đến sự tình, nhưng là làm rõ nói ra tóm lại là không tốt. Người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút mê tín, không dễ nghe lời nói có thể không nói liền không nói. Bên ngoài lạnh hai chị em dâu không nói thêm gì, Phương Thị trước ôm thạch đầu hồi sân. Chờ Phương Thị đi xa, Diệp Kiều mới nhớ tới chính mình giống như không có cùng Phương Thị hảo hảo cáo biệt tuy rằng trong miệng nói. Nhưng là mới vừa học được cáo biệt động tác lại không có hảo hảo làm được. Tiểu nhân sâm trên mặt có chút đáng tiếc, lại hướng thư phòng nhìn nhìn, lúc này mới xoay người trở về sân. Mà Phương thì ôm hài tử về phòng thời điểm, nhìn qua tâm tình cực hảo. Vừa vào cửa, liền thấy được chính uống trà kỳ chiêu. Phương thì có chút kinh ngạc, đại lang ngươi hôm nay như thế nào trở về sớm như vậy. Kỳ chiêu hành đại, bất đồng với nhị đệ ốm yếu, cũng không giống như là Tam đệ mạch văn. Kỳ chiêu làn ra lực hắc một ít, nhìn qua phá lệ cường tráng, nói lên lời nói tới cũng mang theo sảng khoái kính nhi. Thôn trang bên trong quản sự chân đau, hắn này chân mỗi lần mưa gió tới phía trước liền đau. Ta trở về thu thập đồ vật trời mưa nói mấy ngày nay liền phải trụ đến thôn trang đi lên nhìn bọn hắn chằm chằm một ít. Phương thị nghe xong đau lòng. Bội vàng đem thạch đầu đưa cho hắn Chính mình qua đi cấp kỳ đại lang chuẩn bị quần áo Trong miệng nói Những việc này làm quản sự làm không phải được rồi Hà tất mọi chuyện đều cho người đi Kỳ chiêu đùa với nhi tử Nghe xong lời này trả lời cũng không chút để ý Lão nhị thân mình không tốt Lão tam cầu học đọc sách thôn trang sự tình Chỉ có thể ta coi chừng Nhà ta tuy rằng có cửa hàng Chính là càng nhiều vẫn là muốn dựa vào thôn trang thu hoạch Nên tận tâm một ít Phương thị nguyên bản là đau lòng Nhưng nghe xong kỳ chiêu lời này, trong lòng lại đắc ý lên, trong miệng cũng liền nhắc mãi, đúng vậy thôn trang sự tình ngươi phải hào hảo làm, đừng cho cha mẹ tìm ra sai lầm. Kỳ chiêu chỉ đương phương thị là ở dặn dò hắn, gật đầu ứng, lại không biết phương thị trong lòng có khác tính toán. Nàng vốn là tú tài nữ nhi, liền tính nữ nhi thân chưa từng đứng đắn từng vào thư viện, nhưng là rất nhiều quan niệm ăn sâu bén dễ. Liền tính hiện giờ triều đình cổ vũ kinh thương, thương nhân nửa điểm nỗi lo về sau đều không có thậm chí làm lớn còn có thể lấy tiền quyên quan, nhưng ở phương thị trong lòng chính là coi thường Trong nhà cửa hàng cho kỳ vân không giả, nhưng kia có cái gì tốt. Lại không thế nào kiếm tiền, chỗ nào so được với nhà mình đại lang cầm thôn trang. Nói nữa, liền nhị để cái kia thân thể cho cũng uổng phí. Chỉ là những lời này Phương Thị hiện tại đều sẽ không nói, trước khi nàng ở kỳ chiêu trước mặt đề qua một miệng, kết quả chọc kỳ chiêu không thoải mái, không cho Phương Thị phá hư bọn họ huynh đệ tình nghĩa, Phương Thị cũng liền không hề nói, chỉ là trong lòng lại luôn là nghĩ. Càng nghĩ càng vui vẻ, có đối lập mới có đắc ý. Vừa mới còn oán trách không vui kỳ chiêu đi thôn trang, hiện tại Phương Thị ngược lại là thượng vội vàng cho hắn thu thập đồ vật. Lúc này bị phương thị nhắc mãi Diệp Kiều đang ngồi ở chốc ghế, bọc áo khoác đôi mắt nhìn sắc trời, nhẹ giọng nói đây là muốn trời mưa đi. Kiều tố ngẩm đầu nhìn xem, lại nhìn không ra cái gì môn đạo. Diệp Kiều còn lại là xem qua ngàn năm mây cuộn mây tan, chẳng sợ hiện tại thành người thường, cũng không có tu vi pháp thuật chính là thời tiết rất nhỏ biến hóa Diệp Kiều dương mắt nhìn xem liền biết. Mùa thu trời mưa vốn là chuyện thường, nhưng Diệp Kiều nhớ rõ kỳ vân là không mang dù. Từ chút ghế đứng dậy, Diệp Kiều đi cầm một phen rù giấy, liền chuẩn bị đi thư phòng nguyên hắn. Vừa vặn đuổi kịp Kỳ Vân chính bước vào viện môn, hai người đâm vào nhau. Kỳ Vân không nghĩ tới vừa vào cửa liền nguyên đón cái hấp tấp tiểu nương tử, bị đâm lùi lại hai bước ổn định thân hình sau liền rũi tay đỡ lấy nàng, kinh ngạc nói Kiều nương ngươi làm sao vậy. Tiểu tố nhìn đến Kỳ Vân, giống như là chuột thấy mèo quay đầu liền từ cửa hông chạy không ảnh. Diệp Kiều đang mang theo dù, như vậy va chạm dù liền rất tới rồi trên mặt đất. Nhưng nàng bị Kỳ Vân ôm eo, vô pháp đi nhặt chỉ phải trước ngẩm đầu nhìn Kỳ Vân nói, muốn trời mưa ta đi tiếp ngươi. Kỳ Vân vỗ vỗ nàng phía sau lưng, cong lên khóe miệng phiền toái Kiều nương nhớ, lần tới kêu tiểu tố hoặc là kêu thiết thử đưa liền hảo. Hảo, Diệp Kiều ứng hạ đôi mắt lại là nhìn về phía Kỳ Vân phía sau. Nơi xa đứng cá nhân, nhìn có chút tuổi trên mặt nếp uốn không ít xuyên thể diện trên tay chính cầm cái gì lật xem, một bên xem một bên nhạc có đôi khi tiếng cười liền Diệp Kiều đều có thể nghe được đến. Kỳ vân sờ sờ nàng đầu thấp giọng nói, đó chính là tiệm rượu tống quản sự. Diệp Kiều lôi kéo hắn hướng trong phòng đi, nghe vậy không khỏi hỏi hắn, hắn cười cái gì đâu. Kỳ thật đàn ông là rất ít đem bên ngoài sự tình lấy về tới cùng người trong phòng nói, tựa như kỳ chiêu trừ bỏ một ít nhỏ vụn sự sẽ nói cho phương thị, mặt khác đều rất ít nói cho nàng, rốt cuộc phụ nhân nhóm không thể giúp quá nhiều vội, đã biết khả năng còn đồ tăng phiền não. Chính là kỳ vân lại vui cấp Diệp Kiều nói nghe, nhà ta tiệm rượu nếu muốn biện pháp kiếm tiền, hắn là quản sự tự nhiên là cao hứng. Diệp Kiều chớp chớp mắt tướng công người cũng muốn giống đại ca như vậy vội đi lên sao. Kỳ vân gật gật đầu cùng nàng vào phòng, đóng cửa, hoãn thanh nói, năm nay vẫn là muốn nghỉ ngơi nhiều chờ sang năm mới có thể đi ra ngoài đi lại đi lại chỉ là này nhàn rỗi thời gian sợ là muốn so hiện tại thiếu đến nhiều. Hiện giờ kỳ vân biết chính mình còn không thể tự mình đi cửa hàng nhìn, mắt nhìn muốn bắt đầu mùa đông, hắn này thân thể không giống phía trước như vậy mỗi ngày muốn chết muốn sống, khá vậy nhìn không được lăn lộn vẫn là muốn lưu tại trong nhà. Bất quá so sánh với phía trước đem càng nhiều thời giờ đặt ở chờ chết thượng về sau Kỳ Vân tất nhiên là phải có rất nhiều sự tình làm. Kỳ Vân vốn tưởng rằng Diệp Kiều sẽ tung hắn tĩnh dưỡng không cho hắn đi kỳ thật vừa mới Kỳ Vân đi gặp quá Liễu Thị. Liễu Thị liền lôi kéo hắn khuyên can mãi không nghĩ làm hắn lăn lộn là Kỳ Vân hạ bảo đảm mới tính thùng khẩu. Ai biết Diệp Kiều cơ nhiên gật gật đầu cười khanh khách đối với Kỳ Vân nói tướng công thích liền đi làm. Cái này làm cho Kỳ Vân có chút ngoài ý muốn người không khuyên kh Tiểu nhân sâm không có quá nhiều phức tạp ý tưởng, thích sự tình liền phải làm, lại nói, người cũng không ra đi, một cái mùa đông không sai biệt lắm đủ rồi Kỳ vân thân mình dưỡng một cái mùa đông tuy rằng không thể hoàn toàn hảo lên, chính là ra cửa đi lại nên là không thành vấn đề Hơn nữa Diệp Kiều còn ôm một gốc cây thạch nha thảo, gần nhất xem nó mọc không tồi, sang năm nên kết ra trái cây, đến lúc đó có bạch hồng quả Diệp Kiều cũng không cần lo lắng Kỳ vân có thể hay không có sinh mệnh nguy hiểm Quan trọng nhất chính là Diệp Kiều cảm thấy Kỳ Vân là thật sự muốn làm chút chuyện. Tiểu nhân sâm tuy rằng vừa mới thành nhân, rất nhiều đạo lý đối nhân xử thế còn ở nỗ lực học tập giai đoạn chính là một đôi mắt so người khác muốn thông thấu đến nhiều. Nàng nhìn ra được lần đầu tiên gặp mặt Kỳ Vân từ khí trầm chầm, chầm cho dù là nói cười cũng mang theo từ khí, lúc này mới làm Diệp Kiều mạo hiểm cuộn ở hắn trong lòng ngực ngủ một đêm, liền sợ hắn một không cẩn thận liền không có khí. Nhưng mấy ngày nay Kỳ Vân cầm những cái đó Diệp Kiều xem không hiểu sổ sách lật xem, nam nhân đôi mắt luôn là chuyên chú. Không có thử khí, không có tối tăm ngược lại nhiều không ít tươi sống hơi thở. Nếu hắn thích làm, vậy đi làm, huống chi ở Diệp Kiều trong lòng, trong thiên địa liền số nàng tướng công sẽ nhiều, hắn nhận định tự nhiên không có sai. Kỳ Vân cong lên khóe miệng, nhẹ giọng nói cảm ơn Kiều Nương. Nhưng người cũng muốn đáp ứng ta. Hào Hào uống thuốc, Hào Hào nghỉ ngơi, nếu là sang năm thân mình còn không dễ chịu, nhiều chuyện quan trọng đều phải lực hạ. Diệp Kiều túm hắn để yêu cầu, Kỳ Vân biết nàng nhớ chính mình, lập tức trả lời, hảo ta đáp ứng. Lời này chẳng sợ Diệp Kiều không nói hắn cũng sẽ làm như vậy, vì Kiều nương, nước thuốc từ lại khổ hắn cũng sẽ uống sạch sẽ. Diệp Kiều lúc này mới buông ra hắn, cười đi cho hắn châm trà. Kỳ vân lại ngăn cản nàng, chớ có vội ta trở về là lấy sổ sách đợi chút còn muốn cùng tống quản sự lại nói chút lời nói. Đi thư phòng, không đi thư phòng, nếu là muốn trời mưa ở một bên phòng nhỏ nói nói là được. Phòng nhỏ liền ở phòng ngủ cách vách Diệp Kiều liền không nghĩ đi theo hắn, chỉ cho hắn nắm thật chặt cổ áo nút bọc. Bất quá kỳ vân cũng không biết có thể hay không trời mưa, rốt cuộc hiện tại nhìn vẫn là trời sáng khí trong, nhưng nếu là nương tử nói kia hắn liền nghe, vô luận đối sai, ở trong lòng hắn đều là đúng. vạn nhất thật sự không hạ kia cũng là ông trời không cẩn thận đã quên. Kỳ vân đi cầm sổ sách đang chuẩn bị đi, lại nghe tới rồi nhà mình kiều nương thanh âm tướng công ngươi từ từ. Cho rằng Diệp Kiều còn có cái gì dặn dò kỳ vân lập tức quay đầu đi nghe ai biết mới vừa quay người lại liền nhìn đến nhà mình Kiều Nương đứng ở chính mình trước mắt ngẩn đầu nhìn hắn. Rồi sau đó, nữ nhân nhón chân tiêm tự hồ ở thực nỗ lực đem chính mình cất cao một chút. Diệp Kiều rất kỳ quái, rõ ràng người này thân mình không tốt lại cố tình thân cao một chút không có hại, vừa rồi xem thao tắm kia hai cái đùi cũng lớn lên thực. ân không hổ là nhà mình tướng công, chính là hội trưởng. Kỳ vân có chút kỳ quái, lại cũng không hỏi, chỉ là đôi tay hư hư hoàn diệp kiều, sợ nàng một không cẩn thận ngã. Diệp kiều rũi tay bắt lấy hắn vạt áo trước, lót chân, lại chỉ là khó khăn lắm có thể thân đến nam nhân cằm. Đi, thanh âm này nho nhỏ, lại làm kỳ vân sững sờ ở nơi đó. Tuy rằng diệp kiều chạm vào một chút liền rời đi, chính là kỳ vân lại cảm thấy cằm nơi đó vẫn như cụ có mềm mại xúc cảm ấm áp ấm áp, còn mặc danh cảm thấy tim đập nhanh vài cái. Diệp Kiều trình ấn ở nam nhân trên ngực lòng bàn tay cũng cảm giác được hắn khác thường tiểu nhân sâm bắt đầu tự mình tỉnh lại thân một chút nguyên lai like cũng sẽ bổ đến hắn tim đập ra tóc Nhà mình tướng công thân thể vẫn là yêu cầu hào hào dưỡng Kỳ vân còn lại là theo bản năng ôm lấy nữ nhân thân mình cúi đầu xem nàng Rồi sau đó liền đối thượng Diệp Kiều tinh lượng đôi mắt tựa hồ đang đợi hắn khích lệ dường như Nam nhân nỗ lực bình phục chính mình hô hấp thanh âm đều là bay Kiều nương Ngươi làm cái gì đâu Diệp Kiều cười nâng mặt xem hắn, liền cùng ngươi làm giống nhau a ngươi vừa rồi còn không phải là ở đi phía trước làm như vậy sao? Bất quá ngươi quá cao ta thân không đến, chỉ có thể đủ đến nơi đây. Kỳ Vân, hảo đi, hắn biết nhà mình nương từ hiểu lầm. Kỳ Vân thực thích Diệp Kiều tích cực dung nhập gia đình thái độ, học tập thái độ phá lệ đoan chính, lúc này Kỳ Vân cũng chỉ là ở kiểm điểm chính mình, chưa nói rõ ràng, làm Kiều nương hiểu lầm. Cũng may hiện tại giải thích cái này hiểu lầm còn kịp. Bất quá không chờ kỳ vân nói chuyện, liền nghe Diệp Kiều nói, bất quá ta vừa mới nhìn đến đại tàu thời điểm quên mất người yên tâm, ta lần sau bổ thượng. Kỳ vân, kỳ vân lập tức hò nhẹ hai tiếng cũng không vội mà ra cửa, mà là lôi kéo Diệp Kiều đi bên cạnh bàn ngồi xong nắm chặt tay nàng, đứng đứng đắn đắn nói, về sau chớ có làm như vậy. Đối với chính mình còn hảo nếu là nàng đối với phương thị liễu thị làm như vậy, sợ là muốn thiên hạ đại loạn. Diệp Kiều cũng thấy một ít không thích hợp nhỏ giọng hỏi, không đúng sao. Kỳ Vân lập tức nắm chặt nàng đầu ngón tay, đúng vậy, nhưng về sau chỉ có thể chính chúng ta làm. Diệp Kiều không hiểu lắm nhìn hắn. Kỳ Vân nghiêm trang, chúng ta thành thân. Thành thân, như là vì hết thầy tìm được rồi lý do chính đáng dường như, Diệp Kiều cũng vẻ mặt bừng tỉnh. Đúng vậy, bọn họ thành thân, này không phải người thói quen, mà là thành thân nhân tài có đi. Nguyên lai thành thân muốn tuân thủ đồ vật nhiều như vậy thật không biết tiểu hồ ly vì cái gì như vậy ham thích thành thân Kỳ vân còn lại là có chút rất nhỏ chịu tội cảm nhưng hết thảy đều ở tiểu nhân xâm lại ở trên mặt hắn hôn hạ thời điểm biến mất vô tung Thành thân cũng thật hảo chương 13, tuy nói ngày mùa thu trời mưa không phải cái gì mới mẻ sự nhưng trận này mưa to như chút nước lại vẫn là ra ngoài rất nhiều người đoán trước Giống nhau học viện sẽ ở mồng 1 và ngày dằm hai ngày nghỉ, nhưng Kỳ Minh học viện muốn càng nghiêm khắc chút, chỉ có mồng 1 sẽ nghỉ mấy ngày, mặt khác thời điểm đều phải ở trong thư viện khổ đọc. Nguyên bản phải về tới Kỳ Minh lưu tại trong học viện, chờ mưa to qua đi lại trở về, mà Kỳ Vân cũng lưu tại thôn Trang Thượng cùng Kỳ phụ cùng nhau coi chừng thì Vân lại không có dừng lại cày biến tiệm rượu kế hoạch tống quản sự mỗi ngày đúng giờ xác định địa điểm mà lại đây, sáng sớm tới cơm trưa trước đi, hợp với hảo chút thời gian đều là gió mặc gió, mưa mặc mưa. Bất quá bọn họ cũng không có lại đi thư phòng, mà là thường thường ở phòng nhỏ nói chuyện. Tống quản sự tâm tình một ngày so với một ngày hảo, liền tính là đầy trời mưa to cũng cọ rửa không xong hắn vui sướng, tương phản kỳ vân liền có vẻ thực bình tĩnh, rất có quy luật uống thuốc nghỉ ngơi, này cũng làm tới đúng giờ xem bệnh lang trung thập phần vui mừng. Kỳ thật đã từng kỳ vân thật sự không tính là là cái nghe lời người bệnh, khai dược khi ăn khi không ăn, hỏi khám thời điểm nhất thường xuyên hỏi hắn chính là chính mình còn có thể sống bao lâu, này đều làm lang trung phá lệ có thất bại cảm. Hiện tại không giống nhau kỳ vân thân mình lại thông thả chuyển biến tốt đẹp tầm thường cũng không hề để chết a sống thái độ phá lệ đoan chính Lang chung tự nhiên vì hắn cao hứng đồng thời lang chung cũng vì chính mình cao hứng nếu là kỳ Vân có thể chậm rãi hảo lên lang chung có thể bắt được Trần Kim cũng sẽ so trước kia hậu không ít cứu tử phù thương đương nhiên là y giả bản chức bất quá Lang chung cũng là người nếu là người luôn là muốn ăn cơm có thể nhiều chút bạc hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt Tiểu nhân xâm mỗi ngày liền nhìn chằm chằm kỳ vân dưỡng thân mình, đến nỗi hắn kêu tống quản sự muốn ở cửa hàng thượng làm cái gì, Diệp Kiều không hỏi một tiếng quá. Chờ qua cơn mưa trời lại sáng sau, Diệp Kiều một lần nữa bắt đầu mỗi ngày đi Liễu Thị nơi đó đi lại chờ khi trở về thường thường tống quản sự đã rời đi. Một hồi mưa thu một hồi lạnh thừa dịch mưa to qua đi Thái Dương vừa lúc Liễu Thị nói cho Phương Thị cùng Diệp Kiều muốn đem quần áo mùa đông lấy ra tới phơi phơi, chuẩn bị thượng thân. Hôm nay kỳ vân nhắc tới một cọc sự kiều nương, phía trước nói muốn dạy ngươi học nhận tử. Diệp kiều lúc này chính cầm quả táo ở ăn, nghe vậy lập tức gật đầu, hưng phấn hỏi hắn chúng ta hiện tại liền bắt đầu sao. Nguyên bản kỳ vân chỉ là không nghĩ làm diệp kiều cảm thấy nhàm chán, chỉ là chính hắn vừa không sẽ theo thùa cũng sẽ không cắm hoa, nghĩ tới nghĩ lui, nhớ lại tới diệp kiều phía trước nói muốn muốn học chữ đọc sách. Phía trước Kỳ Minh học đệ nhất quyền sách đó là Kỳ Vân giáo, hiện giờ Kỳ Minh cũng có thể đi khảo công danh Kỳ Vân liền cảm thấy chính mình cũng có thể dạy dỗ nhà mình nương tử. Bất quá Kỳ Vân chính mình cũng không biết lúc trước Diệp Kiều nói muốn học nhận tự là vì hống hắn vui vẻ vẫn là thiệt tình thực lòng, lúc này thấy Diệp Kiều đáp ứng thống khoái liền biết nhà mình tiểu nương tử có một viên một lòng dốc lòng cầu học tâm. Cái này làm cho kỳ vân cười cười, làm thiết tự cùng tiểu tố từ thư phòng dọn vài quyền sách trở về, Diệp Kiều hưng phấn một lần nữa bắt đầu học nhận tử. Bất đồng với giống nhau hài đồng vỡ lòng, Diệp Kiều nhận tự tốc độ thực mau, thường thường kỳ vân cho nàng niệm một lần sau, Diệp Kiều là có thể nhận cái đại khái. Nàng nguyên bản dùng những cái đó tự chỉ là phương pháp sáng tác thay đổi ý tứ đại khái tương đồng, nàng cần phải làm là nhất nhất đối ứng. Chính là học gần 10 ngày, Diệp Kiều lại phát hiện so sánh với kỳ vân viết đến một tay bút pháp thần kỳ đan thanh chính mình tự liền có vẻ phá lệ xấu. Điều nhân sâm ở trong lòng cấp chính mình biện giải, này nhưng không trách nàng, trước kia nàng có chỉ là lá cây, hiện tại đổi thành tay, này có thể so lá cây kho khống chế nhiều. Thói quen dùng lá cây viết tự Diệp Kiều hiện tại cầm lấy bút lông cũng luôn là không tự giác đem tự viết viên hồ hồ. Tướng công viết tự, hoành bình dựng thẳng, chính mình viết tự giống cái đại nguyên tiêu. Run lên trên tay vừa mới viết tốt chữ to, diệp kiểu đoan trang, đột nhiên liền nhìn đến kỳ vân sắc mặt có chút kỳ quái. Như là nghẹn cái gì, nỗ lực mà nhấp khởi khóe miệng, vành tay đều có chút hồng. Diệp kiểu kỳ quái nhìn hắn liếc mắt một cái tướng công, ngươi không thoải mái sao. Kỳ vân xua xua tay, tỏ vẻ chính mình không có việc gì thanh âm nhu hòa, không ngại sự kiểu nương, ngươi không phải vẫn luôn muốn xem y kinh sao. Ta mới vừa làm tiểu tố đi cầm, liền đặt ở thư phòng bên phải cái giá tầng thứ hai, người đi lấy tới ta giảng cho người nghe. Nghe xong lời này, Diệp Kiều lập tức đứng dậy hướng tới cửa đi đến. Chính là phía sau đột nhiên liền truyền đến một tiếng cười nhẹ, Diệp Kiều có chút mờ mịt quay đầu lại, lại phát hiện kỳ vân ngồi ở rừng niệm thượng thần sắc bình tĩnh tự hồ không có việc gì phát sinh cảm giác được Diệp Kiều ánh mắt nam nhân còn ôn hòa hỏi nàng, làm sao vậy? Diệp Kiều chớp chớp mắt nghĩ thầm đại khái là chính mình nghe lầm đi, liền cười cười, không có việc gì. Rồi sau đó liền mở cửa kêu lên tiểu tố một đạo đi thư phòng. Trong phòng kỳ vân còn lại là khoác áo ngoài đứng lên, vòng qua nhà ở trung gian chậu than, đi cầm lấy Diệp Kiều viết chữ to. Xấu, là thật sự xấu, mềm hoạt toàn bộ tự giống như là nằm trên mặt đất lười đến lên dường như. Nếu là nhà mình tam đệ viết ra loại này tự kỳ vân sợ là muốn đánh hắn bàn tay. Cố tình Diệp Kiều viết ra tới Kỳ Vân Liền nhìn ra một ít đồng thú. Xem lâu rồi còn cảm thấy loại này không tự giác họa vòng như tự thể rất đáng yêu. Vừa mới chịu đựng không cười là sợ bị thương Diệp Kiều cầu học chi tâm. Hiện tại Diệp Kiều không ở Kỳ Vân Liền không bao giờ nghẹn cong lên khóe miệng cười lên tiếng. Chính mình thật là cưới cái bảo bối. Bất quá ở đi thư phòng trên đường Diệp Kiều gặp Tống Quản sự. Lúc này đã là lúc chạng vãng tầm thường Tống Quản sự là buổi sáng tới. Lúc này là sẽ không tới, hiện tại thấy, Diệp Kiều ngừng bước chân, cười nói tống quản sự tới tìm tướng công sao. Tống quản sự hướng tới Diệp Kiều chắp tay, thanh âm lại có chút xuyễn, thấy gặp qua nhị thiếu nãi nãi, không biết nhị thiếu ra hiện tại ở nơi nào. Diệp Kiều cho rằng hắn là chạy vội tới, vội vàng nói tống quản sự đừng vội, tướng công liền ở trong sân, người đi phòng nhỏ từ từ. Nói, Diệp Kiều quay đầu nhìn tiểu tố, người mang tống quản sự qua đi. Nhớ rõ đưa điểm trà nóng, làm tống quản sự chậm rãi khi ta đi kêu tướng công. Chính là tống quản sự cũng không phải chạy xuyễn, mà là hưng phấn. Hắn cũng không có đi theo tiểu tố đi, mà là đem trong lòng ngực sổ sách đưa cho Diệp Kiều, đối với Diệp Kiều thấp giọng nói, nhị thiếu nãi nãi ta liền không đi tìm thiếu ra cái này ngài giao cho nhị thiếu ra, sau đó giúp ta mang câu nói đi. Diệp Kiều chớp chớp mắt mấy ngày nay nàng cũng không thiếu giúp tống quản sự cấp kỳ vân đệ đồ vật rũi tay liền tiếp nhận sổ sách nói, người nói. Liền nói cho nhị thiếu ra chúng ta, muốn đã phát. Diệp Kiều không quá minh bạch đây là có ý thứ gì, nhưng nàng vẫn là ghi tạc trong lòng. Chờ trở về nói cho kỳ vân khi, liền nhìn đến nam nhân lộ ra cái tê cười, một bên lật xem sổ sách một bên nhẹ giọng nói tống quản sự thật là dễ dàng thỏa mãn. Diệp Kiều có chút tò mò tướng công cái gì kêu đã phát. Kỳ Vân nhéo nhéo nàng vành tay cười mà không nói. Nhoáng lên đó là một tháng qua đi tới rồi mùng một hôm nay, Kỳ Minh rốt cuộc được Kỳ nghỉ tìm người mang theo lời nhắn nói là buổi tối liền hồi. Liễu Thị phá lệ tưởng niệm tiểu nhi tử bởi vì phía trước mưa to, Kỳ Minh đã là gần 2 tháng không có trở về nhà, Liễu Thị thu xếp một bàn đồ ăn chờ hắn trở về. Kỳ thật những việc này phân phó người làm cũng là được bất quá. Liễu Thị Tổng cảm thấy không làm điểm cái gì bực này đãi thời gian luôn là hết sức gian nan. Diệp Kiều đi theo nàng một đạo rất bận rộn, đi theo đệ cây mâm đưa cái chén, còn thuận tiện đi theo vây xem một chút nấu ăn quá trình, vẫn luôn vẫn duy trì cảm thán bộ ráng. Nguyên lai like những cái đó ăn ngon đồ ăn là làm như vậy ra tới, Diệp Kiều trong lúc nhất thời đối trong nhà đầu bếp nữ tràn ngập thiện ý. Phương Thị thấy thế liền đem tiểu thạch đầu giao cho Lưu bà tử ôm, chính mình cũng đi lên hỗ trợ. Chờ đến mẹ chồng nàng dâu ba người nghỉ ngơi tới thời điểm, kỳ phụ cũng mang theo kỳ chiêu trở về nhà. Đi theo bọn họ trở về còn có mấy cái quản sự, Liễu Thị lúc này mới nhớ tới hôm nay cái trừ bỏ là tiểu nhị từ thư viện nghỉ, vẫn là trong nhà hai tháng một lần đối chướng nhật từ. Nàng cũng không tiến lên, chỉ làm lưu bà tử đi cho bọn hắn thượng trà chính mình còn lại là mang theo hai cái thức phụ ở chính sảnh bên cạnh tà thất ngồi. Trên bàn bãi một cái đĩa đào tô, Diệp Kiều nhìn nhìn Liễu Thị thấy Liễu Thị đối với nàng gật đầu, lúc này mới rỗi tay qua đi cầm lấy tươi ăn, Phương Thị còn lại là sợ béo, nhịn xuống không có động thủ. Mà tả thất khoảng cách chính sảnh bất quá là một cánh cửa, hiện giờ cửa mở ra chính sảnh thanh âm có thể dành mạch truyền tiến vào. Vài vị quản sự phân biệt ngồi xuống, nhưng là biểu tình lại không phải đều giống nhau. Nhất đắc ý đó là thôn trang mặt trên mấy cái quản sự thường lui tới cũng là thôn trang mặt trên tiền thu nhiều nhất. Kỳ ra là làng trên xóm dưới lớn nhất phú hổ, cũng là lớn nhất địa chủ, dựa vào thổ địa phát tài làm kỳ ra an an ồn ồn qua rất nhiều năm. Này không, mấy cái quản sự mới vừa vừa vào cửa, thôn trang tượng quản sự liền cười tùm tìm nói, chủ nhân, năm nay thu hoạch không tồi, đại thiếu gia mấy ngày nay nhìn chằm chằm vô cùng, một hồi mưa to cũng không có làm tá điền nhóm có bao nhiêu tổn thất, bảy cái thương bên trong đầy ba cái. Diệp Kiều ăn đào tô, nàng cũng không biết ba cái thương đều đầy là cái gì khái niệm, nhưng Phương Thị trong lòng rõ ràng, đêm này đó lương thực bán đi ít nói cũng có 50 quán tiền thu. Cái này làm cho phương thị lập tức rũi thẳng lưng, tươi cười che giấu không được đắc ý. Thôn trang là kỳ chiêu quản, phương thị tự nhiên cao hứng. Kỳ phụ cũng lộ ra tươi cười, lại không nói chuyện, mà là quay đầu nhìn về phía dư lại mấy cái quản sự. Này đó quản sự có chút quản chính là kỳ ra vườn trái cây, còn có dược viên, hiệu thuốc tiệm rượu, nhưng bọn họ ai cũng chưa nói chuyện, trong lòng đều thầm mắng thôn trang quản sự cái đuôi trời cao. Hắn lộn cái như vậy cao tiêu chuẩn ra tới, quay đầu lại chính mình nói ra còn không đến nhân ra số lẻ, này không phải mất mặt sao. Bọn họ còn ở cho nhau nháy mắt ra dấu hy vọng đối phương trước đứng ra, thế mọi người đình cái này lôi. Đúng lúc này, tống quản sự chậm rãi đứng dậy. Đối với hắn nguyện ý ra cái này đầu, mặt khác mấy cái quản sự cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Tiệm rượu xem như trừ bỏ thôn trang bên ngoài tương đối hảo kiếm tiền, thường lui tới mỗi 2 tháng cũng có thể có 2-30 quán, tuy rằng so không được nhân ra 50 quán, nhưng cũng không tính quá mất mặt. Tống quản sự tuổi không nhỏ, trên mặt nếp gấp so kỳ phụ còn nhiều, nhưng hắn lúc này toạt nhìn giống như là nét mặt tỏa sáng dường như, nói chuyện thanh âm cũng là tự tin 10 phần, chủ nhân tiệm rượu sổ sách ta mang đến. Nói, liền cầm sổ sách đưa qua đi, kỳ phụ lại không thấy, chỉ là hỏi tiền thu như thế nào. Tống quản sự tự hồ còn thực khiêm tốn chắp tay, chính là trong thanh âm là che giấu không được đắc ý, 100 quán có thừa. Ờm, Diệp Kiều cầm đào tô có chút kinh ngạc nhìn phương thị thất thủ đánh nghiêng chén trà, rồi sau đó tiểu nhân xâm nhanh chóng dùng khăn vỗ vỗ tay ôm qua bị phương thị dọa đến tiểu thạch đầu. Chính là liễu thị đối này đó lại không có bất luận cái gì phản ứng, mà là ngạc nhiên nhìn về phía chính sảnh. 100 quán, ban ngày ban mặt tống quản sự có phải hay không phát mộng đâu. chương 14 Tống quản sự nói xong cũng không có ngẩm đầu xem ai, sợ chính mình trong ánh mắt mặt đắc ý quá mức rõ ràng khiến người chán ghét phiền. Chính là tống quản sự lỗ tay lại là thằng ngơ ngác dựng, dành mạch nghe được đào hút khí thanh âm cái này làm cho hắn phá lệ vui mừng. Kỳ thật làm quản sự chẳng sợ làm việc làm lại vất vả cái này tiền cũng lạc không đến chính mình trong túi. Kiếm được nhiều chủ nhân nhiều cấp điểm tiền tiêu vặt kiếm thiếu liền ít đi cấp điểm, đầu to vẫn là chủ nhân. Nhưng ở một chỗ làm việc, ai đều muốn đoạt cái cuối cùng, hai tháng kiếm lời bao nhiêu tiền liền có bao nhiêu tự tin. Này vài vị quản sự phần lớn là đi theo kỳ ra nhiều năm lão nhân, được tín nhiệm mới có thể làm được vị trí này. Cho dù kỳ gia tam huynh đệ hòa thuận, phụ tư tử hiếu, nhưng là thuộc hạ những người này cũng sẽ không thật sự một đoàn hòa thuận vui vẻ tầm thường ngầm tán gẫu cãi nhò, giành thắng lợi véo tiêm là chuyện thường. Thôn trang thượng hai cái quản sự đương nhiên luôn là dẫn đầu một bước nhân ra kiếm tiền nhiều, lưng liền ngảnh. Hiện tại tống quản sự tiệm rượu từ đột nhiên lực lượng mới xuất hiện, không thừa dịp cơ hội này đắc ý một chút còn phải đợi khi nào. Kỳ triệu có chút kinh ngạc bởi vì đối chứng nhật tử đều là hắn bồi kỳ phụ, đối này đó cửa hàng cân lượng, kỳ chiêu trong lòng thập phần rõ ràng, tiệm rượu tuy rằng tiền thu không tính thiếu chính là cũng không đến mức nhiều như vậy. Nhưng hắn ở kinh ngạc qua đi, đó là cười nhìn tống quản sự, sang sẵn nói, trách không được tống quản sự những ngày qua cần mẫn, này tiền thu phiên ba bốn lần, hảo. Nghe xong lời này, tả trong phòng mặt phương thị thẳng cắn răng. Hảo cái gì hảo, tiền thu là người ta, lại không phải ngươi, đi theo hạt nhạc cái gì. Kỳ phụ còn lại là nhanh chóng nhìn nhìn sổ sách, hắn tuy rằng biết chữ không nhiều lắm, chính là mặt trên viết con số vẫn là nhận được. 121 quán, giấy trắng mực đen, làm không được giả. Rỗi tay ấn xuống còn muốn nói cái gì kỳ chiêu kỳ phụ hỏi tống quản sự bất quá là hai tháng thời gian tiệm rượu nhiều như vậy tiền thu là như thế nào tới Cũng không phải kỳ phụ hoài nghi tống quản sự mà là đơn thuần muốn hỏi hỏi rõ ràng Đối với thương trường sự tình kỳ phụ không rõ ràng lắm cũng không quá để bụng bằng không cũng không đến mức đem sở hữu đều cho kỳ vân Có thể tưởng tượng muốn từ cửa hàng kiếm tiền lại không phải một sớm một chiều sự tình, có thể nhìn đến tiền thu kỳ phụ tự nhiên là cao hứng, chỉ là này tiền thu như thế nào tới vẫn là muốn hỏi một chút rõ ràng. Tiền nhiều tiền thiếu trước phóng tới một bên, tổng không thể chọc cái gì phiền toái. Tống quản sự hướng hai bên nhìn thoáng qua, liền đối thượng từng đôi tò mò đôi mắt. Dựa theo hắn nghĩ những việc này là tuyệt đối không mở miệng ai hỏi đều không nói. Chỉ là kỳ vân đại khái đã sớm biết tống quản sự tâm tư, sớm liền dặn dò qua hắn. Nếu là cha ta hỏi như thế nào kiếm, không cần phải nói đến quá tế, chọn đại mặt nói là được. Cũng không cần lo lắng sẽ bị người học trộm đi, đều là người trong nhà, phân công quản lý cũng là bất đồng sạp. Chúng ta làm sự tình hơi chút hỏi thăm hỏi thăm là có thể biết cố ý gạt ngược lại xa lạ. Tống quản sự trong lòng có chương trình, liền đối với kỳ phụ nói, nhị thiếu dao nguyệt trước làm ta đi liên lạc trấn trên mấy nhà tử quán, bao hạ bọn họ một bộ phận rượu cung ứng. Lời này vừa nói ra, mấy cái quản sự trên mặt đều có chút kinh ngạc. Kỳ ra bởi vì là phụ cận lớn nhất địa chủ, lương thực nhiều ủ rượu quy mô cũng không nhỏ, chỉ là tầm thường đều là chào hàng cấp phụ cận bá tánh cùng với dựa vào trấn trên tiệm rượu kiếm tiền, nhưng hiện tại nghe tống quản sự ý tứ, đây là giá thấp đại lượng chào hàng cho tử quán. Này không nên bồi tiền sao Như thế nào ngược lại kiếm lời Tống quản sự không có giải thích Chỉ là trong lòng đắc ý Bọn họ nào biết đâu rằng Hiện giờ kỳ ra tiệm rượu kia chính là tích khóc Nhiều ít là có thể bán đi Nhiều ít căn bản không giống như là năm rồi Như vậy chữ hàng bán không ra Bọn họ vốn chính là truyền hương rượu ngon Hiện giờ cũng coi như là dương mi thổ khí Nhị thiếu gia còn nói kiếm tiền nhật tử ở phía sau, hiện tại bất quá là khai cái đầu chỉ cần hưởng qua người đủ nhiều thông báo khắp nơi, bọn họ kỳ ra tiệm rượu thanh danh sớm muộn gì là muốn đánh ra đi. Bất quá tống quản sự cũng sẽ không đem cái đuôi kiểu quá cao tiền không tới trong túi vẫn là không đường hoàng hảo. Nỗ lực kiềm chế trụ trong lòng muốn run lên xúc động tống quản sự ra vẻ trầm ồn đứng ở nơi đó, chính là mặc cho ai đều cảm thấy hắn dâu đều phải vui vẻ phản giải quá. Kỳ phụ tưởng không rõ ràng lắm bên trong đạo lý, khá vậy nghe được ra này không phải đắc tội với người chuyện này, vì thế gật gật đầu trên mặt có thơ cười, không tội tống quản sự vất vả. Đồng dạng không nghe hiểu kỳ chiêu lại không có kỳ phụ như vậy nhiều tâm tư, hắn từ nhỏ nhìn kỳ vân lớn lên, chẳng sợ người khác đều sợ kỳ vân, nhưng là làm đại ca kỳ chiêu lại là nơi trốn che chờ đệ đệ, hắn nghe vậy lập tức nhìn về phía kỳ phụ cha, ta liền biết nhị để có bản lĩnh. Trong giọng nói là che giấu không được vui mừng. Kỳ phụ đương nhiên biết nhà mình đãi như từ thuần thiện, luôn là che chở đệ để nói chuyện, bất quá kỳ phụ vẫn là xử lý sự việc không bằng, tống quản sự này hơn một tháng chạy trước chạy sau cũng không dễ dàng, tiền tiêu vặt nên hậu một ít. Tống quản sự cảm tà kỳ phụ, bình tĩnh ngồi xuống, trong lòng lại là vui tươi hớn hở nginh đón chung quanh người cực kỳ hâm mộ ánh mắt. Chỉ là đối mặt khác quản sự mà nói, bọn họ trong miệng chúc mừng tống quản sự tiền vô như nước, khen kỳ vân, thần tài truyền thế, nhưng là không khí lại một chút đều không náo nhiệt ngược lại lại trầm trọng một ít. Nhìn một cái nhân gia thôn trang, 50 quán, nhân gia tiệm rượu, 100 quán, này hai bên lão đông Tây cũng thật không cho người đường sống các quản sự hận đến hàm răng ngứa. Ở này đó người giữa, dược viên quản sự đồng đại đôi mắt xoay cái vòng nghi, nghĩ thầm chính mình có lẽ cũng có thể đi tìm xem nhị thiếu gia tâm sự. Nhị thiếu gia có phải hay không thần tài truyền thế phóng một bên, chỉ cần có thể đem hiệu thuốc tiền thu nhắc tới tới, đồng quản sự không ngại ôm nhị thiếu gia chân kêu hắn thần tài. Mà ở tả trong phòng, Diệp Kiều ôm tiểu thạch đầu cầm một khối bẻ nhỏ đào tô uy hắn. Bên ngoài người ta nói nói nàng cũng nghe đến rõ ràng, chỉ là có chút nghe hiểu, có chút không nghe hiểu, có thể minh bạch chính là tướng công kiếm tiền. Tướng công là cái có bản lĩnh, Diệp Kiều vẫn luôn như vậy tin tưởng vững chắc. Chính là Diệp Kiều cùng phương thị bất đồng chính là đổi thành phương thị chỉ sợ tốt ý hừ ra khóc như tới, Diệp Kiều lại không có quá nhiều phản ứng, chỉ là lòng tràn đầy nghĩ đợi chút đi nói cho tướng công, nàng cảm thấy chính mình hiểu được đã phát là có ý thứ gì. Liệu thì còn lại là nhìn Diệp Kiều càng xem càng vừa lòng. Đứa nhỏ này là cái có phốc khí, nhà mình như tử thân mình chuyển biến tốt đẹp Thủ hà quản cửa hàng cũng có tiền thu, này nhưng đều là rất tốt sự tình Kỳ thật liễu thị làm hậu trạch phụ nhân, bên ngoài lời nói nàng cũng không rõ Chính là này liền càng thêm kiên định liễu thị cảm thấy Diệp Kiều có phốc Trong lòng thoải mái, trên mặt cũng liền cười đến càng thêm hiền lành Liễu thị chuyên môn làm lưu bà tử buổi tối chuẩn bị một chén hạnh sữa đặc Nàng nhớ rõ Diệp Kiều thích ăn cái này Chính là so sánh với Diệp Kiều, Phương Thị trong lòng liền không lớn vui. Nàng coi thường kinh thương người, trước kia cửa hàng không có khởi sắc thời điểm ở nàng xem ra theo lý thường hẳn là, nhưng hiện tại cửa hàng hảo lên, Phương Thị lại cảm thấy khó chịu. Không thể nói đố kỵ chỉ là người ở chỗ cao ngốc lâu rồi, đột nhiên bị che lại qua đi, khó tránh khỏi trong lòng khó chịu. Chỉ là trên mặt phương thị không dám đem trong lòng cách ứng biểu hiện quá mức rõ ràng, vẫn như cũ phủng liễu thị nói chuyện, người một nhà tường an không có việc gì đến màn đêm buông xuống. Kỳ Minh vào đêm lúc sau mới đến ra, cả nhà ở bên nhau ăn cái bữa cơm đoàn viên. Chỉ là lang chung dặn giò quá, kỳ vân ở buổi tối vẫn như cũ không thể ra khỏi phòng, cũng liền không có lại đây ăn. Diệp Kiều làm kỳ vân nương tử tự nhiên là muốn giữ thính. Nàng cũng bắt được liễu thị cấp chính mình chuẩn bị hạnh sữa đặc, lại không ăn, mà là làm tiểu tố tìm cái hộp đồ ăn trang lên. Mà ở cơm chiều thời điểm, kỳ phụ đầu tiên là khen một chút nhà mình con thứ hai bản lĩnh, thời gian còn lại chính là quan tâm con thứ ba. Kỳ minh năm nay bất quá 12 tuổi theo lý thuyết vẫn là nghịch ngưỡng tuổi tác chính là từ nhỏ đọc sách sinh sôi mang ra chút ông cụ non cảm giác. Bất quá là hai tháng không thấy, bởi vì hắn niên thiếu, hiện giờ nhìn đến cơ nhiên cảm thấy so lần trước tăng trưởng cao chút. Kỳ Minh kia trương còn mang theo tính trẻ con trên mặt vẫn luôn rất bình tĩnh, chỉ có ở liễu thị từng câu đau lòng từng câu tưởng niệm thời điểm mới gương mặt ửng đỏ. Bất quá nhìn chung quanh một vòng, Kỳ Minh hiển nhiên là ở tìm Kỳ Vân. Hắn là bị Kỳ Vân mang theo vỡ lòng, đối nhị ca cảm tình không giống bình thường. Chờ ăn xong cơm, hắn sụ mặt đối với Diệp Kiều nói, nhị tẩu tẩu, hôm nay chậm chờ tới rồi ngày mai ta định đi xem nhị ca. Hảo! Diệp Kiều cười ứng, đãi kỳ minh rời đi, lúc này mới để ra hộp đồ ăn trở về đi. Dẫn theo hộp đồ ăn vào sân, bước nhanh đi đến phòng ngủ trước cửa, đẩy ra cái phùng, Diệp Kiều vừa mới nghiêng người đi vào liền nhanh chóng hợp môn, sợ làm bên ngoài hàn khí tiến vào. Đóng cửa lạc xoan, lại giữ cửa mảnh rơi xuống, Diệp Kiều nghĩ, ngày khác cái muốn cùng tiểu tố nói một tiếng, cũng muốn thay chính sảnh bên trong như vậy thật dày rèm cửa. Một hồi thân, liền nhìn thấy khoác áo ngoài ngồi xếp bằng ngồi ở rừng nệm thượng Kỳ Vân. Kỳ Vân tự hồ không có phát hiện Diệp Kiều tiến vào, đưa lưng về phía cửa, dáng ngồi đoan chính, phá lệ chuyên chú Diệp Kiều tay chân nhẹ nhàng đem hộp đồ ăn lực hạ, rồi sau đó vào nội thất đứng ở Kỳ Vân phía sau thăm dò nhìn lại. Rừng nệm phía trên bãi một phương bàn lùn, mặt trên là cái thùng mộc sắc bàn cờ Kỳ Vân trong tầm tay phóng hai cái cờ sọt một đen một trắng, đang từ từ mà hướng lên trên mặt bãi Diệp Kiều còn chuẩn bị nhìn nhìn lại, liền cảm giác được chính mình tay bị người nắm lấy. Nữ nhân lịch về một bên đầu, liền đối thượng nam nhân đôi mắt. Lúc này đã vào đêm, trong phòng điểm ngọn nến đem hết thảy đều bị kín một tầng nhu hòa màu vàng nghệ ánh sáng, liền kỳ vân luôn là tái nhợt sắc mặt hiện tại nhìn đi lên cũng nhu hòa rất nhiều. Hắn nguyên bản là một tay nắm Diệp Kiều tay, cảm giác được nữ nhân đầu ngón tay lạnh lùng, liền buông lỏng ra quân cờ, đôi tay nắm lấy đi, dụng trường tâm độ ấm cho nàng ấm, trong miệng hỏi, như thế nào tay như vậy lạnh. Diệp Kiều nghiêng người ngồi xuống hắn bên cạnh, đem đầu ngón tay xúc ở nam nhân lòng bàn tay, trên mặt cười tùm tỉm, nương làm người làm hạnh sữa đặc ta mang về tới cấp ngươi. Kỳ vân có chút không tán đồng nhìn nàng, chính người ăn liền hảo thiên như vậy lãnh tội gì muốn để trở về làm chính mình ai đông lạnh. Diệp Kiều vẫn như cũ cười xem hắn, ta đáp ứng quá thướng công. Kỳ vân nghĩ lại một trận mới nhớ tới, phía trước Diệp Kiều là nói qua muốn mang hạnh sữa đặt trở về cho hắn ăn, chỉ là quá khứ lâu, Kỳ vân đều nhớ không rõ, cố tình Diệp Kiều còn nhớ rõ rõ ràng. Trong lòng ấm áp dễ chịu, Kỳ vân lại cầm nàng một cái tay khác nhẹ giọng nói, lần sau, để cho người khác đưa lại đây, đừng tổng miệt nhọc chính mình. Diệp Kiều lên tiếng, đôi mắt còn lại là nhìn về phía bàn cờ. Kỳ vân vốn là đánh đánh kỳ phổ thay đổi đầu óc thấy nàng có hứng thú, liền nói muốn học sao. Nhưng lần này Diệp Kiều đáp ứng nhưng không giống như là phía trước học nhận tự như vậy thống khoái. Nàng học nhận tự vì chính là đọc hiểu y kinh không đến mức đương ngù chữ, liền tính biết lại khó lại phiền toái nàng cũng vui. Chính là cái này hắc tử bạch tử vừa thấy liền rất khó, học được cũng không biết làm cái gì dùng, Diệp Kiều thẳng thắn thành khẩn mở miệng nói có khó không. Khó ta liền không học. Kỳ Vân không khỏi cong lên khóe miệng, vẫn như cũ nắm chặt tay nàng, làm nàng ngồi vào chính mình đối diện, hoãn thanh nói chúng ta không học khó, chỉ chơi cờ năm quân, làm trò chơi thôi. Chỉ cần Kỳ Vân nói không khó, đó chính là không khó, Diệp Kiều đối nhà mình tướng công vẫn luôn là mù quáng tín nhiệm, lập tức hưng phấn gật đầu. Kỳ Vân thu thập bàn cờ thượng quân cờ, một bên thu thập một bên cho nàng giảng quy tắc. Diệp Kiều vừa nghe quả nhiên đơn giản. Cầm cờ sọt Diệp Kiều cảm thấy trách không được tinh quái nhóm đều tương đương người đâu Thực sự có ý tứ Bất quá rơi xuống cờ thời điểm Kỳ Vân câu được câu không cùng nàng nói chuyện Diệp Kiều cũng không có bất luận cái gì giấu giếm Đem hôm nay phát sinh sự tình đều tinh tế nói cho hắn Kỳ Vân cũng không ngoài ý muốn tống quản sự sẽ được khen Tuy nói hiện giờ tiệm rượu vừa mới đi lên quỹ đạo Kiếm tiền xa không có những cái đó đại tiệm rượu nhiều Chính là so sánh phía trước xác thật là tiến bộ rất lớn Vượt qua thôn trang thượng tiền thu có chút làm kỳ vân ngoài ý muốn, lại cũng không tính kinh người. Chỉ là nghe xong phương thị đánh nghiêng chén trà kỳ vân nâng nâng đôi mắt, nhẹ giọng nói kiều nương, không cần quá để ý. Phương thị keo kia chút, cũng không lắm thông minh, chính là đều có đại ca kỳ chiêu nhìn sẽ không ra cái gì đại sự. Kỳ vân chỉ là không nghĩ làm dịp kiều bởi vì phương thị nghĩ nhiều. Diệp kiểu chính méo quân cờ nhìn chằm chằm bàn cờ suy xét bước tiếp theo đi như thế nào đâu, nghe vậy có chút kinh ngạc nhìn hắn ta để ý cái gì. Đại tẩu đánh nát lại không phải chúng ta chén trà, nương đều nói không cần nàng bồi. Kỳ vân đầu tiên là sừng sốt, rồi sau đó liền cong lên khóe miệng nói đúng kiểu nương thật thông minh. Hắn như thế nào lại đã quên, nhà mình nương từ kia trái tim sạch sẽ nhất bất quá thanh giống thủy có người bình thường trên người đã rất ít có thể nhìn thấy thiện lương. Thật tốt. Thoáng chơi hai thanh Kỳ Vân nhường nàng, hai người cắt thắng một mâm thấy thời điểm không còn sớm liền thu thập bàn cờ. Kỳ Vân ăn hạnh sữa đặc, Diệp Kiều hủy đi tóc rửa mặt lúc sau liền muốn ngủ. Bất quá ở thổi ngọn nến phía trước Kỳ Vân từ trên giường ngồi dậy, nhìn chính bọc chăn nằm ở rừng nệm Thượng Diệp Kiều do dự một chút nam nhân nhẹ giọng nói Kiều Nương buổi tối cùng nhau ngủ tốt không. chương 15, Kỳ Vân nói ra những lời này thời điểm cũng không có suy nghĩ cặn kẽ. Đại khái là bởi vì không khí quá hảo, lại có lẽ là bởi vì tiểu nhân sâm làm kỳ nhị lang hoàn toàn rỡ xuống trái tim trong lòng tưởng khẩn ngoài miệng cũng liền nói ra tới. Chính là ở hắn nói xong câu đó thời điểm, lại không có lập tức được đến khẳng định đáp lại kỳ vân tươi cười liền dần dần phai nhạt. Nguyên bản nhẹ nhàng tâm tình đột nhiên khẩn trương lên kỳ vân nguyên bản chính là nửa nằm không nằm, dựa vào khủyểu tay chống thân mình, lúc này cơ nhiên cảm thấy chính mình như là bị định trụ dường như, nằm không đi xuống, lại cũng không thể đứng dậy Đúng lúc này, Kỳ Vân nghe được một thanh âm truyền đến tướng công, vì cái gì muốn cùng nhau ngủ. Những lời này, làm Kỳ Vân tâm lạnh nửa thanh. Bởi vì hôm nay là mồng 1 là không có ánh trăng, trong phòng ngọn nến cũng đã tắt một mảnh trong bóng đêm. Kỳ Vân cũng không biết dịp kiểu giờ phút này biểu tình chính là nghe nữ nhân trong thanh âm là có chút nghi hoặc. Đó là thuần nhiên khó hiểu, dường như hai người ngủ ở một chỗ là kiện hiếm lạ chuyện này dường như... Kỳ vân không nói chuyện, cũng không phải hắn không nghĩ nói, mà là tưởng có thứ gì ngạnh ở giọng nói. Có cái gì khổ sở đâu. Ngay từ đầu nói phân giường mà cứ đó là hắn, dù cho trong đó có sợ hãi bệnh khí qua cấp dịp kiểu lý do chính là lại làm sao không phải chính mình trong lòng sợ. Sợ nàng chán ghét, sợ nàng xa cách hắn trong lòng hẳn là đều đã có chuẩn bị. Kìa hiện tại lại có cái gì lập trường khó chịu. Kỳ vân tưởng nói, lời này là hắn nói giỡn, hy vọng Kiều nương đừng thật sự. Nhưng là lời nói đến bên miệng lại là nửa cái tự đều nói không nên lời Diệp Kiều còn lại là thật lâu không có chờ đến Kỳ Vân đáp lại Nhưng nàng có thể nghe được nam nhân tiếng hít thở Đều không phải là là nữ nhân có ngàn giảm nhĩ thật sự là trong phòng này quá an tĩnh Muốn nghe không đến đều khó Ở chung một phòng lâu như vậy Diệp Kiều biết Kỳ Vân ở ngủ thời điểm cũng không phải loại này Thở dốc thanh, nghĩ nghĩ tiểu nhân xâm đột nhiên nói thành thân về sau liền phải ngủ cùng nhau đi Kỳ Vân sửng sốt một chút đều quên chính mình trong lòng còn ở biệt nữ, theo bản năng hỏi câu, ngươi không biết. Mới vừa vừa hỏi, Kỳ Vân liền tưởng đem miệng mình lấp kín. Nhà mình Kiều Nương thành thân trước không có người giáo, dịp ra hai phu thê thưởng cũng biết không có đã nói với nàng cái gì, thành thân sau chính mình cũng chưa từng nói lên quá Kiều Nương không rõ ràng lắm mới bình thường. Chỉ là Kỳ Vân không biết chính là nguyên bản diệp Kiều là có chút hiểu biết, cho dù là thiểu nữ nhi ra, nên có thưởng thức vẫn phải có. Chính là bởi vì dịp nhị tẩu muốn đem nàng bán, nàng cũng nhận chuẩn chính mình muốn thủ sống quả cho nên về thành thân hết thải ký ức đều là màu xám, mang theo tuyệt vọng, làm tiểu nhân sâm đều không quá vui lật xem cũng liền lược qua đi cái gì thưởng thức không thưởng thức một mực không hướng trong óc nhớ. Hiện tại vốn nên đối này đó hoàn toàn không biết gì cả tiểu nhân sâm có thể nhớ tới cái này lý do, vẫn là bởi vì tiểu hồ ly thuận miệng nói qua nàng cùng nàng thư sinh tướng công cùng chung chăn gối tốt đẹp thời gian. Còn dùng mặt khác hình dung từ, bất đắc sĩ tiểu nhân xâm đơn thuần như tờ giấy trong sạch như nước lăng là không nghe hiểu. Thấy kỳ vân không nói lời nào, Diệp Kiều liền cảm thấy chính mình đoán không sai. Nàng còn ở trong lòng nhắc mãi, vừa mới tướng công bạch khen nàng thông minh, này đều có thể quên. Cũng may tiểu nhân xâm là cái thích học tập hảo yêu tinh, lập tức trả lời tướng công ngươi chờ ta đây liền qua đi. Thanh âm thanh thúy, nửa điểm do dự đều không có trực tiếp làm kỳ vân vừa mới sở hữu cô đơn đều bị thổi cái tan thành mây khói. Dường nệm bên kia truyền đến tất tất tác tác thanh âm kỳ vân sợ nàng xuống giường thời điểm tìm không thấy dày, nếu là để chân trần đạp lên trên mặt đất là muốn cảm lạnh nam nhân lập tức sờ qua mùi lửa thổi thổi, nhìn đến có ánh lửa hơi lué khi đốt sáng lên đầu giường ngọn nến. Đường nhảy lên ánh nến chậm rãi thắp sáng phòng ngủ khi kỳ vân liền cảm thấy chính mình trước mắt có một đạo bài quang hiện lên Đó là Diệp Kiều vén lên chăn vươn tới cánh tay, oánh bạch như ngọc làn da tự hồ có thể lung lay hắn mắt. Chính là Diệp Kiều thực mau liền lại đem cánh tay rụt trở về. Dùng chăn đem chính mình quấn chặt tiểu nhân xâm bẹp bẹp miệng thật lãnh. Vừa rồi chỉ là rỗi cánh tay, liền cảm thấy lộ ra tới làn da đông lạnh đến hoàng. Kỳ Vân đôi mắt nhìn về phía trong phòng trậu than, mới phát hiện trậu than đã tắt. Hiện giờ này than hỏa cũng là sắp xếp hồ sơ thứ tốt nhất nhiều muốn cung ứng hoàng thân quốc thích quan to hiền quý, đây là dùng tiền đều mua không tới vinh quang. Tới rồi bình thường phú hộ nơi này, than hỏa tuy rằng tiêu cháy thời điểm cũng không bốc khói không huân người, nhưng là ngẫu nhiên cũng sẽ có cháy hỏng khiến người được than độc sự tình. Tầm thường tới rồi ban đêm, này than hỏa đều phải tắt trong phòng tự nhiên liền lạnh xuống dưới. Dù cho còn có chút ban ngày lưu lại nóng hổi khí nhi, chính là thói quen trong chăn ấm áp, trở ra đương nhiên sẽ lãnh. Trong ánh mắt lộ ra chút đau lòng, kỳ vân nói, ta bất quá chính là thuận miệng vừa nói, người nếu là. Nhưng không đợi hắn nói xong, liền phát hiện dịp kiểu đã cuốn chặt chăn, đem chính mình vây quanh cái kín mít, đôi tay bắt lấy góc chăn, liền như vậy bao chính mình xuống đất, lê dài theo, một nhảy một nhảy hướng tới kỳ vân dường liền tới rồi. Kỳ vân đầu tiên là cảm thấy nhà mình kiểu nương không có lúc nào là không ở tự thể nghiệm đáng yêu, ngay sau đó liền vạn phần may mắn chính mình điểm sáp bằng không một mảnh đen nhánh, đột nhiên bị như vậy một cái nhảy tới nhảy đi chăn tinh, nhào lên tới thực sự có điểm dọa người. Thấy nàng nhảy gần, kỳ vân vội vàng đem giá cắm nến lực đến một bên, vươn tay đi tiếp nàng. Chờ diệp kiểu liền người mang chăn ngã vào hắn trong lòng ngực thời điểm, kỳ vân trên mặt nơi nào còn có vừa mới khó chịu chậm rãi đều thành ý cười. Diệp Kiều lại cười không nổi, nàng là thật sự không nghĩ tới, người thân thể như vậy khó khống chế, nàng bất quá chính là lười đến lại đem kia một tầng tầng xiêm y xuyên một lần lại thoát một lần thôi, ai có thể nghĩ đến cơ nhiên chính mình đem chính mình bỏ trụ đến cuối cùng một bước thời điểm, nếu là không có kỳ vân tiếp theo liền phải quăng ngã ở trên giường. Diệp Kiều hầm hừ bọc chăn lăn một vòng nhi kỳ vân cũng liền buông lòng tay, đem chính mình chăn ra bên ngoài túm túm chỉ chỉ bên trong vị trí, ngủ nơi này đi. Diệp Kiều do dự một chút không phản đối, ngoan ngoãn nằm hảo. Bởi vì hai người đều không nghĩ rời đi ổ chăn đi ra ngoài lấy gối đầu cũng liền như vậy dựa vào một cái trường cối chắp vá. Kỳ vân thổi tắt ngọn nến, đãi hắn một lần nữa vào nằm tốt thời điểm mới cảm giác được chính mình cánh tay có chút nhức mỏi. Đảo không phải vừa mới bị Diệp Kiều áp mà là kỳ nhị lang vẫn luôn dùng khủyểu tay chống thân mình, lại bởi vì cảm xúc dao động làm cho thân thể vẫn không nhúc nhích, lúc này mười áp đã tê dần cánh tay. Vừa mới dưới tình thế cấp bách rũi tay tiếp được nhà mình nương tử, hiện tại lấy lại tinh thần nhi tới, liền cảm thấy từ nhỏ cánh tay nói đầu ngón tay đều là ma ma cảm giác. Cái này làm cho hắn nằm xuống sau liền bắt đầu nhẹ nhàng mà xoa cánh tay, lại chưa từng mở miệng. Rốt cuộc kỳ thiếu ra cũng là sĩ diện, đặc biệt là ở nương tử trước mặt kỳ vân càng là phá lệ để ý. Mà bên kia dịp kiểu ở nằm hảo sau cũng không nói chuyện. Nàng nguyên bản nghĩ, ngủ đến một chỗ liền ngủ đến một chỗ, không ngại sự trong lòng có chút sợ hãi cấp thướng công lại làm cho nóng lên Chỉ cần chờ hắn ngủ rồi về sau liền lặng lẽ trốn xa một chút cũng là được Bất quá ở nằm xuống sau, Diệp Kiều nhìn nhìn hai người trên người thật dày chăn bông cảm thấy chính mình tưởng quá nhiều Phía trước bổ lớn, đó là bởi vì Diệp Kiều cả người cuộn ở hắn trong lòng ngực hô hấp có thể nghe Hiện tại hai người tách ra chăn ngủ, đừng nói đến gần rồi Muốn chạm vào một chút đều khó càng miễn bàn muốn bổ chút cái gì Nhưng nếu là liền như vậy nằm Ngược lại cảm thấy lãng phí Diệp Kiều ở trong lòng tính toán Gần nhất kỳ vân vội vàng cửa hàng sự tình Nàng lại muốn học nhận tự học phiết tự Ở chung thời gian tuy rằng không thiếu Nhưng là có thể sử dụng tới giắt tay thời điểm lại là ngắn lại rất nhiều Hiện tại có lẽ là cái tiến bổ hào thời điểm Nghĩ đến liền làm tiểu nhân sâm Lạc yên không một tiếng động bắt tay từ chính mình trong chăn dò ra đi trực tiếp sờ soạn tới rồi nam nhân trong chăn. Kỳ vân liền cảm giác được chính mình còn có chút ma đầu ngón tay bị người nhẹ nhàng mà nắm lấy. Diệp kiểu cũng không có dùng sức chính là bởi vì hiện tại huyết mạch còn không có thông duyên cớ chẳng sợ chỉ là thực nhẹ đụng chạm cũng làm kỳ vân cảm thấy trên tay tê ngứa cảm giác thẳng tắp chui vào đi lên làm cho hắn không tự giác run lên một chút. Cái này làm cho tiểu nhân sâm có chút kỳ quái tướng công Người làm sao vậy Kỳ vân nghẹn nỗ lực nhéo nhéo cánh tay Làm chính mình thoải mái chút trong miệng lại ôn hòa nói Không có việc gì Rồi sau đó chờ tay nắm lấy dịp kiều tay Mười ngón khẩn khấu Kỳ vân kỳ thật là không thói quen cùng người cùng nhau ngủ Hắn thậm chí bởi vì thân mình không tốt nguyên nhân Có chút không vui cùng người ở chung Vốn tưởng rằng cùng nhà mình nương tử cùng dường yêu cầu Làm rất nhiều trong lòng xây dựng Ai biết không đợi hắn nghĩ nhiều cái gì liền đã ng Một đêm mộng đẹp ngủ đến phá lệ thơm ngọt, tới rồi ngày hôm sau, Diệp Kiều so với hắn tỉnh sớm chút cảm giác được nam nhân vẫn như cũ hư hư nắm tay nàng chỉ, Diệp Kiều cẩn thận bắt tay rút khỏi tới thấy không kinh động hắn mới nhẹ nhàng thở ra. Kỳ Vân hiện tại thân thể còn cần dưỡng, muốn bảo đảm giấc ngủ sung túc, Diệp Kiều cũng không gọi hắn, bởi vì siêm y còn ở mềm sụp nơi nào, Diệp Kiều trực tiếp cầm Kỳ Vân đặt ở đầu giường hậu bảo bọc chính mình xuống giường. Thu thập chính mình, gọi người đem thiêu nhiệt chậu than lấy tiến vào đổi đi, ra cửa nguyên bộ việc Diệp Kiều đã cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Chờ cơm sáng mau hảo khi Kỳ Vân mới tỉnh lại. Đã từng mất ngủ thành thói quen Kỳ Vân thư cưới Diệp Kiều, này giấc ngủ liền một ngày hảo quá một ngày, hắn cũng dần dần thói quen ngủ đến hừng đông. Chính là Kỳ Vân lại không giống như là người bình thường như vậy thích lười giường Hắn thậm chí đều không quá thích làm chính mình nhàn rỗi xuống dưới ăn xong cơm sáng liền làm thiết tử đi hô tống quản sự tới. Diệp Kiều sớm khiến cho người cấp nhà mình tướng công chuẩn bị tốt phòng nhỏ, nhưng cho dù bên trong ấm thực Diệp Kiều cũng nhìn chằm chằm kỳ vân xuyên hậu siêm y, xác định hắn sẽ không bị hàn mới làm hắn đi. Mà Diệp Kiều còn lại là đi tranh liễu thị sân, không ngồi bao lâu, nghe được kỳ minh lại đây sau liền đứng dậy chuẩn bị trở về, không quấy dày bọn họ ngẫu từ đoàn thủ. Bất quả ở đi phía trước liễu thị dặn dò câu, chờ tam lang trở về thư viện các gia quản sự liền phải kiểm kê bạc nhập chướng, đến lúc đó muốn phân tiền thưởng, người trở về hỏi một chút nhị lang, muốn hay không tới nhìn chằm chằm. Chuyện này Diệp Kiều cũng nghe kỳ vân nói lên quá, này đó quản sự ở báo chướng lúc sau, đều phải từng người kiểm kê bạc nhập kho tuy rằng đều là nhập từng người nhà kho chính là cái này quá trình lại muốn ở kỳ ra cái này chủ nhân trước mặt quá một lần. Kỳ phụ kỳ chiêu đều sẽ ở nếu là kỳ vân thân mình không có trở ngại cũng sẽ ở. Khi đó liền không hề là sổ sách thượng lạnh như băng con số, mà là trắng bóng bạc cùng xuyên thành chuỗi nhi đồng tiền, mỗi một quả đều phải tinh tế kiểm kê. Liễu thị chuyên môn nói cho Diệp Kiều, cũng là bởi vì tiệm rượu tiền thu nhiều, nàng vui làm con thứ hai lại đây ra cái nổi bật. Diệp Kiều đáp ứng, đem lời nói ghi nhớ sau mới rời đi. Mà ở trên đường trở về, Diệp Kiều đụng phải tiểu thạch đầu. Lần này ôm thạch đầu cũng không phải phương thị, mà là phương thị trong phòng mặt bà tử thạch đầu vẫn như cũ đối với Diệp Kiều có vượt mức bình thường hào cảm, xem nàng tới liền đối với nàng rỗi tay, muốn cho Diệp Kiều ôm. Diệp Kiều cũng muốn ôm hắn, kỳ thật chỉ cần là ấu tể liền tự mang nhận người thích cảm giác. Nhưng Diệp Kiều nhưng không nghĩ làm này nãi hoa hoa thiêu cháy, cho nên chỉ là cười qua đi nắm chặt hắn tiểu béo tay, đôi mắt còn lại là nhìn về phía bà tử đại tẩu như thế nào không có tới. Vừa mới ở bà bà nơi đó cũng không gặp nàng Này bà tử trả lời Đại thiếu nãi nãi đêm qua liền nói trên người không thoải mái Nghỉ đến bây giờ cũng chưa đứng dậy Nghe được phương thị bị bệnh Diệp kiều vội vàng hỏi vướng bận sao Kia bà tử lắc đầu không đáng ngại Chính là ngại tâm Nàng đi theo phương thị đã nhiều năm Nhìn ra được tới đại thiếu nãi nãi nội tâm tiểu Lông gà vò tỏi đều có thể làm nàng chi khí Huống chi là ngày hôm qua nàng còn cảm thấy chính mình mất mặt Quá mấy ngày lại phải làm mặt kiềm kê, phương thị trước kia chính là thích nhất cái này nhật tử, mỗi hai tháng đều chờ ngóng trông, hiện giờ sợ là có thể trốn tác trốn. Chỉ là những lời này không thể đối Diệp Kiều nói, bà tử nhịn xuống. Diệp Kiều còn lại là cười cười, nói không có việc gì liền hảo. Rồi sau đó đôi mắt nhìn về phía tiểu thạch đầu tà hữu hiện tại nhàn rỗi, không bằng mang theo thạch đầu đi ta nơi đó chờ lát nữa đi, vườn này gió lớn, đừng thổi tới rồi hài tử. Bà thử tự nhiên không có lý do gì cự tuyệt ôm thạch đầu đi theo Diệp Kiều phía sau. Diệp Kiều vào sân liền nhìn đến phòng nhỏ môn vẫn như cũ gắt gao đóng lại, nghĩ thầm hôm nay tướng công cùng tống quản sự lưu thời gian so thường lui tới còn lâu, lại không đi vào xem, mà là mang theo tiểu thạch đầu vào phòng. Thường lui tới Diệp Kiều lúc này đều ở xương phòng luyện tử, hôm nay cũng không ngoại lệ. Trên bàn bày giấy và bút mực, Diệp Kiều một bên nhìn nát một bên nói tiểu tố, buổi sáng ta nhớ rõ có bàn xa bánh, lấy tới cấp thạch đầu đi. Hải tử đều thích ăn ngọt tầm thường thạch đầu ở liễu thị nơi đó cũng là đi theo Diệp Kiều cùng nhau ăn ăn, ăn. hai người tuy rằng tuổi Chênh lịch đại chính là ở ăn phương diện này nhưng thật ra phá lệ tương tự, Diệp Kiều cũng liền đối hắn hảo rất nhiều. Này xa bánh là dùng bột nếp làm chưng bánh trung gian kẹp phá đi hạt mè cùng đường hỗn thành nhân thơm ngọt mềm mại, phá lệ thích hợp thiểu hài tử Bất quá thạch đầu lại không có bị sa bánh hấp dẫn qua đi, mà là nhìn chằm chằm trên bàn bút lông. Ở Diệp Kiều đề bút viết tự thời điểm, tiểu thạch đầu đột nhiên ở bà tử trong lòng ngực tránh tránh, thầm thầm, nhị thầm thầm. Diệp Kiều lập tức ngẩn đầu xem hắn, lại bất quá đi, chỉ là cười hỏi, thạch đầu làm sao vậy? Tiểu thạch đầu còn nhỏ, có đôi khi trong lòng tưởng nói trong miệng nói không nên lời, chỉ biết nhất biến biến kêu Diệp Kiều tròn tròn đôi mắt nhìn chằm chằm bút lông nhìn. Bà tử không hiểu, Diệp Kiều lại tâm hữu linh tê, người cũng muốn thử xem. Thạch đầu lập tức gật đầu trên má thịt đô đô thoạt nhìn như là cái búp bê sứ. Diệp Kiều cũng không cự tuyệt, làm bà từ đem tiểu thạch đầu ôm tới, cũng cho hắn một cây bút lông, lại không chấm mặc sợ hắn ăn, chỉ là dính thủy làm hắn ở bố thượng họa. Cũng may tiểu thạch đầu cũng phân không rõ là mặc vẫn là thủy, dù sao cọ đến màu lam bố thượng liền có dấu vết tiểu ra họa cũng là vui tươi hớn hở. Viết viết một chương bố họa đầy, Diệp Kiều đứng dậy đi cho hắn đổi một chương tới tiểu thạch đầu liền ngoan ngoãn mà dơ bút lông chờ. Đúng lúc này, nghe được từ bên ngoài truyền đến cái thanh âm tầu tầu. Cảm ơn bạn đã nghe truyền. Phần 1 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Chuyện Cổ Đại để đón nghe phần tiếp của truyền vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang Cô để khám phá thêm truyền hay để nghe.